Thượng một đao. Vân phủ sinh bay nhanh mà lui về phía sau, túi đầu nhìn ngực phá một cái động và tao sắc mặt tâm trầm. Dung cẩn sau này lui hai bước, tùy ý dơ tay hủy diệt bên môi tràn ra vết máu, gợi lên một tia lánh khốc mà ý cởi trong tay ánh đao chợt lóe lại vọt đi lên. Dung cẩn không phải vân phủ sinh đối thủ. Hạ tu trúc ôm kiếm mà đứng, trầm giọng nói. ngụy vô kỵ cũng không thèm để ý, nhàn nhạt nói, này không phải nguyên bản liền đoàn trước đến sau. Không sao liên tính dung cẩn không phải vân phủ sinh đối thủ, vân phủ sinh muốn giết dung cẩn cũng không phải một kiện chuyện dễ, bọn họ chỉ cần chờ đến thích hợp thời điểm tiếp nhận là được, mặc cốc chủ, đến lúc đó liền phiền thoái người. mặc vẫn tình trầm mặc gật gật đầu cũng không nói chuyện. một hồi hai người đến chém giết vẫn luôn rằng có hai cái canh giờ, từ trạng vạng vẫn luôn đánh tới ban đêm. vân phủ sinh tay cầm kiếm tâm đã bị mồ hôi tầm ướt, ngạch biên cũng có từng giọt mồ hôi theo khuôn mặt rơi xuống. thân xác ngưng trọng nhìn trầm trầm đối diện vẻ mặt tối tăm mắt đỏ nam tử. Dung Cẩn, người đánh không lại bản hầu, còn muốn chịu chết sao? Chịu chết? Dung Cẩn một thân hắc y gì nhìn không ra tới cái gì thương thế, nhưng là so vừa rồi càng thêm tái nhợt sắc mặt cùng toàn thân huyết tinh khí làm người biết trên người hắn đã bị không ít bị thương. Nhưng là kêu tuấn Mỹ Dung nhan lại không có nửa phần suy yếu, ngược lại là càng thêm kiến ảo, đen nhánh tóc dài ở trong bóng đêm bay múa, Dung Cẩn thấp thấp cười nói, ngươi còn không phải là muốn giết ta sao? Ta không tới chịu chết tính an hầu tính toán chẳng phải là phí. Vẫn là. Người sợ. Đừng uổng phí tâm lực, đêm nay nơi này chỉ có một kết quả, người chết, ta sống. rõ rạc. Vân Phủ Sinh cả giận nói, lại không có ra tay ý tứ. Dung Cẩn nói không sai, hắn xác thật là sợ. Không phải sợ Dung Cẩn võ công, hắn biết rõ Dung Cẩn võ công so với hắn vẫn như cũ còn yếu lược kém một bậc. Hắn sợ chính là Dung Cẩn ý chí cùng chiến ý, một lần lại một lần, mỗi một lần vô luận hắn thương tới rồi Dung Cẩn chỗ nào hoặc là thấy hắn đánh ra đi rất xa. Ngay sau đó Dung Cẩn liền vẫn như cũ sẽ chạm trở về, vẫn như cũ kiệt nạo, vẫn như cũ chưng dương, vẫn như cũ sát ý tràn đầy phản phất không biết đau đớn giống nhau. Nếu không phải khẳng định chính mình kiếm đâm vào hắn trong thân thể, nếu không phải chính mình kiếm phong thượng vết máu chưa lao đi, vẫn phụ sinh cơ hồ đều phải cho rằng mới vừa rồi cho rằng thương tới rồi Dung Cẩn chỉ là chính mình ảo giác. Rốt cuộc là cái dạng gì người? Cư nhiên sẽ có như vậy cứng cỏi ý chí, mà Dung Cẩn mới bất quá vừa mới nhược quán mà thôi a. Dung Cẩn lạnh lùng cười, Tu La Đao sát khí tận trời, đừng nói nhàn nữa. Có sợ không? Ngươi đều phải chết. Vân Phủ Sinh tức giận đến cả người phát run, Hảo, lão phu liền thành toàn ngươi. Trường kiếm bỗng nhiên đi phía trước vung lên, kiếm khí tung hành, một cổ mênh ngông sát khí hướng tới Dung Cẩn che trời lấp đất mà đến. Dung Cẩn thả người nhảy mà đi, huy đao hướng tới Vân Phủ Sinh chém qua đi, đi tìm chết. Trận này thế gian khó gặp tỷ thí hấp dẫn chung quanh sở hữu ánh mắt, bắc hán các binh lính cơ hồ quên mất chính mình thân ở nơi nào chỉ là ngốc ngốc nhìn trước mắt hai người mục say thần mê đột nhiên dung cần thét dài một tiếng đỏ sậm mà trong mắt huyết quang càng sâu hung khí tất hiện đi tìm chết động thủ vẫn luôn ở một bên quan chiến ngụy vô kỵ đột nhiên cao rộng kêu lên đồng thời ngụy vô kỵ cùng hạ tu trúc một tả một hưu hương tới vân phủ sinh nào tới mặc vấn tình đi theo hai người phía sau cũng đi theo phát đi ra ngoài mà đồng thời mấy lộ binh mã bay nhanh mà từ ám dạ trung sát ra Kỵ binh bay nhanh tới trong chớp mắt cũng đã đem Bắc Hán binh lính vòng vây hướng đến rơi rất tan tác. Khai Dương trước mắt sáng ngời, phi thân nhảy dựng lên cao giọng nói, nghe ta hiệu lệnh. Sắt. Thiên Khuyết thành người đều nhận thức Khai Dương, vừa thấy đến Khai Dương chém ra lệnh kỳ lập tức theo hắn chỉ dẫn phương hướng chạy đi, đồng thời toàn bộ Đại Doanh vang lên một mảnh chém giết thanh. Bên kia, Ngụy vô kỵ cùng Hạ Tu trúc xẹt qua Dung Cẩn bên người thời điểm một tả một hữu bay nhanh mà một trường phách về phía Dung Cẩn. Hai cái tuyệt đỉnh cao thủ thực lực sinh sôi đem nguyên bản muốn sông lên phía trước Dung Cẩn trụ trở về. Sau đó hai người đồng thời nhằm phía đối diện Vân Phụ Sinh, tình ăn hầu, vẫn là ta cùng Hạ Huynh tới bổi người chơi chơi đi. Mạc Vân Tình một phen tiếp được Dung Cẩn, Dung Cẩn lại phản phất căn bản không nhận ra là người một nhà giống nhau, rút đao liền chém. Mạc Vân Tình không chút do dự hướng hắn cổ sau đâm vào một châm, Dung Cẩn không quan tâm cùng Vân Phụ Sinh lớn mấy cái canh, giờ, nội lực sớm đã háo đến không đủ một thành. Mạc Văn Tình một châm đi xuống lập tức liền chết ngất qua đi. Mạc Vấn Tình nhàn nhạt mà nhìn mọi người liếc mắt một cái, xách lên dùng cẩn phi thân hướng đại doanh ngoại mà đi. Ngụy vô kỵ, ngươi đây là có ý tứ gì? Vân phủ sinh sắc mặt khó coi nói, nhìn trước mắt ý cười doanh doanh Ngụy vô kỵ cùng trầm mặc không nói hạ tu trúc. Vân phủ sinh cả giận nói, các ngươi muốn đánh xa luôn chiến. Đề tiện, Ngụy vô kỵ cười nói, tính ăn hầu, chẳng lẽ bắc hán đế liền không có đã nói với ngươi trong triều đình thậm chí là hai nước chi tranh. Người thắng làm vua, không, có ti không đê tiện. Nếu tính an hầu như thế có giang hồ đạo nghĩa, cần gì phải đặt chân triều đình. Vân Phủ Sinh gắt gao mà nắm trong tay trường kiếm, một tia vết máu từ thủ hạ theo trôi kiếm chảy xuống dưới. Vân Phủ Sinh trong lòng âm thầm ảo não, hắn quá coi thường Dung Cẩn, cho rằng hắn bị trọng thương, nhưng là Dung Cẩn thực lực lại so với thượng một lần nhìn thấy thời điểm rõ ràng cao hơn không ngừng một thành. Tuy rằng hắn đem Dung Cẩn bị thương không nhẹ, nhưng là trên thực tế chính hắn cũng đồng dạng đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu lại đánh tiếp nói, dựa vào dung cẩn ý chí cuối cùng ai thua ai thắng hãy còn cũng chưa biết. Tính ăn hầu, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng đi. ngụy vô kỵ cất cao giọng nói, đồng thời trong tay quả xếp đã bay nhanh huy lại đây, đồng thời hạ tu trúc trong tay trưởng kiếm cũng đi theo nhất kiếm đâm ra. Hai cái tuyệt đỉnh cao thủ tả hưu giác công, vân phủ sinh trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Xem ra nội lực cũng không đại biểu thật là thực lực. ngụy vô kỵ nhướng mảy cười nói. Vân phủ sinh nội lực tuy rằng so với bọn hán cường, nhưng là luận đánh nhau kinh nghiệm cùng chiêu thức mài rũa lại chưa chắc so với bọn hán cường. Phía trước dựa vào cao thâm nội lực áp chế bọn họ. Hiện tại Vân phủ sinh chính mình bị thương thực lực đại suy giảm, trong lúc nhất thời chiêu thức ở ngụy vô kỵ cùng hạ tu trúc trong mắt liền trở nên phá động chống chất. Vân phủ sinh một bên ứng phó ngụy vô kỵ cùng hạ tu trúc, một bên phát hiện bắc hán binh lính bị đột nhiên xuất hiện binh mã đánh đến kế tiếp bại lui, trong lòng càng là loạn thành một đoàn, ra tay cũng liền càng thêm đã không có kết cấu. Bất quá 3 năm trăm chiêu, Hạ Tu trúc Trường Kiếm liền đã đâm xuyên qua đầu vai hắn. Ngụy vô kỵ cười lạnh một tiếng. Thừa dịp Vân Phủ Sinh bị thương, tùy tay vứt ra quả xếp, thiết gây xương phiến hung hăng mà đánh vào Vân Phủ Sinh lưng thượng. Vân Phủ Sinh chỉ cảm thấy một trận chuyên tâm đau đớn, cơ hồ phun ra một búng máu tới. Vội vàng vất tay phách về phía Hạ Tu trúc, Hạ Tu trúc bay nhanh rút về Trường Kiếm, lại lần nữa ra tay nhất kiếm quét về phía Vân Phủ Sinh tay cầm kiếm. Loảng xoảng một tiếng, Vân Phủ Sinh kiếm suy sụp rơi xuống đất. Ngụy vô kỵ một chưởng đánh vào Vân phủ sinh trước ngực, Vân phủ sinh rốt cuộc rốt cuộc nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống trên mặt đất đâm ra bảy tám chặng xa. Ngụy vô kỵ cùng Hạ Tu trúc song song rơi xuống đất, lại không có ở tiến lên. Ngụy vô kỵ bình tĩnh mà nhìn Vân phủ sinh, đạm cười nói: Thiên hạ đệ nhất, cũng bất quá như thế. Đê tiện, Vân phủ sinh ngồi dưới đất, hung tận mà chờ Ngụy vô kỵ tức giận đến hai tròng mắt sưng huyết. Đối này, Ngụy vô kỵ cũng không để ý, cười nói: đê tiện. Tinh an hầu dụ chúng ta tới dự tiệc, lại binh chia làm hai đường muốn vây giết chúng ta, chẳng lẽ không đê tiện sao? Vân phủ sinh liên tục ho ra máu, hắn phía trước chịu sở hưu thương thêm lên cũng không kịp cuối cùng ngụy vô kỵ đánh đến một trường này chọn. Ngụy vô kỵ một trường này hoàn toàn chấn bị thương hắn tâm mạch, liền tính là tránh được này một tiếp, không có một hai năm công phu cũng đừng nghỉ khôi phục. Phản phất nhìn ra Vân phủ sinh suy nghĩ, Ngụy vô kỵ cười nói, Vân môn chủ, ngươi còn muốn khôi phục? Chẳng lẽ dược vương cốc người không có nói cho ngươi? Ngươi dùng cái kia dược một khi thương cập tâm mạch, thực mau liền sẽ kinh mạch đi ngược chiều, võ công hoàn toàn biến mất, toàn thân kinh mạch đứt đoạn cuối cùng hộp máu điên khùng mà chết. Chuyện ngoài lề. Mặt Hãn. Đi buồn hưu ra làm khách, tiểu bảo bảo phân đang yêu, hảo muốn mang đi. Buổi tối đi ăn lẩu, hảo vãn mới đổi mới, thứ lỗi. 297 Vân phủ sinh chi tử. Vân phủ sinh hốc mắt muốn nứt ra, xung huyết hai tròng mắt phẫn nộ mà trừng mắt trước nhất phái Phong lưu Ung Dung Ngụy vô kỵ, nhịn không được tê thanh giận dữ hết. Vì cái gì? Vì cái gì ngay vậy? Ngụy vô kỵ không khỏi mỉm cười, cười như không cười mà nhìn trước mắt quỳ dạp trên mặt đất ngay cả lên đều khó khăn vân phủ sinh nói. Vì cái gì? Từ tinh an hầu bắt đi thanh ý dìa đầu nhập vào Bắc hán ngày đó bắt đầu này còn không phải là chú định kết quả sao? Chẳng lẽ tinh an hầu thế nhưng chưa bao giờ đối hôm nay kết cục từng có chút nào chuẩn bị. Ngươi sở dĩ có thể sống đến bây giờ. Bất quá là bởi vì ngươi còn có vài phần giá trị lợi dụng mà thôi. Lúc này ngụy Vô Kỵ còn một ngụm một cái tình An Hầu, nhưng là tỉnh An Hầu bà chưa nghe vào Vân Phụ Sinh trong thai nhưng thật ra càng như là trâm trọng Thương hại mà nhìn trên mặt đất một tiếng hôn độn Vân Phụ Sinh, ngụy Vô Kỵ tiếc hận mà thở dài, kỳ thật Vân Môn chủ hẳn là may mắn, lúc này lưu lại nơi này chính là ta cùng Hạ Huynh. Nếu Dung Cẩn còn ở nơi này nói, Vân Phụ Sinh đừng nói sống sót liền tính là tưởng hảo hảo mà chết chỉ sợ cũng không dễ dàng. Vân Phụ Sinh hung hăng mà trừng mắt trước hai người Trong lòng sớm đã minh bạch ngụy vô kỵ tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình. Hắn chỉ là không thể tiếp thu, chính mình hùng tâm trang trí thế nhưng còn không có bắt đầu cũng đã kết thúc. Này ngắn ngủn mấy tháng, từ Tây Việt đến Hoa Quốc, từ Hoa Quốc đến Bắc Hán, Hán được đến so từ trước vài thập niên càng nhiều thực lực, quyền thế cùng vinh quang, nhưng là đồng dạng, này phân thành tiểu tới nhanh đi cũng càng mau, mà đại giới càng là chính mình tánh mạng cùng toàn bộ vân môn. Vân Phủ Sinh sẽ không đối ngụy vô kỵ cầu tình. Hắn tuy rằng không từ thủ đoạn nhưng là thân là một cao thủ tôn nghiêm vẫn phải có. Chỉ là nhìn ngụy vô kỵ, lộ ra một cái trào phúng tươi cười, cùng tiếu nói, ngụy vô kỵ, ngươi cho rằng ngươi so với ta hảo đến chỗ nào đi. Đường đường ngụy công tử vì dung cẩn làm châu làm ngựa, ngươi có thể được đến cái gì? Lao phu ít nhất còn được đến một cái tĩnh an hầu chi vị, ngươi đâu? Dung cẩn liền một quan nửa tức đều liên tiếp cho ngươi, chờ đến hắn nhất thống thiên hạ là lúc, cũng chính là ngươi qua cầu rút ván khoảnh khắc. Ngụy Vô Kỵ cũng không tức giận, nhàn nhạt cười nói, nguyên lai Tình An Hầu đối bệ hạ còn có như vậy tin tưởng. Nhất thống thiên hạ. Vậy thừa ngươi can ngôn. Vân phủ sinh gắt gao mà nhìn chằm chằm Ngụy Vô Kỵ, âm trầm thanh âm phảng phất mùi rủa. "Ngụy Vô Kỵ, ngươi nhất định sẽ chết ở dung cẩn trong tay." Ngụy Vô Kỵ thở dài nói, "Ta chết ở nơi nào, liền không nhọc Tình An Hầu nhọc lòng." Mà hiện tại, Tình An Hầu, Tình An Hầu là tính toán chính mình động thủ, vẫn là bản công tử đại lao. Vân phủ sinh cắn răng không nói. Ngụy vô kỷ nhún nhún vai cười nói, xem ra là yêu cầu bảng công tử đại lao. Như vậy, thính Ngan hầu, hảo tẩu không tiễn. Ngụy công tử giơ tay, xa xa mà một trưởng hướng tới Vân phủ sinh huy qua đi. Vân phủ sinh đương nhiên không muốn chết, ra sức ngồi dậy muốn vận khí chống đỡ, lại hoảng sợ phát hiện vốn là dư lại không nhiều lắm nội lực lấy một loại làm hắn chính mình đều cảm thấy sợ hãi tốc độ ở sói mòn. Tình huống như vậy hạ liên tính ngụy vô kỵ không giết hắn chỉ cần hắn vận dụng nội lực sớm muộn gì cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ ngụy vô kỵ ra tay cực nhanh một đạo sắc bén trưởng phong nhào hướng vân phủ sinh sư phó một bóng hình hiện lên chắn vân phủ sinh trước mặt mọi người đều là ngẩn ra chỉ thấy vân thiên Hằng không biết khi nào xuất hiện ở vân phủ sinh trước mặt vừa lúc chặn ngụy vô kỵ kia một trường một đạo huyết hoa từ vân thiên Hằng trong miệng phun ra vân thiên Hằng thực mau liền hể xuống dưới thiên Hằng. Vân Phủ Sinh cũng là sướng sốt, hắn cũng không nghĩ tới lúc này Vân Thiên Hằng thế nhưng sẽ thay chính mình chặn lại một trường. Vân Môn đệ tử rất nhiều, nhưng là đối Vân Phủ Sinh tới nói Vân Môn sở hữu đệ tử thêm lên cũng không thắng nổi một cái Vân Linh Nhi, mà Vân Linh Nhi cái này nữ nhi cũng chưa chắc để được với hắn dạ tâm. Nhưng là ở như vậy nhiều Vân Môn đệ tử chung, duy nhất bất đồng đại khái chính là Vân Thiên Hằng cái này đồ đệ. Vân Thiên Hằng là hắn tự mình nhặt về đi nuôi lớn, tự mình giáo võ công. Ở hắn không có bị hoàng gia quyền thế hướng hôn đầu phía trước, hắn vẫn luôn là đem vân thiên Hằng coi như tương lai người thừa kế bồi dưỡng. Nhưng là ở hắn đem vân môn đệ tử biến thành con rối, ở hắn đi vào bắc hán thành tỉnh an hầu lúc sau cái này đệ tử tuy rằng còn vẫn luôn đi theo hắn, nhưng là lại rõ ràng so với từ trước trầm mặt rất nhiều. Bị quyền thế mị mắt vân phủ sinh cũng không hề cảm thấy cái này đệ tử như thế nào quan trọng, chỉ là coi như một cái có thể dùng người thôi. Nhưng là hiện tại, vân phủ sinh nhìn liếc mắt một cái trung quanh. Tây Việt cùng Bắc Hán binh lính chém giết đã tới rồi kết thúc. Hoang vắng vùng quê thượng ánh mắt có thể đạt được chỗ máu chạy thành sông. Còn sống mọi người cũng chỉ là lấy một loại đạm mạc ánh mắt nhìn hắn bị thua. Nữ nhi duy nhất xa ở Bắc Hán hoàng thành, dưới tình huống như thế, thế nhưng chỉ có này một cái đồ đệ nguyện ý vì hắn chặn đón công kích của địch nhân, nguyện ý vì hắn đi tìm chết. Hắn xác thật đã không phải đã từng cái kia chịu môn nhân tôn sùng, nhất hô bá ứng vân môn môn chủ. Sư phó Vân Thiên Hằng võ công so với Ngụy Vô Kỵ căn bản không phải một cấp bậc. Bị Ngụy Vô Kỵ toàn lực một trưởng đã sớm đã bị đánh đến ngũ tạng đều tổn hại, máu tươi không ngừng từ trong miệng phun ra, mắt thấy cũng đã là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Thiên Hằng, người Vân phủ sinh ngơ ngẩn, trong phút chốc trong đầu thế nhưng chưa bao giờ từng có thanh tỉnh. Vân Thiên Hằng sắc mặt hôi bại, Đức Quang nói, đồ nhi, vô năng, không thể, không thể khuyên can sư phó. Sư phó đối đồ nhi ân cứu mạng, dục. Dưỡng dục chi tình, chỉ có thể, chỉ có thể lấy mệnh tương báo. Sư phó, ngươi, làm sai. Vân môn, chúng ta, rốt cuộc trở về không được Vân Thiên Hằng thanh âm càng ngày càng nhỏ, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thiên Hằng, Thiên Hằng Vân phủ sinh nôn nóng mà kêu lên, lại rõ ràng mà minh bạch cái này duy nhất còn lưu tại chính mình bên người đồ đệ cũng đã trước chính mình một bước chết đi. Hắn sai rồi sao? Hắn thật sự sai rồi sao? Nhưng là, việc đã đến nước này, Chính là sai rồi. Lại có thể như thế nào? Ngụy Vô Kỵ Vân Phủ Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, không chỉ là chỗ nào tới sức lực nắm lấy rừng ở một bên trường kiếm phi thân dựng lên hướng tới Ngụy Vô Kỵ giờ phút này qua đi. Ngụy Vô Kỵ cùng hạ tu trúc trong lòng đều là cả kinh, đồng thời lui về phía sau. Tuy rằng kiếm còn chưa tới, nhưng là hai người đều có thể cảm giác được Vân Phủ Sinh này nhất kiếm lực đạo lại là so với hắn phía trước chém ra bất luận cái gì nhất kiếm đều phải lợi hại. Liên tính là bọn họ hai cái như vậy thực lực cũng không có tin tưởng nhất định liền có thể ngăn cản trụ. Đây là thiên hạ đệ nhất thực lực sao? Và anh ngụy vô kỷ cùng hạ tu trúc vừa mới rơi xuống đất, lại thấy đang ở giữa không trung vân phủ sinh đột nhiên thân mình một đốn, toàn bộ phẫn nộ dung nhan đột nhiên vặn béo lên. Sau đó ở mọi người trước mắt ầm ấm, ấm nổ tung, chỉ để lại rơi rớt tan tác thi thể từ không trung rất xuống dưới. Trung quanh vây xem không ít người nhịn không được đương trường liền phun ra. Ngụy Vô Kỵ cùng Hạ Tu Trúc nhìn nhau liếc mắt một cái, song song ở trong lòng thở dài. Không nghĩ tới mặc vấn tình theo như lời nổ tan sắc mà chết thế nhưng thật sự chính là như thế. Bọn họ đều có thể cảm giác được mới vừa rồi trong nháy mắt kia kinh lực, nếu cùng vân phủ sinh rửa vào gần, chỉ sợ bất tử cũng muốn trọng thương. Ngụy Vô Kỵ thở dài, nghiêng đầu phân phó giải quyết bác hán binh lính vội vàng gấp trở về Khai Dương nói, Khai Dương, nơi này giao cho ngươi giải quyết tốt hậu quả. Khai Dương gật gật đầu nhìn nhìn chung quanh vân phủ sinh thi thể rơi xuống địa phương cũng là lòng còn sợ hãi những cái đó làm sao bây giờ ngụy vô kỵ nói ráng đi tu binh trước dùng mạc huynh rửa quy đi xuống quay đầu lại lại đưa trở về cấp ca thư thuần bọn họ hiện tại rốt cuộc vẫn là đứng ở bắc hán thổ địa thượng nếu là lập tức liền đem 4.000 binh mã giết sạch sẽ chỉ sợ ca thư thuần thật sự muốn thẹn quá thành giận không chịu thôi đến lúc đó có lý sự tình cũng muốn biến thành không lý ngụy vô kỵ cũng hoàn toàn không để ý những người này So với dung cẩn cùng một thanh y lìa thân thể, này kẻ hèn mấy ngàn binh mã không coi là cái gì. Bên kia, một thanh y lìa trong trướng. Một thanh y lìa ngủ hơn một canh giờ lúc sau liền rốt cuộc ai không chứ, chỉ phải đứng dậy ngồi ở màn cùng hoắc su nói chuyện thiếm. Chứng ngoại những cái đó bác hán binh lính thực mau đã bị người giải quyết, nhưng là dung cẩn đám người nhưng vẫn đều không có trở về. Tuy rằng đối ngụy vô kỵ đám người năng lực rất có tin tưởng, nhưng là một thanh y lìa lại, lại vẫn như cũ nhịn không được lo lắng. Lêu lớn cửa. Một đạo thanh phong sẽ qua. Hai người ngẩng đầu liền nhìn đến Mạc Vấn Tình mang theo Dung Cẩn lược tiến vào. Từ bên, Mục Thanh Y liễu vội vàng đứng dậy, "Dung Cẩn làm sao vậy?" Mạc Vấn Tình trầm giọng nói, "Đi thỉnh hàng tiền bối lại đây." Khi nói chuyện, Mạc Vấn Tình đã đem Dung Cẩn phóng tới lều lớn chung trên giường, tùy tay rút ra mấy cây ngân châm ra tay như gió thứ hướng Dung Cẩn toàn thân mấy chỗ đại huyệt. "Không cần, lão phu ở chỗ này." Lúc này đây lão Đầu Nhi thập phần đáng tin cậy. Hoác su còn không có tới kịp theo tiếng hắn cũng đã từ bên ngoài vọt tiến vào, vọt tới bên cửa sổ nhìn trên giường dung cẩn nhíu nhíu mày nói, thế nào? Mặc vấn tình thứ xong rồi ngân châm mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nói, nội lực hao hết, bất quá, trong thân thể hắn nguyên bản phong ấn nội lực cũng mất khống chế. Mấy tháng trước, Ngụy Vô Kỵ dung cẩn hạ tu trúc ba người liên thủ đều không nhất định có thể thắng được Vân Phụ Sinh, lúc này mới kẻ hèn hai ba tháng. Dung Cẩn liền tính tiến bộ lại mau cũng không có khả năng lập tức là có thể thắng quá Vân Phụ Sinh. Liền giống như Vân Phụ Sinh, hắn liền tính khái liền dược Vương Quốc đều liệt vào cấm dược đồ vật, cũng không có khả năng là có thể đánh thắng được Hàn Vân Thiên. Vừa mới Dung Cẩn cùng Vân Phụ Sinh đánh lâu như vậy đều không có rơi xuống phía dưới, bằng đến tất cả đều là hắn bản thân ý chí, mà không phải thực lực của hắn. Nếu luận thực lực, kỳ thật Dung Cẩn hiện tại nhiều nhất cũng chính là so ngụy vô kỵ cùng hạ tu trúc cao hơn như vậy một bậc mà thôi. Lao đầu nhi gãi gãi đầu đại, nữ mày nói, không sao, đem hắn nâng dậy tới. Nói từ trong lòng ngực móc ra một chương phương thuốc phải cho Mạc Vấn Tình nói, mấy ngày nay dược liệu ta đã bắt được quá không nhiều lắm. Nhưng là cái này muốn cần thiết có sẵn làm. Phương thuốc ở chỗ này, người đi làm đi. Ta tới thế hắn trải vớt lại kinh mạch thuận tiện bảo vệ hắn tâm mạch. Mạc Vấn Tình túi đầu nhìn lướt qua trong tay phương thuốc gật gật đầu, ngay sau đó xoay người mà đi. Tiên bối, có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Mục thanh y hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi. Lao đầu nhi nhìn nhìn mục thanh y gì, nói, ngươi không biết võ công, đừng đãi ở chỗ này vướng bận, đi rút mạc ra cái kia tiểu tử đi. Nếu ngụy tiểu tử cùng tiểu hạ đã trở lại đã kêu bọn họ thủ lều trại, đừng làm cho bất luận kẻ nào tiến vào. Mục thanh y gì tuy rằng lo lắng dung cẩn, lại cũng minh bạch chính mình lúc này là thật sự xử không tiền nhiệm gì lực, chỉ phải gật gật đầu nói, làm phiền tiền bối. Lao đầu nhi nhỏ giọng lầm bẩm một câu cái gì liền đỡ dung cẩn sau lưng bắt đầu vì hắn chỉ thương một thanh y rìa lôi kéo hoắc xu nhẹ nhàng lui đi ra ngoài phân phó người bảo vệ cho lều trại không được bất luận kẻ nào ra vào lại đối bên người hoắc xu cùng thiên xu nói các ngươi trước thủ tại chỗ này chờ vô kỵ cùng tu trúc trở về ta đi bọn điên tiểu thư vẫn là ta cùng ngươi cùng đi đi hoắc xu không yên tâm địa đạo tiểu thư sắc mặt thật sự không quá đẹp một thanh y rìa lắc đầu cười nhạt nói không cần liền ở bên cạnh các người ở chỗ này thủ đừng làm cho người xông vào là tiểu thư bên cạnh lều trại tràn đầy nồng đậm hương hương mặc vấn tình đang ngồi ở bàn trước cẩn thận phối trí phương thuốc nghe được một thanh y dị tiếng bước chân mới vừa rồi ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái nhũ mày nói ngươi sắc mặt không tốt lắm lại đây ngồi đi một thanh y dị hề nỗ lực cười có chút bất đắc dĩ nói ta có chút khẩn trương mặc vấn tình trầm mặc trong chốc lát mới vừa rồi nói sẽ không có việc gì một thanh y dị gật gật đầu mỉm cười nói ta tin tưởng ngươi cùng hàn lao tiền bối. Có cái gì ta có thể giúp được với vội sao?" Mạc Vấn Tình nghĩ nghĩ, lấy ra vài loại dược liệu phóng tới nàng trước mặt nói, "Ma thành phấn." Mục Thanh Y gì cũng bất chấp quản này, đó là cái gì dược liệu, chỉ là nghe theo Mạc Vấn Tình phân phó thật cẩn thận đem dược liệu bỏ vào dược giã nghiền nát thành dược phấn. Tuy rằng đại đa số thời điểm đều là nàng ở quyết định nói cho người khác hẳn là như thế nào làm, nhưng là loại này thời điểm cho dù là nàng cũng nhịn không được có chút không biết làm sao, trong đầu loạn thành một đoàn. Lúc này nhất thoải mái sự tình đại khái chính là người khác nói cho nàng muốn làm cái gì. Mặc vẫn tình nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, túi đầu tiếp tục phối trí trong tay dược. Một bên nói, Dung Cẩn tuy rằng bị thương nặng, nhưng là cũng không sinh mệnh nguy hiểm. Liên tính là tệ nhất tình huống, cùng lắm thì cũng chỉ là cùng phía trước giống nhau mà thôi. Đến lúc đó lại nghĩ cách là được. Cảm ơn ngươi, thử viên. Một thanh y gì thủ hạ chưa đỉnh, nhàn nhạt cười nói. Lêu chạy có chút châm mặc hai người từng người làm chính mình sự tỉnh. Thằng đến Hoắc Su tới bẩm báo, tiểu thư, Ngụy công tử cùng Hạ công tử đã trở lại. Còn có Đông Phương thống lĩnh mang theo Tiêu Đỉnh cũng tới rồi. Mục Thanh Y rìa ngẩng đầu, Phương Đông, Đông Phương Húc, hắn như thế nào ở chỗ này? Mặc Văn tình nói, ngươi đi xem đi. Nay Mục Thanh Y rìa do dự, làm Hoắc Su lưu lại giúp ngươi mà dược. Mặc vấn tình ngẩng đầu, thân xác bình tĩnh mà nhìn lướt qua trên bàn mà tốt thuốc bột. Tùy tay bao lên ném tới một bên tựa hồ có chút bất đắc gì nói, này đó dược tùy tiện tìm cái tiệm thuốc đều có thể mua được một đồng lớn. Hung chi, này đó dược ma thành phấn cùng buồn không thể dùng. Mục thanh y thì là sửng sốt, lúc này mới chú ý tới chính mình vừa mới xử lý đến đều là một ít thập phần thường thấy như là tam thất, các cánh, đương quy linh tinh dược liệu. Nàng mới vừa rồi mất hồn mất vía căn bản không có phát hiện mạc vấn tình trước mặt bãi dược liệu đều là hoặc cắt miếng hoặc thiết đoạn hoặc toàn bộ, căn bản không có ma thành phấn. Rõ ràng chính là Mạc Vấn Tình nhìn ra tới nàng trong lòng thần trường, tuy tiện tìm điểm sự tình tống cổ nàng thôi. Lần đầu tiên trước mặt người khác như thế mất mặt, Mục Thanh Y trong lúc nhất thời cũng có chút khó nhiên. Mạc Vấn Tình chỉ là nhàn nhạt nói, "Đi ra ngoài đi, mất hồn mất vía bộ dáng không thích hợp ngươi." Mục Thanh Y liềnh nhoản miệng cười, "Đa tạ ngươi, thử điên." "Hoắc su, chúng ta đi thôi." "Là, tiểu thư." Hoắc su theo tiếng, đi theo Mục Thanh Y phía sau đi ra ngoài. Đi đến lều lớn cửa trong lúc vô tình quay đầu lại, Hoắc Xu đột nhiên cảm thấy kia một mình ngồi ở lều lớn trung bạch dĩ như tuyết thân ảnh tựa hồ nhiều vài phần cô tịch cảm giác. Vô Kỵ, tu Trúc, Đông Phương công tử. Đi đến lều lớn cửa, hạ tu Trúc đám người quả nhiên đều ở cửa chờ. Lêu trại vẫn như cũ không có gì động tĩnh, cho nên mọi người tâm tình cũng có chút trầm thấp. Chỉ có Đông Phương Húc có chút không biết nguyên cớ, "Một tướng, hồi lâu không thấy." 9. Bậy hạ làm sao vậy? Đông Phương Húc là biết dung cẩn thân thể không tốt, nhưng là hắn cũng vẫn luôn biết dung cẩn võ công pha cao, cho nên vẫn luôn cho rằng dung cẩn bệnh có 8 phần đều là giả vờ. Nhưng là hiện tại, bệ hạ bị cái gì trọng thương? Ngụy Vô Kỵ lắc đầu nói, không cần lo lắng, thực mau liền sẽ tốt. Lúc này, Ngụy Vô Kỵ cũng không có gì tâm tình giải thích dung cẩn tình huống. Đông Phương Húc có chút lo lắng mà nhìn giống nhau phía sau lều trại cũng không nói chuyện nữa. Đông Phương Công Tử, người như thế nào sẽ xuất hiện ở Bắc Hán? Một thanh ý gì nhướng mày hỏi. Đông Phương Húc sờ sờ cái chán, cười nói, không phải bệ hạ cùng ngụy công tử các ngươi đều tới Bắc Hán sao? Cha ta nguyên bản là muốn làm ta đến Nam Cung Đại Tướng quân trong quân rèn luyện một phen, nếu Tây Việt cùng Bắc Hán đánh nhau rồi cũng hảo. Hắc hắc. Sau đó vừa vặn nghe nói Hàn tuyết lâu huynh đệ muốn lại đây, ta liền đi theo cùng nhau lại đây à. Nguyên bản tĩnh viễn hầu ý tứ tự nhiên là làm Đông Phương Húc có thể ở Tây Việt cùng Bắc Hán chi chiến trung lập điểm quân công, tương lai cũng cũng may trong chiều dừng chân Bằng không hiện giờ này, tuổi trẻ một thế hệ không ít tướng lẫm đều đi theo dung cẩn chinh chiến hoa quốc chiến công hiền hách, Đông Phương Húc cái này trưởng công chúa cùng Tĩnh Viễn hầu chi tử tổng không thể vẫn luôn ở Ngự Lâm quân hỗn nhật tử. Chỉ là không nghĩ tới Đông Phương Húc lại không phải có thể đại trụ người. Nếu thật sự đánh giặc còn hào thuyết, hiện tại Nam Cung Tuyệt cũng chỉ là lính binh đóng tại biên cảnh thôi, Đông Phương Húc tự nhiên liền cùng Nam Cung Tuyệt ma tới rồi tới Bắc Hán sai sự. Gia hòa kia, chính là trói lại một tướng người sao? Đông Phương Húc vẫn luôn cách đó không xa. Bị trói thành bánh trưng giống nhau ném ở trong gió lạnh tiêu đình hỏi. Lá gan thật là không nhỏ, cư nhiên dám từ cửu ca trong tay cướp đi một tướng cư nhiên còn sống. Đông vương công tử nhìn về phía tiêu đình ánh mắt cũng không biết là thương xót vẫn là sùng bái. Tiêu đình bị trói đến không thể động đậy, nhìn trước mắt vài người cũng chỉ đến ở trong lòng bất đắc di mà cười khổ. Không nghĩ tới hắn thật cẩn thận thậm chí không giấu vết đem vân phù sinh đẩy ra đi chịu chết, chính mình lại vẫn là rừng ở Tây Việt nhân thủ chung sớm biết rằng liền không nên sợ bệ hạ hoài nghi cố ý kéo dài tới cuối cùng một khắc mới rời đi. Nếu sớm một chút chạy trở về, chỉ là tiêu đình không biết kỳ thật vô luận hắn khi nào rời đi đều nhất định phải dừng ở tây việt người trong tay ngụy vô kỵ vì hắn chuẩn bị nhưng không chỉ là một đường nhân mã bắt lấy tiêu đình đối bọn họ tới nói là một kiện chuyện rất trọng yếu. Tiêu đình không chỉ có biết rất nhiều bắc hán bí mật còn có hắn hoàng hậu thân đệ đệ thân phận tất yếu thời điểm còn có thể đem tiêu đình đưa ra đi trở thành tạm thời bình ổn dung cẩn lửa giận đạo cụ. Nguyên bản ngay cả Vân phủ Sinh Ngụy Vô Kỵ cũng tưởng lưu lại để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, chỉ tiếc Vân phủ Sinh chính mình đem chính mình cấp bạo rớt. Đương nhiên, cái này tác dụng nếu có thể sử dụng không đến nói là tốt nhất, rốt cuộc chỉ là trở thành nơi chút giận nói cũng quá lãng phí. Đối thượng Ngụy Vô Kỵ dừng ở chính mình trên người tầm mắt, không biết vì sao Tiêu Đình nhịn không được đánh cái dùng mình. Có chút nghi hoặc mà nhìn về phía Ngụy Vô Kỵ, lại thấy Ngụy công tử đứng lặng ở trong gió lạnh vẫn như cũ là phong tư lối lạc, ung dung đại khí. Tươi cười ôn hòa trầm ổn, nhất phái hòa khí. Tiêu đình lắc lắc đầu, cũng chỉ có thể trở thành là chính mình bị ném ở gió lạnh quá lạnh sở đến. Lại qua hồi lâu, Lão Đầu Nhi rốt cuộc từ bên trong ra tới, mọi người vội vàng tiến lên hỏi, tiền bối, thế nào? Lão Đầu Nhi hử nhẹ một tiếng, ngạo nghe nói, Lão Phu tự mình ra tay nơi nào còn có thất thủ đạo lý. Bất quá! Như thế nào không ai nói cho ta hắn ngoại thương cũng như vậy nghiêm trọng. Hiện tại cũng bất chấp như vậy nhiều, Mạc Tiểu Tử Dược xứng hảo không có. Hảo. Mặc vấn tình xuất hiện ở mọi người thân thủ, giơ tay lên một đại bao đổ vật rơi xuống lao đầu nhi trước mặt. Lao đầu nhi vội vàng dối tay tiếp được xoay người lại đi vào, lều chạy truyền đến lao đầu nhi thanh âm nói, bên ngoài người đứng đốc, đưa nước cấm tiến vào. Còn có họ ngụy tiểu tử cùng tiểu hạ, mặc tiểu tử đều tiến vào hỗ trợ. Chuyện ngoài lề. Rốt cuộc pháo hôi điệu một cái, bất quá vân thiên hàng quải đến đáng tiếp, nhưng là ta tìm không thấy hắn không phải lý do a a này nhân vật kỳ thật mới là cái pháo hôi. Ai nói pháo hôi nhất định là nhân tra, bạch liên hoa, trà xanh biểu. Mặt khác, lặng lẽ nói một câu, ta vừa mới thiếu chút nữa tưởng đem mạc cốc chủ hát hóa, ngại nhóm đoán ta sao tưởng. Đoán xong rồi liền quên mất đi, nam thần vẫn là tiếp tục làm cao lánh nam thần tương đối hảo. Kéo kéo, ái các người nha hoàng hoạ. 298 tiêu đỉnh bi thôi tình cảnh. Nay một vội lên, liền mãi cho đến mau trời đã sáng lều trại mới lại có độc tính. Không đề cập tới một thanh y gì chờ ở bên ngoài nôn nóng cùng lo lắng. Bị người quên đi tiêu đỉnh cũng suýt nữa cấp đông lạnh thành băng côn. Sắc trời hơi hy thời điểm, lều chạy mảnh mới vừa rồi bị người vạch trần, ngụy Vô Kỵ đứng ở cửa mỉm cười nhìn một thanh ý ghi đám người nói, không có việc gì, vào đi. Đông Phương hút hoan hô một tiếng liền muốn hướng bên trong hướng, hắn đã vài tháng không có gặp qua cựu ca, ai biết vừa mới lại đây liền nghe nói cựu ca hôn mê bất tỉnh đang ở cứu rút. Lúc này rốt cuộc không có việc gì như thế nào có thể không hưng phấn. ngụy Vô Kỵ nhúng mày, chặn hắn nói Thanh Y đi tiến vào là được. Mục thanh Y Di nhõn miệng cười. Đối Đông Vương hút lắc đầu nói, Đông Vương công tử, cái kia, phiền thoái ngươi. chỉ chỉ nằm ở cách đó không xa một góc vẫn không núc ních, cũng không biết là đã chết vẫn là tồn tại tiêu đỉnh. Đông Vương hút có chút mất mát, mắt trông mong mà nhìn nàng nói, cựu ca tỉnh, Tử Thanh làm người cho ta biết một tiếng. Mục thanh Y Di gật gật đầu xoay người đi vào. Đông Vương công tử thần sắc giữ tợn mà đi hướng tiêu đỉnh, nhìn đến tiêu đỉnh trợn tròn mắt nhìn chính mình không khỏi vui vẻ nha. Còn sống đâu? Tiêu Đình Đông lạnh đến môi đều phát hành, nỗ lực cười nói, làm phiền nhớ mong, vị công tử này họ gì? Đông Phương Húc lơ đáng mà đá hắn một chân, mới vừa rồi một phen kéo hắn ngạo nghe nói, bản công tử Đông Phương Húc, xem ngươi lớn lên một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng, cư nhiên dám bắt cóc một tướng, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Tiêu Đình cười nói, khách khí. Nghe nói Tây Việt Đế không có việc gì, biến mất không ít thời gian Lăng Thiên Tiêu xuất hiện ở lều trại trước.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 Thí dụ như nói tối hôm qua sự tình. Lúc này nhìn đến tiêu đình cũng chưa bao giờ gặp qua đông phương húc nhưng thật ra trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Lăng, lang Thiên Tiêu. Tiêu đình nói. Lăng Thiên Tiêu cười nói, không nghĩ tới còn sẽ dưới tình huống như vậy nhìn thấy tiêu công tử. Lăng Tiêu bảo đầu nhập vào Tây Việt. Tiêu đình hỏi. Lăng Thiên Tiêu cười nói, tiêu công tử nói quá lời, bất quá là tại hạ cùng một tướng cùng với ngụy công tử mà cốc chủ có chút quan hệ cá nhân thôi. lang Thiên Tiêu không có thừa nhận nhưng là cũng không phải là phủ nhận. Một thanh y gì cùng ngụy Vô Kỵ đều là Tây Việt tay cầm thực quyền nhân vật, Lăng Thiên Tiêu cùng bọn họ quan hệ cá nhân cực đốc, Lăng Tiêu bảo thái độ còn cần hỏi sao. Chỉ là, này đó lại cũng không tới phiên Tiêu Đình tới suy xét, hắn hiện tại duy nhất yêu cầu suy xét chính là chính mình còn có hay không mệnh tồn tại hồi Bắc Hán hoàn thành. Lăng Thiên Tiêu hiển nhiên cũng minh bạch Tiêu Đình tình cảnh, nếu đã tới rồi tình trạng này Tiêu Đình còn có thể tồn tại trở về cáo hắn cùng Lăng Tiêu bà bí. Hiển nhiên bọn họ thật đúng là yêu cầu một lần nữa suy xét lăng tiêu bảo lập trường. Cho nên lăng thiên tiêu chỉ là hướng tới tiêu đình cười cười, những mày nhìn về phía Đông Phương Húc, vị này chính là. Thiên su nhàn nhạt nói, đây là Tây Việt tĩnh viễn hầu công tử Đông Phương Húc. Nguyên lai là Đông Phương công tử, hạnh ngộ. Lăng thiên tiêu chắp tay nói. Đông Phương Húc điễu môi, cười nói, lăng thiếu chủ hạnh ngộ. bản công tử đi trước xử lý cái này. Xin lỗi không tiếp được. Quơ quơ trong tay tiêu đình. Đông Phương Húc nên ngang sách theo người đi rồi. Trong đại trướng, Dung Cẩn nằm ở trên giường vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Mục Thanh Y lìa nhìn trên giường người không khỏi mà chần chờ một chút, hỏi: Tiền bối, Dung Cẩn hắn lão đầu nhi trên mặt cũng nhiều vài phần mỏi mệt, không chỉ là hắn ngay cả ngụy vô kỵ hạ tu trúc đám người sắc mặt đều có chút tái nhợt. Lều lớn trung gian còn phóng một cái thật lớn tao tám, tản ra nồng đậm dược vị. Lão đầu nhi xua xua tay nói: Không có gì trở ngại. Lần đầu tiên thành, về sau sự tình liền dễ làm nhiều. Mục thanh y gì hãy mày nói, về sau. Còn cần vài lần. Lao đầu nhi nói, không cần lo lắng, thuận lợi nói một hai lần là được. Chính là như bây giờ, chỉ cần hảo hảo dưỡng chỉ cần không có gì đại kích thích, hẳn là cũng không có việc gì. Gần nhất đừng cử động võ. Lao phu mệt mỏi, chính ngươi chăm sóc hắn đi, đi trước. Mục thanh y gì vội vàng gật đầu nói, làm phiền tiền bối, đi thông thả. Ngụy vô Kỵ đám người cũng cố sức không ít, mục thanh y gì dứt khoát đưa bọn họ đều tống cổ đi ra ngoài nghỉ ngơi chỉ chính mình một người chăm sóc dung cẩn, nhìn nằm ở trên giường ngủ say người, Mục thanh y lìa bên môi nổi lên một tia nhàn nhạt mà tươi cười, lo lắng một buổi tối, cuối cùng là có thể an tâm xuống dưới. trong lúc ngủ mơ, dung cẩn đột nhiên nhíu nhíu mày, Mục thanh y lìa rối tay sắp sửa vuốt phẳng hắn nhíu chặt mày, túi đầu khi lại nhìn đến hắn trước ngực trên và táo nhiễm một mạt đỏ tươi dấu vết, trong lòng không khỏi run lên, giơ tay nhẹ nhàng kéo ra trước ngực đã mới phát hiện dung cẩn trước ngực còn có một đạo thật dài mà khẩu tử. Nhất nhiên đã thượng gói thuốc chát bị thương nhưng là máu tươi lại vẫn như cũ súng nước lũa trắng bối nhiệm trên người trung y y Hãy nhớ tới Dung Cẩn vừa mới bị Mạc vẫn tỉnh mang về tới thời điểm kia một thân nồng đậm mùi máu tươi, Mục Thanh Y chỉ cảm thấy trong lòng chịu chịu, có chút bất đắc dĩ mà cười khổ nói, đồng dạng là mùi máu tươi, so với chính ngươi ta còn là hy vọng nhiệm đến là. Người khác huyết. Thanh Thanh Dung Cẩn chậm rãi mở to mắt, đỏ sầm hai tròng mắt nhìn trước mắt có chút tiểu tụy nhân nhi. Ngươi tỉnh. Mục Thanh Y có chút vui mừng nói. Vẫn luôn tỉnh. Dung Cẩn nhàn nhạt nói. Phải biết rằng hắn toàn thân không dưới 7 chỗ ngoại thương, bị ném vào nóng bỏng nước thuốc chung còn có 3 cái tuyệt đỉnh nội công cao thủ đồng thời vật công, liền tính là hoạt tử nhân không sai biệt lắm cũng nên đau tình huống chi Dung Cẩn chỉ là hôn mê đi qua mà thôi. Thậm chí ở quá trình trị liệu trung Dung Cẩn có rất nhiều lần đều nhịn không được muốn trực tiếp bùng nổ đem kia mấy cái còn hắn như vậy thống khổ người giết tính, liền tính hắn thật điên rồi thì thế nào. Nhưng là gần nhất là hắn căn bản nhất không nổi một chút ít nội lực tới phản kháng, nhị là trong đầu nhớ tới Thanh Thanh lo lắng ánh mắt hắn luôn là nhắc nhở chính mình nhịn một chút. Đương nhiên, này đó đau đớn là không cần phải nói cho Thanh Thanh. Dung cẩn hướng tới bên trong dịch một chút, nói, đi lên, nghỉ ngơi. Thanh Thanh cả đêm không ngủ. Ngươi đừng núp đích. Một thanh y lìa vội vàng nói, thiểu tâm ngươi thương. Dung cẩn cười nói, không đáng ngại. Thanh Thanh lại đây bồi ta cùng nhau ngủ. Đã chịu đựng thống khổ nhất thời điểm điểm này tiểu thương dung cẩn tự nhiên là không xem ở trong mắt đối thượng hắn cố chấp kiên trì ánh mắt mục thanh y chỉ phải khẽ thở dài một tiếng thật cẩn thận mà ở hắn bên người nằm xuống tới chỉ là không hề hướng tới thường giống nhau đến tới gần hắn trong lòng lực sợ không cẩn thận đụng phải trên người hắn vết thương dung cẩn đạm đạm cười cũng không thèm để ý giơ tay nhẹ nhàng để ở nàng vẫn như cũ không có gì biến hóa bụng dung cẩn mục thanh y nghi hoặc điệu đạo bảo bảo sau một lúc lâu Dung cẩn mới vừa rồi nhàn nhạt nói, nhớ tới trong bụng còn không biết giới tính bảo bảo, mục thanh y lìa cũng không khỏi lộ ra một kia nhạt nhạt tươi cười, ngươi thích nam hải nhi vẫn là nữ hải nhi. Dung cẩn nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, thanh thanh sinh ta đều thích. Chờ đến bảo bảo sinh hạ tới, chúng ta liền có một cái hoàn chỉnh ra, chúng ta sẽ vinh viên ở bên nhau. Chúng ta đương nhiên sẽ vinh viên ở bên nhau. Mục thanh y lìa mỉm cười nói, cho nên, ngươi cũng muốn hảo hảo, chúng ta còn muốn cùng nhau nhìn bảo bảo lớn lên đâu. Ấn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 Chỉ có kia một đôi đỏ sẩm đôi mắt, vẫn như cũ làm người nhìn có chút lo lắng, nhưng là cả người khí sắc lại trở nên hào rất nhiều. Ngụy vô kỵ ngồi ở trong đại trướng, nhìn lên ngang từ bên ngoài đi vào tới người nào đó nhướng mày nói, quả nhiên là đánh không chết con rán, mới một buổi tối lại có thể tung tăng ngày nhót. Dung Cẩn lạnh lùng mà chiều hắn quăng cái con mắt hình viên đạn, nói, ngươi cho rằng ta không biết ngươi ngày hôm qua là cố ý đến. Ngụy công tử nhướng mày, cố ý cái gì? Dung Cẩn cắn răng. Thứ nhẹ một tiếng cũng không trả lời. Dung nội lực thế hắn chữa thương rõ ràng có càng ôn hòa phương pháp, nhưng là Ngụy công tử lại là trực tiếp không chút khách khí nội lực mạnh mẽ trải vớt hắn kinh mạch, làm Dung Cửu công tử sinh sôi cảm thụ một phen nhiều năm trước bị lão nhân mạnh mẽ quán chú nội lực thống khổ. Không, Ngụy vô kỵ biện pháp so lão nhân càng thô bạo, cho nên thống khổ cũng tuyệt đối là gấp bội. Cố tình Dung Cửu công tử ngay từ đầu liền vì mặt mũi trang hôn mê, tự nhiên cũng liền không thể nửa đường ở tỉnh lại cho người ta chế giễu. "Chồng khổ nhất sự tình không phải ngươi rất đau, mà là rõ ràng rất đau lại muốn trang giường như không có việc gì." Ngụy Vô Kỵ cười tủm tỉm nói, "Nga, ngươi nói cái này a?" Ai làm ta động thủ nháy mắt đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước thiếu chút nữa bị người cấp ám toán đâu. "Tiểu Cửu, ngươi nói ta cùng Mạc vấn Tình lúc ấy nếu là đã chết, ngươi cần phải làm sao bây giờ a?" Dung Cẩn sắc mặt tối sầm, cười lạnh nói, "Ngươi hiện tại đã chết cũng không chậm." Ngụy công tử tươi cười càng thêm vui sướng, "Ai nha, Tiểu Cửu" Ngươi hiện tại muốn cùng ta động thủ sao? Ngươi! Đánh thắng được ta sao? Muốn thật là hiện tại động thủ, bị chết khẳng định không phải hắn. Dung cẩn tinh thần khôi phục không đại biểu hắn võ công cũng có thể nhanh như vậy khôi phục, ngươi hiện tại liền mạc vấn tình đều đánh không lại đi. Tấm tắc! Tiêu ngạo một đời Tây Việt Đế, vẫn ẩn công tử đột nhiên biến thành này phó đức hạnh, không biết vì cái gì bản công tử đột nhiên cảm thấy tâm tình thực không tồi a nếu không chúng ta tới so so, bản công tử nhường ngươi ba chiêu. Hỗn đ Dung Cẩn nguy hiểm mà hít mắt. Ở Tuyết Sơn thượng muốn lộng chết hắn căn bản là không phải hắn ý tưởng xảy ra vấn đề, này căn bản chính là một cái ở chính xác bất quá quyết định. Chờ bản công tử Võ Công khôi phục, liền lộng chết hắn. Dung tiểu công tử ở trong lòng âm chắc chắc địa đạo. Ngụy công tử tự nhiên cũng minh bạch cái gì kêu một vừa hai phải, hiện tại thừa dịp Dung Cẩn Võ Công giảm đi khi dễ hai hạ liền tính, nếu là thật sự cho bao, chờ Dung Cẩn hảo lúc sau hắn đã có thể phiền toái. Túi đầu ngụ trà, Ngụy Vô Kỵ nhàn nhạt nói: Tiêu đình ngươi tính toán xử lý như thế nào? Lại không xử lý Bắc Hán Hoàng chỉ sợ liền phải phái người tới. Nơi này Ly Bắc Hán Hoàng thành thân cận quá, chờ đến ca thư thuận nhận được tin tức thực mau liền sẽ lại đây, đến lúc đó bọn họ muốn xử lý tiêu đình đã có thể phiền thoái. Dung Cần nhăn lại, nói, hỏi ra cái gì tới? Ngụy vô kỵ nhún mai, còn không có tới kịp hỏi. Ngày hôm qua chúng ta đều có chút đại thương nguyên khí, sự tình cũng quá nhiều. Đông Phương húc quá non, hắn là hỏi không ra cái gì hữu dụng tin tức. Dung Cẩn gật gật đầu, nói, đem tiêu đình mang lại đây, vừa lúc ta cũng muốn trông thấy hắn. Nói xong lời cuối cùng, Dung Cẩn có chút nghiến răng nghiến lợi. Đối với tiêu đình Dung Cẩn thật sự là hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn, nếu không phải tiêu đình dùng cái gì cùng mệnh cổ thanh thanh như thế nào sẽ tới Bắc Hán tới, chịu như vậy sóc này chi khổ. Chính là hiện tại có thai, lưu tại Tây Việt hoặc là kiến An Thành đều xa xôi ở Bắc Hán muốn thoải mái đến nhiều. Ngụy vô kỵ gật gật đầu, phất tay làm người đi dẫn người. Chỉ chốc lát sau tiêu đình liền bị người mang theo tiến vào đi theo cùng nhau tới còn có Đông Phương Húc. Đông Phương Húc nhìn đến Dung Cẩn đôi mắt cũng đi theo sáng lên, chín. Vậy hạ, ngươi không có việc gì. cửu ca không có việc gì thật sự là quá tốt, hắn cùng cửu ca quan hệ hảo không cần phải nói, bọn họ Đông Phương ra chính là vừa mới nguyện trung thành hoàng đế, nếu là đột nhiên lại thay đổi người, cuộc sống này nhưng như thế nào quá a Dung Cẩn thiên đầu đánh giá hắn, có chút ghét bỏ nói, sao ngươi lại tới đây. Đông Vương Húc cười hát hát nói, vì thần này không phải lo lắng bệ hạ, muốn vì bệ hạ hiệu khiển mã chi lao sao. Dung cẩn khinh thường mà bĩu môi, xoay người nhìn về phía bị ném tới trên mặt đất Tiêu Đình, nhướng mày nói, Tiêu Đình. Gặp qua, gặp qua Tây Việt Đế. Tiêu Đình ngày này nhiều chịu khổ không thể nói không nhiều lắm. Đông Vương Húc tuy rằng không dốc lòng hình phạt, nhưng là đối với cha tấn người vẫn là hơi chút có vài phần tâm đắc. Tuy rằng muốn hỏi ra Tiêu Đình cùng Bắc Hán bí mật có chút không được kết cấu. Nhưng là cha tấn tiêu đình cả người khó chịu là tuyệt đối không thành vấn đề. Cho nên, lúc này tiêu đình cũng chỉ có thể một bộ chật vật bộ dáng té ngã trên mặt đất. Dung Cẩn trên cao nhìn xuống mà nhìn tiêu đình, nhàn nhạt nói, người muốn chết đâu? Tiêu đình cười khổ nói, có thể tồn tại ai sẽ muốn chết? Một khi đã như vậy, nói cho chấm cùng mệnh của một cái khác ký chủ là ai ở đâu? Nói cho chấm Bắc Hán ở Tây Việt sở hữu mật tháng tên, còn có ca thư thuân bí mật. Dung Cẩn nói, tiêu đình ngẩn ra, lắc đầu nói, Tại hạ chưa từng có đi qua Tây Việt, Tây Việt đế như thế nào sẽ cảm thấy tại hạ sẽ biết Bắc Hán ở Tây Việt mật thám tên. Đến nỗi bệ hạ bí mật. Tại hạ không nghĩ ra được bậy hạ lại cái gì bí mật. Không có. Dung Cẩn nhướng mày nói. Tiêu Đình kiên định nói, không có. Dung Cẩn ngưng mi, nhìn Ngụy Vô Kỵ liếc mắt một cái nói, hắn nói cũng không phải không có lý, thân phận quá thấp người bản thân liền không khả năng biết quá nhiều bí mật. Tiêu Đình liền tính là ca thư thuần cậu em vợ hắn cũng đã rời đi Bắc Hán nhiều năm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 Là bởi vì ngươi còn không có chân chính ăn qua đau khổ. Tiêu đình nướng mày, mang theo một tia trào phúng tươi cười nhìn hắn. Hắn là thiếu niên thời kỳ liền bắt đầu làm mật thám, sao lại không có trải qua quá chuyên môn trà tấn huấn luyện. Chỉ bằng trà tấn bức cung muốn làm hắn nói ra nói thật, căn bản chính là vọng tưởng. Đặc biệt là tại đây quan hệ đến hắn sinh mệnh an nguy thời điểm. Dung Cẩn cũng không thèm để ý, chỉ là đạm nhiên nói, ngày hôm qua chữa thương thời điểm, chấm đột nhiên nghĩ tới một cái tân chơi pháp. Tiêu Công Tử có nghĩ phải thử một chút xem. Tiêu Đình Hảo không né tránh mà hồi nhìn Dung Cẩn, hiển nhiên là cũng không đem hắn kia cái gọi là tân chơi pháp xem ở trong mắt. Dung Cẩn bên môi lộ ra một tia ác ý tươi cười. Nhàn nhạt nói, nếu đem Tiêu Công Tử bỏ vào một cái chứa đầy tuyết thủy thao tám, sau đó ở dưới vẫn luôn thêm hỏa vẫn luôn thêm hỏa, Tiêu Công Tử, ngươi cảm thấy. Muốn bao lâu thời gian mới có thể đem này một xô nước cho hắn nấu làm. Tiêu Đình bên môi tươi cười tức khắc cứng lại rồi. Hắn đương nhiên Minh Bạch dùng cẩn theo như lời nấu cũng không phải vì nấu làm thủy, mà là Dung Cẩn cười lạnh nói, như thế nào? Ngươi cho rằng chấm không dám sao? Tiêu Đình sắc mặt có chút trắng bệnh, nếu là thay đổi một người có lẽ hắn thật đúng là tuyệt đối đối phương chỉ là hù dọa hù dọa hắn mà thôi. Nhưng là lời này thay đổi Dung Cẩn nói ra, Tiêu Đình lại biết hắn nói được ra liền tuyệt đối dám làm đến ra tới. Sau một lúc lâu, mới vừa rồi cắn răng nói, Tây Việt đế, ta là Bắc Hán quan viên. Bắc Hán hoàng sau thân đệ đệ Ngươi đang ở Bắc Hán thổ địa thượng, vô duyên vô cớ bắt tại hạ, không khỏi có chút không thể nào nói nổi. Không thể nào nói nổi. Dung cẩn Phảng phất nghe được cái gì buồn cười mà sự tình, nhìn tiêu đình nói, ai có thể chứng minh là chấm bắt ngươi. Những cái đó Bắc Hán binh lính sao? Bọn họ chỉ có thể chứng minh tiêu công tử ở vân Phủ sinh thực hành kế hoạch một khắc trước rời đi đại doanh. Mà khi đó, chấm còn ở Bắc Hán đại doanh. Đến nỗi tiêu công tử lúc sau đi đâu nhi, xảy ra chuyện gì, Bắc Hán ai có thể đủ chứng minh Chẳng lẽ Bắc Hán lạc đường một con tiểu miêu tiểu cẩu, Bắc Hán hoàng cũng muốn chấm phụ trách không thành. Tiêu Đình thần sắc cứng đờ, hắn biết rõ Dung Cẩn nói không sai, liền tính như thế, vậy hạ chẳng lẽ sẽ không hoài nghi sao? Hoài nghi lại như thế nào? Dung Cẩn khinh thường nói, chỉ dựa vào hoài nghi chấm giết hắn đến cậu em vợ, ca thư Thuần liền muốn cùng chấm động thủ sao? Hung chi, chấm còn không có tìm hắn phiền toái đâu, 4000 binh mã vây sát chấm, Bắc Hán hoàng thật là hảo thủ đoạn, nếu thành công, chấm quả thực đều phải bội phục chết hắn. Đừng nói nhẳng nữa, nói cho chấm, cùng mệnh của một cái khác ký chủ là ai. Tiêu đình cắn răng không nói. Hắn biết Dung Cẩn sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ cần hắn không nói, hắn liền sẽ sống lâu một khắc. Tương phản, một khi hắn nói mới chân chính là hắn ngày chết tới rồi. Thực hào. Dung Cẩn tươi cười hung ác nhăm hiểm. Đông Phương Húc, làm người đem tuổi lửa ra lên, nấu nước thế tiêu đại nhân rửa rửa. Đông Phương Húc có chút răng đau mà nhìn trước mắt Tiêu đình, cái này rửa rửa cũng không phải là tầm thường rửa rửa đây là muốn trực tiếp đem người hướng trong nồi ném a bệ hạ đây là dung cẩn như vậy dễ dàng làm ra mạng người ngụy vô kỵ nhàn nhàn địa đạo dung cẩn nơi nào hảo rõ ràng là càng thêm biến thái ngụy công tử quyết định quay đầu lại đi theo hàn vấn thiên cái kia lão đầu nhi nói chuyện dung cẩn những mày ngụy vô kỵ nói hắn nếu là kêu lên sẽ đem thanh ý liễm dẫn lại đây nếu là điểm hắn á huyệt hoặc là lấp kín miệng nói không chừng chết thật cũng không biết dung cẩn nhũ như mày Ngắm lại cảm thấy ngụy vô kỵ nói tựa hồ có điểm đạo lý, chấm ngâm một lát nói, nếu như vậy, trước đem hắn thịt cho ta tức vài miếng xuống dưới uy mã đi. Nấu nước sôi. Không phải thường quy tra tấn, lang chỉ luôn là có thể đi. uy mã. Con ngựa ăn thì sao? Chuyện ngoài lề. Ngụy công tử, chết lao nhân. Không phải nói tiểu cửu hảo sao. Cái này kêu hảo. Lao đầu nhi, chỗ nào không hảo. Thân thể khỏe mạnh tung tăng ngảy nhót. Ngụy công tử, nấu sôi nước nấu gì đó. Rõ ràng là càng biến thái hảo đi. Có phải hay không muốn ngày nào đó hắn đem ngươi cũng nấu ngươi mới cảm thấy hắn không thích hợp. Lao đầu nhi mặt hãn, lão phu là y, y hề thân thể, hắn tâm lý âm u trách ta la. Mọi người, không trách ngươi quái ai. Lao đầu nhi giận dữ, một cái 6 tuổi là có thể giết người tiểu quái vật. Các ngươi bằng thần mã cảm thấy hắn không phải trời sinh tâm lý vật mèo. Rõ ràng nên trách hắn cha, con mất dạy, lỗi của cha. Dung mộ thiên, dung trương, 299 tiêu đình chết. Liệt vương đến. Tức thịt. Đông vương hút hoảng sợ mà nhìn Dung Cẩn, hắn tổng cảm thấy hoàng đế bệ hạ cái gọi là tức xuống dưới mấy khối thịt không giống như là hắn nói đơn giản như vậy. Dung Cẩn không vui mà liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, như thế nào? Lăng Chỉ ngươi sẽ không? Đông vương công tử vô ngữ mà nhìn Dung cựu công tử, lăng Chỉ hành hình quái tử thủ đều là nhiều thế hệ tương truyền được chứ? Lăng Chỉ cũng là hạng nhất kỹ thuật việc được chứ? Ngươi tưởng cá nhân đều sẽ sao? Có bản lĩnh hoàng đế bệ hạ ngươi chém hắn 3.000 đào thử xem xem hắn còn có thể hay không giữ lại nửa khẩu khí. Đông Phương hút nhìn Dung Cẩn, chân thành nói, hồi bệ hạ, ta xác thật là sẽ không. Vậy đi tìm cái sẽ đến tới. Dung Cẩn tức giận địa đạo. Lại nói tiếp cũng không biết là tiêu đình vận khí tốt vẫn là hư, lang chỉ xác thật không phải người bình thường có thể sẽ. Liên tính là Dung Cẩn ngụy vô kỵ người như vậy ra tay, chỉ sợ làm nhiều thượng chăm đao người cũng nên không khí. Nhưng là cố tình. Lúc này đây bọn họ đi theo người chung thật là có hai cái sẽ cái này, rốt cuộc, hàng tuyết lâu cái loại này giang hồ đệ nhất sát thủ tổ chức, cũng không phải là thật sự chỉ có tinh thông giết người mà thôi. Chỉ chốc lát sau, hai cái ăn mặc hắc y nam tử đã bị Đông phương húc mang theo tiến vào. Dung Cẩn vừa lòng mà nhìn mới vừa rồi còn vẻ mặt trào phúng tiêu đình dọa trắng mặt, nhướng mày cười nói, làm chấm nhìn xem các ngươi tay nghề như thế nào. Này hai người tự nhiên sẽ không rời khỏi. Rút ra một thanh không chút nào thu hút đau soát soát hai tiếng liền nghe được tiêu đình truyền ra một tiếng thê thảm kêu rên, động thủ nam tử nâng lên đau tới, quả nhiên nhìn đến đau trên mặt còn dán hai khối hơi mỏng lá thịt, còn mang theo nhẹ nhẹ vết máu, hiện nhiên là vừa rồi từ tiêu đình cánh tay thượng cắt bỏ. Đông Phương hút tò mò nói, không phải nghe nói cái này, phải dùng lưới đánh cá vong lên mới hảo tức sao. Đừng nhìn Đông Phương công tử từ nhỏ ở kinh thành lớn lên, xem qua người chết cũng không ở số ít. Nhưng là hắn thật đúng là không có trơ mắt gặp qua người bị lăng trì xử tử. Nam tử trầm giọng cười nói, Đông Phương công tử nói đùa, điểm này việc nhỏ cần gì như vậy phiền thoái. Thức hảo. Dung Cẩn vơi lòng gật đầu, trên cao nhìn xuống nhìn xuống tiêu đình hỏi, tiêu công tử, cảm giác như thế nào? Tiêu đình cắn răng, ngạnh trống không nói lời nào. Chỉ là kẻ hèn lưỡng đạo mà thôi còn không đủ để làm hắn như vậy chịu quá chuyên môn huấn luyện người khuất phục. Nhưng là tiêu đình cũng minh bạch. Chính mình muốn chịu tuyệt đối không có khả năng chỉ là này hai đau mà thôi, này chỉ là một cái bắt đầu. Dung Cẩn khoan thai mà bưng lên trên bàn bầu rượu, không chút do dự liền hướng tới tiêu đình chạy huyết thương châu Nga xuống. Tiêu đình kêu lên một tiếng, hàm răng rảo phá đầu lưỡi một vòi máu tươi theo khỏe môi chạy ra. Cánh tay thượng thương chỗ bởi vì đột nhiên tới hạ rượu mạnh mà đau nhức, làm hắn cả người cũng đều căng chặt lên, toàn thân một mảnh cứng đờ. Dung Cẩn cười nói, tiêu đình, chấm lại nghĩ ra được một cái thú vị biện pháp Chấm có thể tha cho ngươi một mạng, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu đình cẩn thận mà nhìn Dung Cẩn cũng không có nói lời nói, tuy rằng cùng Dung Cẩn dạy dô không nhiều lắm, nhưng là Tiêu đình đã có chút minh bạch. Nếu Dung Cẩn cảm thấy hảo ngoạn biện pháp kia tuyệt đối không phải bông tha hắn mà là bởi vì Dung Cẩn cảm thấy cái này biện pháp so đã chết càng có thể tra tấn hắn. Quả nhiên, chỉ nghe Dung Cẩn cười nói, lang chỉ muốn ba nghìn đao. Chấm chỉ cần ngươi tức ngươi một ngàn đao, chỉ cần ngươi căng qua này một ngàn đao còn có thể không mở miệng Chấm liền thả ngươi trở về. Tiêu đình do dự mà, dung cẩn cười nói, này lại cái gì hảo do dự. Một ngàn đao A. Ngươi hẳn là còn có thể giữ lại toàn thân hai phần ba thịt, hẳn là sẽ không thương gần động cốt đi. Cuối cùng một câu hỏi đến lại là đứng ở một bên hai cái nam tử. Trong đó một cái nam tử cung kính mà đáp, khởi bẩm bệ hạ, tuyệt đối sẽ không thương gần động cốt. Chỉ là ai xong rồi này, một ngàn đao lúc sau vị này, tiểu công tử còn có thể là cái cái gì bộ dáng bọn họ cũng không dám bảo đảm. Do dự một chút, nam tử quyết định vẫn là cấp đang ngồi vài vị phổ cập một chút chính xác chi thức, kỳ thật. Chân chính lăng chỉ cũng không phải 3.000 đao, nghe nói. Lợi hại nhất quái tử thủ có thể cắt tam vạn 6.000 đao. Phạm nhân thẳng đến cuối cùng một đao mới có thể tắt thở. Đương nhiên cái này hạ đao biện pháp cùng bệ hạ theo như lời tức thịt cũng là bất đồng. Nếu không mấy ngàn đến đi xuống, người đã sớm biến thành bộ xương khô, làm sao có thể bất tử. Bất quá đối bọn họ tới nói. Một ngàn đao hẳn là vẫn là có thể bảo đảm. Cũng không biết vị này tiêu công tử có thể hay không thừa nhận được. Dung Cẩn gật đầu, cũng mặc kệ tiêu đình có đáp ứng hay không, cười nói, vậy từng bước một đến đây đi. Tiêu công tử khi nào tưởng nói, khi nào suy xét hảo cũng có thể tùy thời kêu đình. Bất quá ngươi nhưng đừng bị 900 đao mới kêu chịu không nổi, tiêu chẳng phải là nhận không tội sao. động thủ là trước mắt đao ảnh nhóng lên, soát một tiếng lại là một đao từ tiêu đình trên người sẽ qua, tiêu đình kêu lên một tiếng không có theo tiếng. Phái tử thủ cũng không có vội vã tiếp theo đao, mà là đợi nhất đẳng, phản phất là đang đợi tiêu đình hoàn toàn cảm thụ qua này một đạo đau đớn, sau đó mới chậm dãi bắt đầu đạo thứ hai. A. Dung Cẩn cười tủm tỉm mà bưng chén rượu, cười nói, bác hán rượu mạnh quả thực không tồi. Dung Cẩn, ngươi. Tiêu đình đoán hận mà chờ tòa thượng đến Dung Cẩn, cả người đau cả người phát run. Dung Cẩn lại phản phất không có nhìn đến hắn ánh mắt giống nhau, xoay người đối ngụy vô kỵ cười nói quả nhiên mỗi một cái quái tử thủ đều là trời sinh luyện đao cao thủ ngụy công tử khỏe môi chiều chiều, nói ngươi thích liền hảo bất quá ngươi xác định như vậy hữu dụng sao dung cẩn nhún nhún vai không để bụng liền tính vô dụng cũng không có gì tổn thất ta trong đại trường tiếng kêu thảm thiết không ngừng nghe được bên ngoài thủ vệ thị vệ cũng nhịn không được ở trong lòng đánh cái dung mình một thanh ý tự nhiên cũng nghe tới rồi thanh âm nguyên bản dung cẩn còn tuyển một cái khoảng cách một thanh ý để nghỉ tạm màn xa một ít địa phương hành hình Bất đắc dĩ tiêu đỉnh tiêu đến quá thê thảm, Mục Thanh Y lìa lại vừa lúc ra cửa tản bộ liền theo thanh âm đã đi tới. Mục tướng, cửa hai cái thị vệ ngăn cản Mục Thanh Y lìa đường đi. Mục Thanh Y lìa nhướng mày nói, bên trong làm sao vậy? Thị vệ nhìn nhau liếc mắt một cái, thành thật nói, bệ hạ cùng Ngụy công tử đang ở Thẩm Văn Phong Nhân. Ngụy công tử nói, nếu Mục tướng lại đây nói, liền thỉnh đi trước nơi khác đi dạo. Mục Thanh Y lìa nghĩ nghĩ, cũng không có khó xử bọn họ, nhàn nhạt cười nói, như thế cũng hảo. Ta đi trước. bệ hạ cùng ngụy công tử hỏi nói liền nói ta tùy tiện đi một chút, không có gì chuyện này. Là, cung tiến một tướng. Ngay bên trong liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết, mục thanh y xoay người bước chậm mà đi. Nàng không phải cái gì nhân từ nương tay phổ độ chúng sinh bồ Tát sống, tiêu đình vốn chính là bọn họ địch nhân. Nếu rơi xuống bọn họ trong tay tự nhiên cũng đừng hy vọng địch nhân sẽ nhân từ nương tay. Lêu trại, dung cẩn cùng ngụy vô kỵ tự nhiên nghe được bên ngoài động tính. Dung cẩn lười biếng mà rửa vào ghế dựa. Nhìn trên mặt đất ánh mắt giảm đạm tiêu đình, nhướng mày cười nói, ngươi cho rằng thanh thanh sẽ tiến bảo. Ngươi liền được cứu rồi sao? Đáng tiếc ca. Ngươi đã đoán sai. Nhiều ít đau. Hồi bậy hạ, 37 đau. Tiêu đình nhịn không được run lên một chút, 37, liền một ngàn số lẻ đều không đến. Tuy rằng hắn dựa vào ý chí của mình một đau một đau nhịn xuống, nhưng là chỉ cần tưởng tượng đến mặt sau kia dài dòng thống khổ trong lòng liền không khỏi sinh ra một cổ tuyệt vọng. Người chính là như vậy một loại rất kỳ quái động vật.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 Nhưng là bệ hạ là như thế nào đối hắn? Biết rõ này tới cùng dung cẩn đối thượng sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, bệ hạ nhưng từng có chút nào do dự. Vì tiêu gia. Nhưng là phụ thân từ đầu tới đuôi chưa bao giờ suy xét quá đem tiêu gia giao cho hắn kế thừa. Vì tỷ tỷ. Hoàng hậu tỷ tỷ. Nếu hắn không còn nữa, tỷ tỷ còn có thể làm sao bây giờ? Dung cẩn có chút không chút để ý mà nhìn trên mặt đất thống khổ đến tiêu đình, đỏ sậm mà trong mắt hiện lên một đạo sung sướng sáng giỏi. Hắn sắc thật rất giống làm tiêu đình nói ra cùng mệnh của một cái khác ký chủ rơi xuống. Rốt cuộc tuy rằng mạc vấn tình cùng chết lão nhân đều có tiếp xúc cùng mệnh của biện pháp, nhưng là vẫn là càng ổn thỏa càng tốt. Nhưng là dung cẩn cũng minh bạch, người kia hiện tại rất có khả năng căn bản là không ở tiêu đình trong tay, thậm chí tiêu đình căn bản là không biết người hiện tại ở nơi nào. Cho nên đối với tiêu đình chết sống hắn cũng không phải thập phần để ý, tiêu đình có thể nói ra tới tự nhiên là hảo, không nói cũng không cái gọi là chấm sống quá hắn. À à. Đủ rồi. Ta nói Tiêu Đình rốt cuộc nhịn không được, cha tấn hắn không chỉ là kia một đao dao cắt ở trên người hắn dao nhỏ, còn có Dung Cẩn thường thường hướng miệng vết thương giải rượu mạnh, còn có chính hắn trong lòng các loại niệm tưởng. Tục nữ nói, vô dục tắc cương. Mà giống hắn nghĩ như vậy muốn rất nhiều đồ vật người, lại như thế nào sẽ bỏ được làm chính mình liền như vậy chết ở chỗ này. Dung Cẩn ngước mắt, hơi hơi giơ tay, đã giơ lên đao nam tử cung kính mà thu đao thối lui đến một bên. Dung Cẩn dựa vào tay vịn nhìn Tiêu Đình cười nói: dứt lời kịch liệt thống khổ làm tiêu đình vẫn như cũ không ngừng run rẩy sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc khấu trên mặt đất mười ngón sinh sôi trào ra vết máu cắn răng nói cung mệnh cổ cung mệnh cổ ký chủ là hoài dương công chúa hoài dương công chúa dung cẩn nhướng mày tiêu đình gật đầu nói là khi đó trừ bỏ hoài dương công chúa không có chọn người thích hợp cung mệnh cổ đối sẽ võ công người nghe nói hiệu quả sẽ xuất hiện một ít lệch lạc hoài dương công chúa vừa lúc thích hợp Hơn nữa, liền tính không có thể thuận lợi trở lại Bắc Hán cũng sẽ không khiến cho người ngoài hoài nghi, lại hào khống chế, cho nên. Dung Cẩn đạm nhiên hỏi, Hoài Dương công chúa hiện tại ở nơi nào? Tiêu đình do dự một chút, lắc đầu nói, ta không biết. ngụy vô kỵ ngồi dậy, nhìn Tiêu đình nói, ta nhớ rõ, Hoài Dương công chúa là có thai. Tiêu đình gật gật đầu, một cái hài tử mà thôi, hơn nữa vẫn là một cái có tây Việt huyết mạch hài tử hắn đương nhiên sẽ không để ý sở dĩ biểu hiện ra như vậy để ý hài tử. Bất quá là không nghĩ làm người hoài nghi thôi. Rốt cuộc, hoài dương công chúa chính mình xuẩn không biết, nhưng là khác hiểu biết tiêu đình người như thế nào sẽ không biết. Lấy tiêu đình làm người như thế nào sẽ coi trọng hơn nữa thật sự yêu một cái giống hoài dương công chúa như vậy nữ nhân. Có hài tử tự nhiên là một cái không tồi lấy cớ. Đó chính là nói, bị ca thư thuân mang đi. Dung Cần nói, tiêu đình gật đầu, ta cũng không thể trực tiếp mang hoài dương công chúa hồi tiêu ra, chỉ có thể đem nàng đặt ở trong thành một chỗ biệt viện. Tự nhiên có bệ hạ phái đi người tiếp nhận sự tình phía sau. Xong việc ta đi xem qua, hoài dương công chúa đã không còn nơi đó. Dung cẩn sắc mặt bình tĩnh, cũng nhìn không ra tới hắn là thất vọng vẫn là không vui, chỉ là nhàn nhạt nói, còn có đâu. Tiêu đình sướng sốt, còn có cái gì. Ngụy vô kỵ hảo tâm mà nhắc nhở nói, tiêu công tử nếu đã đã mở miệng, cần gì phải ở tiết rẻ. Đem người biết được đều nói ra đi, miễn cho lại chịu này đó vụn vặt chi khổ. Rất khó nói. Dung Cẩn có thể hay không đột nhiên lại nghĩ đến cái gì nham hiểm biện pháp tới tra tấn người. Nếu vẫn luôn không mở miệng nói, có lẽ còn có thể kiên trì. Nhưng là một khi khai cái khẩu, mặt sau liền sẽ trở nên có chút đương nhiên. Phản bội một lần là phản bội, phản bội mười lần cũng vẫn là phản bội. Tiêu đình rất rõ ràng, từ chính mình mở miệng trong nháy mắt kia, liền không còn có hối hận đường sống. Do dự sau một lúc lâu, tiêu đình rốt cuộc thần sắc cảm đạm mở miệng đem chính mình biết đến sự tình nói ra. Kỳ thật Tiêu Đình biết đến thật sự không nhiều lắm. Hắn rời đi Bắc Hán quá sớm, trở về lại quá muộn. Đã không có giúp đỡ Ca Thư Thuần đăng cơ tổng lòng chi công, cũng không có đi theo Ca Thư Thuần cùng nhau phấn đấu nhiều năm phụ tá thống trị Bắc Hán, mặc dù hắn là Ca Thư Thuần cậu em vợ, Ca Thư Thuần đối hắn tín nhiệm cũng là thập phần hữu hạn. Đức quãng, Tiêu Đình nói ra cũng bất quá một ít Bắc Hán các thế gia chi gian rắc rối khó gỡ quan hệ, hoàng gia cùng tông thất một ít bí văn, trong hoàng cung một ít bí văn. Có có có được không có? có dứt khoát chính là đồn đãi. Nhìn dung cẩn cùng ngụy vô kỵ thân sắc, càng nói tiêu đình càng cảm thấy chính mình mấy năm nay thật sự là có chút không đáng. Vì bác hán vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, cuối cùng kỳ thật hắn cái gì đều không có được đến. Đã từng hắn tự cho là đúng ca thư thuân tâm phúc, nhưng là đương hắn cùng dung cẩn cùng ngụy vô kỵ nói lên thời điểm mới phát hiện, chính mình đối cái này hoàng đế tỷ phu biết đến kỳ thật cũng không tính nhiều. Khởi bẩm bệ hạ, bác hán liệt vương tới rồi. ngoài cửa thị vệ vội vàng tiến đến bẩm báo nói, ca thư hàn dung cần hí mắt, nhàn nhạt nói, hồi bệ hạ, đúng là, một tướng đang ở tiếp đại liệt vương, thỉnh ngụy công tử cùng bệ hạ nếu là không có việc gì cũng đều qua đi. thị vệ cung kính địa đạo, dung cần hừ nhẹ một tiếng nói, ca thư hàn hắn đến nơi đây tới làm gì? ngụy vô kỵ nhưng thật ra cũng không kỳ quái, nhàn nhạt cười nói, chúng ta đều chạy đến bắc hà tới, ca thư thưa nơi nào có thể ngồi được? Vân phủ sinh võ công tuy cao lại không phải ca thư thuân tín nhiều người. Vô luận như thế nào ca thư thuần cũng tất nhiên sẽ đem ca thư hẳn triệu hồi tới. Như thế nào? Đi gặp. Tự nhiên là muốn đi gặp. Dung cần đứng dậy, âm chắc chắc địa đạo. Vị này. Tiêu công tử muốn xử lý như thế nào? ngụy vô kỵ nhàn nhạt hỏi. Nhìn tiêu đình đến ánh mắt đạm mạc vô tình. Tiêu đình có chút khẩn trương mà nhìn trước mắt hai người, trong lúc nhất thời trong lòng cảm giác ngũ vị tạp trần. Cũng không biết là đang hối hận không có nhịn một chút chờ đến Liệt Vương tới thì tốt rồi, vẫn là ở sợ hai Dung Cẩn sẽ đối chính mình xử trí. Kỳ thật! Kỳ thật Liệt Vương tới, cũng chưa chắc là có thể đủ cứu được hắn đi. Tiêu đình ở trong lòng âm thầm an ủi chính mình. Dung Cẩn nhìn chầm chầm Tiêu đình, nói, ngươi! Còn có cái gì muốn nói sao? Tiêu đình trong lòng phát lạnh, vội vàng nói, ta! Ta Dung Cẩn cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đã không có. Một khi đã như vậy, ngươi! Liền đi tìm chết đi. Dung cẩn thanh âm thấp rộng dễ nghe, nghe vào trong thai lại làm người như truy vạn trượng độc băng. Tiêu đình sắc mặt đột biến, dễ rùa suy nghĩ muốn bỏ dậy. Lại bị dung cẩn vung tay háo liền quét tới rồi trên mặt đất. Dung cẩn. Người lật lọng. Dung cẩn huy tay háo, tiêu đình chỉ cảm thấy trước mắt hắc ảnh chợt lóe vẫn luôn lạnh leo tay sờ lên chính mình cổ. Sau đó trên cổ một loại đau nhức chỉ cảm thấy răng rắc một chút tiêu đình cổ mềm mại đạp xuống dưới. Cuối cùng Hắn chỉ nghe được dung cẩn lạnh băng vô tình thanh âm, ai nói cho, chấm giữ lời hứa. Không. Hắn không muốn chết. Hắn cái gì đều còn không có được đến. Hắn hảo hận. Trong bóng đêm, tiêu đình tuyệt vọng nghĩ. Xử lý rất đi. Nhìn trên mặt đất đã mất đi tiếng động người, dung cẩn lạnh nhạt điệu đạo. Là, bệ hạ. Bên kia liều trại, một thanh y cùng ca thư hàn khách và chủ ngồi xuống, không khí ấm áp bình đạm Ca thư hàn bưng chén trà đánh giá trước mắt bạch đi ghề nữ tử hơn hai tháng không thấy tựa hồ lại nhiều vài phần biến hóa chỉ là ca thư hàn trong lúc nhất thời cũng nói không nên lợi mục thanh y lìa rốt cuộc là nơi nào thay đổi một thanh y lìa cũng đồng dạng đánh giá ca thư thuần một thân chiến giáp thân khoác màu xanh lơ chiến bào. hiển nhiên ca thư hàn là vừa từ trên chiến trường gấp trở về liền nghỉ tạm đều không có liền trực tiếp chạy tới anh đỉnh dung nhan thượng cũng nhiều vài phần phong sương chi sắc liệt vương gần đây tốt không một thanh y lìa mỉm cười hỏi ca thư hàn trầm mặc gật gật đầu nói thực hảo Xem ra, mục tướng cũng cũng không tệ lắm. Trước mắt nữ tử tuy rằng màu da trắng nón, lại mang theo vài phần hồng nhuận chi sắc, hiện nhiên lúc này đây đột nhiên mất tích nhưng thật ra cũng không có ăn cái gì đau khổ. Lần này mất tích sự tình ca thư hàn do dự một chút, vẫn là hỏi. Mục thanh y cười nhạt nói, lần này sự tình làm liệt vương cùng bác hán hoàng lo lắng, lần này sự tình xác thật cùng bác hán không quan hệ, là phía trước cùng dung cẩn có chút ân đoán một vị giang hồ tiền bối. Hàn Vấn Thiên cũng không phải là chính là cùng dung cẩn có ơn lại có oán sao. Ca Thư Hàn nói, Mục tướng là ở ta Bắc Hán cảnh nội bị người bắt đi, ta Bắc Hán tự nhiên muốn người phụ trách. May mắn! Người không có việc gì. Đa tạ. Mục thanh y ghi đạm cười nói. Ca Thư Hàn nhìn lướt qua chung quanh, nói, còn có một chuyện, Hoàng Huynh Phái Vân Phủ sinh cùng tiêu đình hai người tiến đến tương trợ Tây Việt đế. Không biết này hai người hiện tại Ca Thư Hàn tới thời điểm trực tiếp liền vào Tây Việt đại doanh cũng không có nhìn thấy Bắc Hán người. Nhưng là mặc dù không có nhìn đến, Bắc Hà nước chừng có 3 ngàn người, liền tính là đóng quân cũng yêu cầu một mảnh không nhỏ doanh địa, hắn lại cái gì đều không có nhìn đến, Ca thư Hàn cũng biết. Vân phủ sinh cùng Tiêu Đình tám phần là đã xảy ra chuyện. Vân phủ sinh cùng Tiêu Đình. Mục Thanh Y thì hơi hơi như mày, nhìn nhìn Ca thư Hàn nói, hôm trước buổi tối, tinh An hầu mời bệ hạ cùng Ngụy công tử đám người dự tiệc, lại âm thầm phái người mai phục muốn vây sắt dùng cẩn đám người. Ta nhân thân thể không khỏe cũng không có tham gia. Nhưng là lúc ấy Tây Việt đại doanh cũng đồng dạng bị Bắc Hán binh mã bao quanh vây quanh. Chỉ là nghe nói. Tinh An hầu cuối cùng không biết vì sao tựa hồ tẩu hỏa nhập ma nổ tan sắc mà đã chết. Tẩu hỏa nhập ma. cả thư hàn những mảy. Mục thanh y gì gật đầu nói. Ta tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy. Bất quá lúc ấy rất nhiều người đều thấy được. Cũng bao gồm Bắc Hán binh mã. Liệt vương quay đầu lại có thể hỏi một chút bọn họ. đa tạ. ca thư hàn chân thành địa đạo. So với Vân Phụ sinh hắn vẫn là càng quan tâm kia 4.000 Bắc Hán binh mã. Chỉ là nghe một thanh ý gì như vậy vừa nói liền chứng minh những người đó đại đa số hẳn là không có việc gì. Chỉ là, nghe nói Tây Việt cũng không có mang bao nhiêu người lại đây, lại có thể nhẹ nhàng thắng qua 3-4.000 Bắc Hán tinh binh, thật sự là làm người không thể không tâm sinh phong bị. Như vậy, không biết tiêu đình, liệt vương điện hạ giá lâm, như thế nào không đề cập tới trước thông chi một tiếng, cũng làm cho ta trở đi ra ngoài đón chào a Ca thư Hàn còn không có hỏi xong. Ngụy Vô Kỵ thanh âm tử trướng ngoại vang lên. Ca Thư Hàn quay đầu lại, liền nhìn đến Dung Cẩn cùng Ngụy Vô Kỵ một trước một sau đi đến. 300 đêm giao thừa du, xảo nộ. Dung Cẩn nhàn nhạt mà quét Ca Thư Hàn giống nhau, không nói một lời mà đi đến một thanh ý ở bên người ngồi xuống. Nhưng thật ra Ngụy Vô Kỵ mặt mày mỉm cười cùng Ca Thư Hàn hàn huyên. Ngụy công tử là người làm ăn, nhất am hiểu đó là cùng người Hàn huyên giao tiếp, chẳng sợ hắn trong lòng đã hận không thể đem người cấp ăn tươi nuốt sống. Trên mặt biểu tình lại vẫn như cũ là hòa ái tao nhã, xem chi dễ thân. Ca Thư Hàn tuy rằng không mừng lục đục với nhau, lại cũng không phải cái gì đơn thuần ngu xuẩn người, tự nhiên sẽ không đem ngụy Vô Kỵ này phiên thân thiết làm vẻ ta đây để ở trong lòng, chỉ là nhàn nhạt mà cùng ngụy Công Tử gật đầu đắp lễ. Ngụy Vô Kỵ làm được một bên ngồi xuống, cười hỏi, Liệt Vương không phải hẳn là còn ở Hoa Quốc sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ca Thư Hàn nhàn nhạt nói, hiện tại nào còn có cái gì Hoa Quốc? Bổn Vương nghe nói Ngô Sơn có thanh ý liệp tin tức, liền trực tiếp chạy tới, vốn định nhìn xem có cái gì có thể tương trợ địa phương không có, hiện tại xem ra Bổn Vương trở về có chút chậm. Ngụy Vô Kỵ cười nói, xác thật là có chút chậm, chúng ta đã chuẩn bị khởi hành hồi Bắc Hán hoàn Thành. Vừa lúc tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, Liệt Vương không bằng cùng chúng ta một khối trở về. Ca Thư Hàn gật đầu nói, đang có ý này. Nhìn nhìn ngồi ở một thanh ý liệp bên người nhắm mắt dưỡng thần dung cẩn, Ca Thư Hàn mới vừa rồi nói. Tây Việt đế thân thể không khỏe. Lấy ca thư hàn trong mắt tự nhiên sẽ không nhìn không ra hiện giờ dung cẩn võ công đại ngã sự thật. Tuy rằng còn không biết đã xảy ra sự tình gì, lại cũng minh bạch mấy ngày nay nhất định là ra không ít chuyện. Trong lòng cũng đồng thời bắt đầu ẩn ẩn vì vân phủ sinh cùng tiêu đình lo lắng đi lên. Dung cẩn mở to mắt, đỏ sấm hai trong mắt lạnh nhạt vô tình mà bắn về phía ca thư hàn. Ca thư hàn mày kiếm hơi chọn không cần không tốt, hắn tuy rằng cùng dung cẩn không thân lại cũng nhìn ra được tới dung cẩn dáng vẻ này trước mặt phía trước gặp mặt thời điểm khác biệt pha đại chỉ là ở trong lòng âm thầm suy đoán hay không là luyện công tẩu hỏa nhập ma vẫn là ra cái gì ngoài ý muốn ngụy vô kỵ đạm cười nói làm phiền liệt vương quan tâm bất quá là trước đó vài ngày vào núi bị điểm thương hôm trước buổi tối lại ca thư hàn trên mặt bất động thanh sắc hỏi phía trước sự tình buồn vương đã nghe một tướng nói qua việc này đều không phải là hoàng huynh ý tứ còn thỉnh tây việt đế thứ lỗi mặt khác không biết tiêu đình ở đâu Ngụy vô kỵ thưởng thức quạt xếp cười nói, tiêu đình à, nghe nói hôm trước buổi tối yến hội bắt đầu phía trước, tiêu đình liền mang theo người rời đi đại doanh. Bởi vậy, chúng ta cũng cũng không có gặp qua tiêu công tử, còn thỉnh liệt vương thứ lỗi. Ca thư hàn những mày, trong mắt hiện lên một tiêu hoài nghi. Nếu tiêu đình thật sự hai ngày trước liền đi rồi nói, liên tính hắn không có chạy về hoàng thành, bọn họ ở nửa đường thượng cũng nên gặp gỡ mới đúng. Nhưng là bọn họ một đường lại đây lại liền tiêu đình nửa điểm tung tích đều không có nhìn đến quá. Ca Thư Hàn trong lòng tuy rằng hoài nghi, nhưng là bất đắc dĩ xác thật là không có chứng cứ chứng minh tiêu đình rơi xuống cùng Tây Việt có quan hệ, chỉ phải tạm thời đem việc này bất quá. nói, lần này sự tình là tỉnh An Hầu tự chủ trương, còn thỉnh các vị thứ lỗi. Chờ trở lại Bắc Hán Hoàng Thành, Hoàng Huynh cùng Buồn Vương tự mình hướng các vị nhận lỗi. Ngụy Vô Kỵ cười nói, Liệt Vương nói quá lời, nếu là hiểu lầm, tự nhiên là hảo thuyết. Húng chi, tỉnh An Hầu đã không còn nữa, người chết nợ tiêu. Chúng ta Tây Việt cũng sẽ không nắm điểm này việc nhỏ không bỏ." Ngụy Vô Kỵ gật đầu cảm tạ. Ca Thư Hàn rốt cuộc vẫn là quan tâm những cái đó đi theo Vân phủ sinh cùng Tiêu đỉnh cùng nhau tới Bắc Hán binh lính, cùng Ngụy Vô Kỵ Hàn Huyên trong chốc lát liền đưa ra mau chân đến xem những cái đó binh lính. Ngụy Vô Kỵ nếu phía trước không có sát những người này, chính là đã quyết định muốn đem những người này còn cấp Bắc Hán, tự nhiên cũng không để bụng sớm một khắc vẫn là trễ một khắc. Thập phân sảng khoái mà làm người mang Ca Thư Hàn đi ra ngoài trong đại trướng chỉ còn lại có ba người ngụy vô kỵ nhướng mày nói lại nghỉ ngơi hai ngày chúng ta liền khởi hành đi bắc hán hoàng thành đi Một thanh y liền ngưng mi nói các ngươi còn muốn đi hoàn thành ngụy vô kỵ bất đắc dĩ cười nói cùng mệnh của sự tình luôn là muốn giải quyết tổng không có khả năng còn làm ngươi một người lưu tại bắc hán đi Một thanh y diêng nhấp môi đạm đạm cười nàng nhưng thật ra đối với có phải hay không một người lưu tại bắc hán cũng không để ý dung cẩn nắm lấy tay nàng đỏ sẫm hai tròng mắt nhìn nàng trầm giọng nói cùng nhau trở về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 Nguyên bản Mục Thanh Ý Gì là ở tại Liệt Vương Phủ, hiện tại Tây Việt lớn như vậy một đám người tới tự nhiên không có khả năng đều ở tại Liệt Vương Phủ, vì thế dung cẩn đoàn người trực tiếp trụ vào trong thành đã sớm chuẩn bị tốt Tây Việt Sứ Quán. Chống đẩy ca thư thuân tiến cung dự tiệc mời, một đám người chỉ ở Sứ Quán cùng nhau ăn cái cơm lúc ấy quá đêm giao thừa. Bác Hán tuy rằng không kịp Tây Việt cùng Hoa Quốc phồn Hoa, ăn Tết thời điểm lại cũng là thập phần náo nhiệt. Buổi tối Dùng qua bữa tối lúc sau dung cẩn liền mang theo một thanh ý, ý ra sứ quán hướng trên đường đi. Đêm nay bác Hán hoàng trong thành có chút thể diện quyền quý thế gia đều tiến cung dự tiệc đi, dư lại tới liền đều là một ít tiểu quan tiểu lại hoặc là bình dân các ba cánh. Toàn bộ trên đường cái đám đông ồn ào, ở mỹ không thôi, mọi người vui mừng rong chơi ở đám đông bên trong, thưởng thức bên đường thượng tiểu bán hàng rong nhóm bài trí các loại mới lạ ngoạn ý nhi cùng đủ mọi màu sắc hoa đăng, phảng phất hoàn toàn không cảm giác được ngày đông giá rét rét lạnh. Hai người tay trong tay. Bước chậm ở trong đám người. Nghiêng đầu nhìn bên người mặt mang mỉm cười thanh lệ nữ tử, Dung Cẩn nguyên bản âm lãnh dung nhan cũng nhiều vài phần nhàn nhạt ý cười. Thanh thanh thích sao? Dung Cẩn cười nói. Mục thanh y gật đầu nói, tự nhiên thích, ở ngô sơn ở còn không đến một tháng, nhưng thật ra cảm thấy phản phất qua hồi lâu giống nhau. Đã lâu không có cảm nhận được như thế náo nhiệt tường hòa cảm giác. Dung Cẩn nói, chúng ta Tây Việt trừ tịch thời điểm so nơi này càng náo nhiệt, sang năm chúng ta liền ở Tây Việt tan Tết Mục Thanh Y có chút tò mò nói, ngươi như thế nào biết? Dung Cẩn cười nói, ta cũng không phải mỗi năm đều sẽ đi cái gì trừ tịch cung yến, có mấy lần cũng là chạy ra chơi quá, sắc thật là so cái gì cung yến thú vị nhiều. Thanh Thanh có mệnh hay không? Chúng ta qua bên kia ngồi ngồi. Chỉ chỉ phía trước cách đó không xa một cái tiểu lâu, Dung Cẩn nói, Mục Thanh Y thì tuy rằng cũng không tính mệnh, lại cũng không muốn phất Dung Cẩn hảo ý, gật đầu cười nói, cũng hảo, vậy qua đi nghỉ tạm trong chốc lát. Tiểu lâu phía trước vây đầy người. Hai người tò mò mà qua đi mới phát hiện tiểu lầu phía trước thế nhưng còn bãi một cái nho nhỏ lôi đài. Kỳ thật cũng không xem như lôi đài, bất quá là tiểu lầu lão bảng nghĩ ra được mời chào nhân khí chủ ý thôi. Rất xa bãi mấy cái cổ tay háo trường cổ bình xứ, chỉ cần có người có thể đem vũ tiễn đầu nhập bình xứ chung mà bình xứ không ngã liền xem như ứng. Lại phân biệt lấy bình xứ đường kính lớn nhỏ, vị trí xa gần từ từ được đến điểm có tiền cũng là không giống nhau. Xa nhất một cái tế khẩu băng vết dạng bình xứ trước mặt phóng điểm có tiền nhiều nhất, ước chừng có 50 lượng bạc. Nhưng là đi đầu kia một cái người lại cơ hồ không có. Bởi vì kêu miệng bình thập phần hẹp hỏi, mới bất quá hai ngón tay độ rộng, phía trước còn bãi 7-8 cái mặt khác cái chai. Đối với có thể kỵ thiện bắn bắt hán người tới nói, nếu là làm cho bọn họ thiện xạ chỉ sợ cũng hoàn toàn không phải việc khó. Ngược lại là này nho nhỏ cái chai lại rất là khó xử không ít người. Bắn tên là hướng nơi xa bắn thẳng đến. Mà này đầu mũi tên lại là từ trên xuống dưới. Nhẹ không được nặng không đến càng thêm càng không đến. Mấy cái bình xứ bãi không xa không gần, nhãn lực không tốt nói không chừng còn có thể nhìn lầm rồi. Tuy rằng khó khăn không nhỏ, nhưng là đầu một chi chỉ cần 100 văn tiền, nếu đầu chúng lại có thể thắng đến 1-2 đến 50 lượng không đợi bạc, tự nhiên vẫn là hấp dẫn rất nhiều người tiến lên đây, chỉ làm tiểu lầu lao bản lấy tiền thu cười mị đôi mắt. Ai nha? Không chung. Trong đám người một trận kêu rên lại một cái đầu chật bắc hán nam tử ủ rũ cụt đuôi bài trừ đám người lại đến lại đến mọi người đi theo nào lão bản nhìn nhìn vừa mới chen vào tới một thanh y cùng dung cẩn trên mặt tươi cười càng thêm nhiệt tình vừa thấy liền không phải bắc hán người nhưng là cũng tuyệt đối không phải thiếu tiền chủ nhân liền nhất am hiểu bắn tên bắc hán người đều bị ngăn cản huống chi là khác công tử phu nhân muốn hay không cũng tới thử một lần một mũi tên chỉ cần một trăm văn Một thanh y gì tò mò mà nhìn đưa tới chính mình trong tay vũ tiễn, quay đầu lại cười nói, nhưng thật ra có chút ném thẻ vào bình rượu ý tứ. Bất quá ném thẻ vào bình rượu là kẻ sĩ tài tử chi gian chơi phong nhã trò chơi, mà cái này lao bản nhưng thật ra sáng tạo khác người lấy tới kiếm tiền. Một thanh y gì cũng không thèm để ý 100 văn tiền sự tình, nắm trong tay vũ Tiến nhắm ngay gần nhất một cái miệng bình chậm rãi đem vũ Tiến đầu qua đi. Đáng tiếc một thanh y gì kỹ thuật không tốt. Vũ tiễn liền chạm vào đều không có đụng tới miệng bình liền rớt đến một bên đi. Lão bản tức khắc cười nở hoa nhi, vui sướng lại đây, phu nhân, thừa hệ một trăm văn. Phu nhân lại đến một chi như thế nào? Nói không chừng lần này liền đầu hành chúng. Mục thanh y quay đầu lại xem dung cẩn, nàng rất có tự mình hiểu lấy, ta khẳng định đầu không chúng, vẫn là không chơi. Dung cẩn tùy tay tung ra một khối bạc vụn, nói, làm gì không chơi, nhàn rỗi cũng không có việc gì lão bản phùng ước chừng có hai lượng bóng dáng vui mừng cảm tạng, vội vàng tiếp đón người đem hai mươi chi mũi tên đưa đến hai người trước mặt. Dung cẩn tiếp nhận một chi đưa tới thanh y gì trong tay nói, thanh thanh chơi đi. Một thanh y gì chỉ phải thử lại một lần, vẫn như cũ là gần nhất một cái quảng khẩu bình, vẫn như cũ không chung chỉ là đụng phải miệng bình. Lần thứ ba, vẫn là không chung, miệng bình quơ quơ. Trong ngày mắt, một thanh y gì đều đầu đi ra ngoài mười mấy chi mũi tên lại không thể nghi ngờ thu hoạch, không khỏi có chút thể vài lên. Nàng nhãn lực có như vậy kém sao? Từ trước ở trong nhà nàng cũng là cùng các đại ca cùng nhau chơi qua này đó trò chơi được chứ? Bên cạnh vây xem bá tánh nhìn đều đi theo nở nụ cười, nguyên bản thua tiền nhân tâm tình cũng hảo không ít. Giống nhau tầm thường bá tánh hoa một hai trăm văn tiền chơi chơi cũng liền thôi, nào có người một lần liền đầu mười mấy thứ đều không trúng. Nhìn thấy người khác thua so với chính mình nhiều, tâm tình tự nhiên liền hảo đi lên. Mục thanh y gì chấp trước mắt, quay đầu lại xem dung cẩn. Dung cẩn đạm đạm cười. Đem một mũi tên bỏ vào tay nàng trung, sau đó từ phía sau vòng lấy nàng, dơ tay nắm lấy nàng chấp mũi tên tay phải, túi người ở nàng bên thai nói nhỏ, đầu đi. Mục thanh y liền ngẩn ra, dơ tay lại một lần đem mũi tên ném đi ra ngoài. Chỉ cảm thấy một cổ kỳ quái lực đạo lôi kéo nàng, đầu đi ra ngoài vũ tiễn hơi hơi thay đổi một chút phương hướng, ở mọi người chú mục trung vũ tiễn vững vàng cắm vào cách đó không xa bình sứ trung. Nha! Chúng! Có người kinh hô! Hiện nhiên đêm nay đầu chung số lần thật sự là quá ít. Nhưng là cố tình yêu thích tề bắn Bắc Hán nhân dân không thể chịu đựng chính mình thế nhưng thua ở chính mình nhất am hiểu sự tình thượng. Bởi vậy đêm nay nhưng thật ra làm lao bản kiếm lời không ít tiền. lão bản sắc mặt cứng đờ, thân sắc có chút quái dị mà nhìn liếc mắt một cái từ phía sau ôm lấy một thanh ý dưới dung cẩn. Này công tử liền ngắm đều không coi nhắm chuẩn, chỉ là lôi kéo nữ tử tay tùy tiện một đầu liền trúng. Này! Là ngoài uy muốn vẫn là trùng hợp đem một khối nho nhỏ bạc vụn đưa đến một thanh y lìa trước mặt, lão bản tìm tòi nghiên cứu hỏi, công tử, phu nhân, các ngươi còn chơi sao? mặt sau chính là càng ngày càng khó. Dung Cẩn câu môi cười, nói, đương nhiên muốn chơi, mũi tên không phải còn không có dùng xong sao? Ân, hắn thích tư thế này, tiếp tục. Mười rất nhiều lần đều không trúng, rốt cuộc trúng một lần một thanh y lìa cũng cao hứng lên, nghe xong Dung Cẩn nói cũng đi theo gật gật đầu hôn nhiên không có phát hiện chính mình cùng Dung Cẩn ở trong đám người như vậy thân mật tư thế. Dung Cẩn vừa lòng cười, nắm lấy một thanh y thì tay thấp giọng cười nói, tiếp tục. Lại chúng. a lại chúng. Thật là lợi hại, lại chúng. Liên tiếp vài lần, đều là không nghiêng không lệch vừa lúc rơi vào chủng loại, bình xứ liền hoảng đều không có hoảng một chút. Lão bản sớm đã suy sụp hạ gương mặt tươi cười, mắt trông mong mà nhìn trên mặt đất bình xứ cùng bạn, thực rõ ràng.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 Theo lý thuyết hắn là cảm thấy trước mắt này nam tử liền tính lại lợi hại cũng là tuyệt đối đầu không trúng, nhưng là đối thượng này tuấn mỹ vô chú hắc ý dĩa nam tử hắn lại đột nhiên không dám đánh cuộc. Nếu là thua, kia chính là 50 lượng bạc ga cũng đủ một cái tầm thường tam khẩu nhà dùng đã nhiều năm. Hắn một tháng cũng không nhất định có thể chuyển tới nhiều như vậy. Dung cửu công tử nhướng mày nói, tự nhiên là muốn chơi. Mục thanh y kéo kéo hắn ống tay háo, nói, dung cẩn, không mùi tên. Dung cửu công tử tùy tay ném qua đi một thỏi bạc. Chỉ cần một chi. Lão bản nhỏ bạc, muốn khóc tâm đều có. Chỉ cần một chi. Thuyết minh đối phương là thập phần có tin tưởng A. Này! Công tử! Dung cẩn cười như không cười mà nhìn hắn nói, như thế nào? Không cho chơi. Vậy ngươi bày quán nhi làm gì? Trung quanh vây xem đến mọi người cũng đi theo hư thanh nổi lên bốn phía, phía trước người nhưng thua không ít tiền, cũng không phải không có có tiền không có chuyện gì nhà giàu công tử đảm đương coi tiền như rác. huống chi? Này thật nhỏ miệng bình. Còn có này khoảng cách, liền tính là không có điểm có tiền bọn họ cũng muốn nhìn một chút này đối tuổi trẻ vợ chồng có thể hay không đủ quăng vào đi a. Lão bản nhìn nhìn xung quanh, chỉ phải cắn răng nhịn, đưa qua đi một mũi tên nói, công tử thỉnh, tại hạ cũng muốn kiến thức một chút công tử thần kỹ. Dung cẩn cười tủng tỉm mà đem mũi tên giao cho một thanh y rỉ, cười nói, này tính cái gì thần kỹ? Thanh thanh, vẫn là ngươi đến đây đi, vẫn là ngươi đến đây đi, một thanh y rỉ nói. Nàng chính mình cái gì trình độ chính mình biết, nếu không phải Dung cần nói, chỉ sợ nàng chính là ở chỗ này đầu đến hừng đông cũng sẽ không có tiếp nhận. Chuẩn xác mà nói, người bình thường căn bản là không có khả năng thành công. Liên tính là người lợi hại nhất nhiều nhất cũng chính là cái thứ nhất có khả năng thành công. Sớm tại Dung cần nắm tay nàng đầu hai lần nàng liền minh bạch, như vậy bình xứ thua ở trên mặt đất, cho dù có nhãn lực tốt đầu chúng, nếu không thể không chế lực đạo cùng vị trí nói, văng vào đi vũ tiễn rất có thể sẽ đem cái chai áp đảo. Đến nỗi cuối cùng này một cái, lại tới lại cao băng văn bình, liền tính là dung cẩn địa vị một thanh y thì cũng cảm thấy có chút huyền. Ở nàng bên thai thấp thấp cười một tiếng, dung cẩn thấp giọng nói, thanh thanh đối ta không tin tưởng sao. Một thanh y thì nhớ mày, dung cẩn cũng mặc kệ nàng cự tuyệt, nắm lấy tay nàng cười nói, chậm một chút tới, thử xem xem. Một thanh y thì chỉ cảm thấy chính mình tay bị hắn ngón tay thon dài nắm lấy, một cổ lực đạo nhẹ nhàng mà lôi kéo này cánh tay hướng lên trên nhắc tới sau đó vũ Tiễn chậm rãi ra tay lại không phải hướng phía trước mà đi mà là hướng lên trên mặt đi ở mọi người dưới ánh mắt chỉ thấy kia thật dài mà vũ tiến bị vứt đến tế khẩu bình sứ phía trên sau đó mới thẳng tắp buông xuống đi xuống nha vũ tiến vững vàng mà rơi vào miệng bình kia cao cao tế khẩu trường bình hơi hơi lắc lư hai hạ lại cuối cùng vẫn là đứng lại góp chân vững vàng mà đứng ở nơi nào a thật là lợi hại chung quanh một bên trầm trồ khen ngợi thành dung cẩn câu môi cười Nhìn kia nhìn cái chai phát ngốc lao bản nói Chúng ta thắng, còn không đem điểm Có tiền lấy lại đây Lao bản rốt cuộc phục hồi tinh thần lại Nhìn nhìn Dung Cẩn cùng một thanh y lìa Nhìn nhìn lại cái chai bên cạnh phóng 50 lượng nén bạc Rốt cuộc nhịn không được gào khóc lên Ta bạc Ta bạc a Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng giơ tay vung lên bạc liền bị cuốn tới rồi trong tay chính mình Vừa lòng mà điên điên trong tay bạc Phóng tới một thanh y lìa trong tay Thanh thanh, mời ta uống trả Một thanh y lìa bất đắc dĩ Ngươi chơi lâu như vậy chính là uống trà sao?" Dung Cẩn cười tủm tỉm nói, "Tự nhiên không phải, bản công tử không thích có người ở bản công tử trước mặt khoe khoang thông minh." Đương nhiên còn có hắn phát hiện Thanh Thanh chuyên chú cùng ném thẻ vào bình rượu thời điểm, hắn ôm nàng ở trong đám người cảm giác thực hảo. Cho nên, tự cho là thông minh lão bản chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhìn Dung Cửu công tử đắc ý rào rạt gương mặt tươi cười, Mục Thanh Y liếc lúc này mới phát hiện chính mình còn ở Dung Cẩn trong lòng ngực, mặt đẹp ửng đỏ hơi hơi lùi một bước. Dung Cẩn bất mãn mà đem nàng kéo lại, nhẹ nhàng, chúng ta đi uống trà. Dung công tử, Dung phu nhân, không bằng đi lên cùng nhau uống một chén như thế nào. Một cái âm thanh trong trẻo từ phía trên truyền đến. Bên ngoài tiểu lầu như vậy náo nhiệt, tiểu lầu người tự nhiên cũng là biết đến. Trên lầu bên cửa sổ thượng một cái bạch tí trung niên nam tử ỉ cửa sổ mà ngồi mỉm cười nhìn bọn họ, hiển nhiên là đã nhìn không ít lúc. Dung Cẩn cũng không nhận thức người tới, túi đầu đi xem một thanh y đi mục một thanh y đi hề nhật nhạt cười nói. Nguyên lai like là ninh tiên sinh, hạnh nộ. Ninh đàm nâng chén cười nói, hạnh nộ, không biết hay không may mắn thỉnh hai vị cùng nhau uống một chén. Mục thanh y lìa cười nói, đây là tự nhiên, thỉnh chờ một lát. Dung cẩn những mày, nhìn trên lầu đã không người cửa sổ nói, người này. Chính là ninh đàm. Mục thanh y lìa gật đầu cười nói, là cái rất có ý tứ người, chúng ta đi lên. Dung Cửu công tử hừ hừ một tiếng, vẫn là không muốn nghịch cái thê ý tứ, tùy ý mục thanh y lìa lôi kéo chính mình đi vào tiểu lầu. Phía sau, chỉ để lại kia lão bản trong tay một đống cắm đầy vũ tiễn bình sứ hoa hoa khắp lớn. linh một Vĩnh Gia quận chúa thỉnh Cầu. Linh tiên sinh như thế nào lại ở chỗ này? Sương phòng cửa, một Thanh Y mỉm cười nhìn chính ỉ ngồi ở cửa sổ uống rượu Ninh Đàm. Ninh Đàm ăn mặc một thân bạch di, toàn bộ sương phòng bị than hỏa hơn đến ấm áp, nửa điểm cũng không có bên ngoài âm hàn. Ninh Đàm gầy ngược dung nhan lại phảng phất nhiều vài phần cô tịch cảm giác. Ninh Đàm đạm đạm cười nói, đêm nay không phải trừ tịch sao? Tìm cá nhân nhiều địa phương đợi tương đối tốt một chút. Chỉ là không nghĩ tới thế nhưng sẽ nhìn đến một tướng cùng. Tây Việt đế. Ninh Đàm cũng không có gặp qua Dung Cẩn, nhưng là Dung Cẩn lại rất hảo nhận. Hiện giờ tại đây Tây Việt trong hoàn thành, như vậy Tuấn Mỹ Dung Nhan, còn có như vậy kiêu ngạo cùng ngạo khí thế cùng với kia một đôi khiến lòng Dung sợ mắt đỏ, trừ bỏ Tây Việt đế Dung Cẩn còn có thể là ai. Một thanh ý gì ở đấy mắt hiện lên một tiêu nhàn nhạt mà nghi hoặc, lại không có lại hỏi nhiều cái gì. Mỗi người đều có một ít chính mình không muốn mở miệng bí mật, húng chi ninh đàm nguyên bản chính là hoa quốc người, lại từ thiếu niên bắt đầu liền xa phó Bắc Hán trở thành Bắc Hán hoàng tâm phúc lưu sĩ, tự nhiên là có một ít không muốn nhắc tới qua vãng. Lôi kéo dung cẩn đi vào trong xương phòng ngồi xuống, một thanh y lẻ cười nói, tương phùng đó là xa xưa, như thế đêm nay chúng ta liền quay dậy ninh tiên sinh. Ninh đàm nâng chen cười nói, mới vừa rồi hai vị ở dưới chính là thắng không ít tiền, cũng nên một tướng làm ông chủ mới là đi. Này có khó gì? Một thanh y không chút do dự đáp, hai người nhìn nhau cười trong xương phòng càng nhiều vài phần ấm áp. Ngồi ở một bên dung cẩn có chút không vui mà khẽ hừ một tiếng, biểu tình đạm mạc mà đánh giá Ninh Đàm. Ninh Đàm cũng không thèm để ý, chỉ là hướng tới dung cẩn gật gật đầu, nghiêng đầu tiếp tục cùng một thanh y gì nói chuyện, phảng phất hoàn toàn không có nhìn đến dung cẩn đấy mắt lạnh nhạt giống nhau. Lần này một tướng cùng Tây Việt Đế Ngô Sơn hành trình chính là ra không ít chuyện. Ninh Đàm nhàn nhạt cười nói, một thanh y gì nhướng mày nói. Tự nhiên không thể gạt được Ninh tiên sinh. Ninh Đàm xua xua tay cười nói, "Mục tướng nói quá lời, tại hạ có thể biết được, chỉ sợ cũng là Mục tướng nguyện ý làm chúng ta biết đến." "Bất quá, Mục tướng không cần lo lắng, tại hạ sẽ không hỏi đến việc này." Mục Thanh Y có chút kinh ngạc nhướng mày, Ninh Đàm cười nói, "Ninh Đàm chỉ là Bắc Hán hoàng miếu sĩ, chỉ phụ trách gia chủ ý, không phụ trách tìm hiểu tin tức." Mục Thanh Y lìa đôi mắt vừa chuyển, cười nói, "Như vậy, không biết về lần này sự tình." Ninh Tiên sinh cấp Bắc Hán Hoàng gia cái gì chú ý? Ninh Đàm lắc đầu nói, lần này, bệ hạ không muốn nghe ta chú ý, ta tự nhiên cũng cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Một tướng biết, lưu sĩ vị trí này, luôn là có như vậy vài phần xấu hổ. Không phải mỗi người đều có một thanh ý gì như vậy vẫn may, có dung cẩn hoàn toàn tín nhiệm cùng coi trọng. Cho dù là tình nghĩa thâm hậu như Ninh Đàm cùng ca thư Thuần, mười mấy năm tương giao, tòng lòng chi công. Nhưng là có rất nhiều sự tình, ca thư thuần vẫn là chưa bao giờ làm ninh đàm nhung tay. Tỷ như nói hoa quốc sự tình, lại không bằng nói đúng phó dung cẩn chuyện như vậy. Ninh đàm tự nhiên minh bạch là vì cái gì, cho nên hắn cũng chưa bao giờ hỏi. Ca thư thuần muốn hắn ý kiến thời điểm hắn liền cấp ca thư thuần không hỏi thời điểm hắn liền không nói. Mục thanh ý thở dài, kỳ thật nàng cũng không có trông cậy vào có thể từ ninh đàm trong miệng được đến cái gì tin tức. Tuy rằng hai bên cũng không quen thuộc. Nhưng là hiển nhiên đều thực minh bạch đối phương ý tưởng cùng làm người. Bọn họ người như vậy, trừ phi là chính mình nguyện ý nói nếu không muốn từ bọn họ trong miệng thám thính cái gì hữu dụng tin tức khói như lên trời. Trong lòng đạm đạm cười, Mục Thanh Y đi liền không hề dối dám vấn đề này, thay đổi cái để tải cùng ninh đàm nói chuyện phím lên. Hai người đều là xuất từ hoa quốc thư hương dòng dôi, đồng dạng học phú ngũ xa, đầy bụng kinh luân, nhưng liêu sự tỉnh tự nhiên rất nhiều. Chạy ra hai bên lập trường ngược lại có thể liêu càng thêm vui sướng.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 Nhưng thật ra có chút vắng vẻ ngồi ở một bên dung cẩn. Dung cẩn lại khó được không có phát tác, chỉ là nắm một thanh y tay an tĩnh ngồi ở một bên nghe hai người đối thoại. Trong ngày mắt, thế nhưng cũng đã đến đêm khuya. chủ tịch chi dạ, cho dù là đêm khuya Bắc Hán hoàn thành lại cũng vẫn như cũ náo nhiệt. Nhà này tiểu lầu cũng hoàn toàn không có muốn đóng cửa y tứ, mà Ninh Đàm cũng không có phải đi y tứ. Ninh Đàm ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ nơi xa hoa mỹ lửa khói, lại cười nói, sắc trời không còn sớm. Mục tướng cùng Tây Việt đế cần phải trở về. Mục thanh y rìa nhìn hắn nói, Ninh tiên sinh. Ta còn tưởng lại ngồi trong chốc lát. Ninh đàm nhàn nhạt cười nói. Mục thanh y rìa đột nhiên có chút minh bạch hắn ý tứ, đêm nay là tham dự chi dạng, vốn nên là cả nhà đoàn viên nhà tử, nhưng là Ninh đàm ở Bắc Hán lại không có thân nhân. Cho dù ca thư thuân lại như thế nào coi trọng, Hoàng cung rốt cuộc cũng không phải hắn ra. Thậm chí trong Hoàng cung giả yến hắn cũng không thể tham dự. Cùng với trở lại trong cung một mình một người tĩnh tọa còn không bằng ở chỗ này uống rượu, nhìn xem dưới lầu trải qua đám người. Một thanh y gì còn chưa mở miệng, dung cẩn đã đứng dậy nói, thanh thanh, chúng ta đi thôi, xem ra ninh tiên sinh cũng làm không được trong chốc lát. Một thanh y gì những mày, dung cẩn nghiêng người nhìn về phía cửa, xương phòng môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, ca thư thuân ăn mặc một thân thường phục đứng ở cửa. Nhìn đến một thanh y cùng dung cẩn ca thư thuân cũng là ngẩn ra, hơi hơi như mày nói. Tây Việt đế cùng một tướng như thế nào sẽ tại đây? Dung Cẩn nhàn nhạt nói, ra tới đi một chút, vừa lúc đụng tới Ninh Tiên Sinh liền cùng nhau cùng một ly. Nhưng thật ra bác hán Hoàng. Lúc này trong cung không phải hẳn là ở cử hành yến hội sao? Ca Thư Thuân cười nói, yến hội đã kết thúc. Mặc nôn, cần phải một đạo hồi cung. Ninh Đàm trầm mặc một chút, liền đi theo đứng dậy chiều một thanh y cùng Dung Cẩn gật gật đầu nói, một tướng, Tây Việt đế, cáo tử. Một thanh y liễm mỉm cười gật đầu nói, không tiễn. Ca Thư Thuân thần sắc không rõ nhìn Dung Cẩn cùng một thanh y gì liếc mắt một cái, liền mang theo ninh đàm trước một bước đi ra ngoài, cáo tử. Đứng ở cửa sổ, nhìn dưới lầu Ca Thư Thuân cùng ninh đàm một trước một sau đi ra tiểu lầu đi vào trong đám đông chậm rãi không thấy bóng dáng, một thanh y gì hơi hơi như mày. Dung Cẩn đứng ở nàng phía sau, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng nước nói, thanh thanh, tưởng cái gì. Một thanh y gì lắc đầu nói, vị này ninh tiên sinh. xác thật là thế gian khó gặp kỳ tài. Chỉ là không nghĩ tới thế nhưng sẽ ẩn cư Bắc Hán, không có tiếng tâm gì. Nếu bằng không, không biết sẽ là như thế nào kinh thải tuyệt diễm, khiếp sợ thế nhân. Dung Cẩn hơi hơi hiếp mắt, nghĩ nghĩ lắc đầu nói, ninh đàm người như vậy, vĩnh viễn sẽ không có khiếp sợ thế nhân một ngày. ân Mục Thanh Y thì khó hiểu mà quay đầu lại nhìn hắn. Dung Cẩn lắc đầu, đạm nhiên cười nói, Thanh Thanh chính là cảm thấy ninh đàm người này trời quang trăng sáng, ôn tồn lễ độ. Chẳng lẽ không phải sao? Mục Thanh Y thì nói, Nàng đối chính mình xem người ánh mắt vẫn là có vài phần tự tin. Ninh Đàm tuy rằng cùng bọn họ lập trường bất đồng, nhưng là tuyệt đối không phải một cái ti tiện tiểu nhân. Dung Cần lắc đầu nói, không, thanh thanh, không nhìn lầm. Là... Bất quá. Thanh thanh nếu là cảm thấy Ninh Đàm chỉ là ôn tồn lễ độ đã có thể sai rồi. Nay ta tự nhiên minh bạch, nếu không hắn như thế nào thành được ca thư thuân nhu sĩ? Mục thanh y để cười nói. Dung Cần sóng mắt khẽ nhúc nhích, cuối cùng Trung Quy vẫn là cái gì đều không có nói ôm nàng eo thấp giọng cười nói, thanh thanh đêm nay cùng hắn trò chuyện cả đêm, không sợ ta ghen tị sao. Mục thanh y lìa bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng, nói, cựu công tử là ở kháng nghị ta bỏ qua người sao. Biết liên hảo. Dung cẩn cười nói, cho nên, thanh thanh đừng động hắn, đêm nay là trừ tịch đâu. Đúng vậy, đêm nay là trừ tịch đâu. Dựa vào dung cẩn trong lòng ngực, Mục thanh y gì nhẹ giọng nói nhỏ nói. Ngần đầu, liền nhìn đến ngoài cửa sổ huyến lệ bắt mắt pháo hoa ở không trung từ từ dâng lên. Tuy rằng không phải ở chính mình trong nhà, nhưng là có bên cạnh người làm bạn lại cũng nửa điểm sẽ không cảm thấy cô đơn cùng tịch mịch. Sáng sớm, sáng sớm Mục Thanh Y, y hề vừa mới đứng dậy bên ngoài thị vệ liền tới bẩm báo Vĩnh Gia Quận Chúa cầu kiến. Thanh Y, y hề. trong đại sảnh nhìn đến Mục Thanh Y Lìa ra tới Vĩnh Gia Quận Chúa vội vàng đứng dậy cao hứng đón đi lên. Mục Thanh Y Lìa nhợt nhạt cười nói: Băng Nhi, đã lâu không thấy. Vĩnh Gia Quận Chúa vui mừng mà cười nói: Cũng không phải là đã lâu không thấy sao? Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ngồi xuống nói chuyện. Lôi kéo Vinh gia quận chúa làm xuống dưới. Mục Thanh Y lẻ cười nói, cảm ơn ngươi tới xem ta. Hôm nay loại này nhật tử, ngươi phụ vương chuẩn ngươi ra cửa. Vinh gia quận chúa dung cảm mà vung tay lên nói, có cái gì không chuẩn? Chúng ta Bắc Hán không có như vậy nhiều quy củ. Vốn dĩ ta ngày hôm qua liền muốn tới tìm ngươi đâu. Bất quá tối hôm qua muốn vào cung dự tiệc, Mâu Phi cũng nói các ngươi vừa trở về yêu cầu nghỉ ngơi, đành phải hôm nay lại đến. Thế nào? Không có bị thương đi. Nghe nói. Dung cẩn ra hỏa kia tới. Vĩnh ra quận chúa cùng Dung cửu công tử một ngày chuyện xưa không đối bản. Chỉ cần vừa nhớ tới chính mình đã từng còn bị Dung cẩn gương mặt kia cấp mê hoặc quá. Vĩnh ra quận chúa liền hết sức cảm thấy bực mình. Cái loại này hát tâm chẳng có miệng độc hỗn đảng. Trừ bỏ thanh ý ai có thể chịu được. Mục thanh ý ghi khẽ gật đầu nói. Đúng vậy. Người muốn gặp hắn sao. Vĩnh ra quận chúa liên tục lắc đầu hoảng sợ mà nhìn liếc mắt một cái cửa sợ dung cẩn liền từ cái kia trong một góc toát ra tới. Nàng hôm nay tới tìm thanh y lì là có chính sự, cũng không phải là vì cùng dung cẩn nghiến răng cãi nhau. Nghĩ đến chính mình sự tình, vĩnh ra quận chúa khó được có chút ngượng ngùng mà nhìn một thanh y lì thấy thế. Một thanh y có chút buồn cười mà lắc đầu nói, làm sao vậy? Vĩnh ra quận chúa liếc mắt một cái đứng ở cách đó không xa hoắc su, thấu vào một thanh y lì thấp giọng nói, Thanh y lì ta, ta chuẩn bị đi tìm hắn thổ lộ, ngươi ngươi bồi ta đi được không? hắn cái nào hắn? Mục Thanh Y thì cười như không cười địa đạo. Thanh Y vĩnh gia quận chúa mỹ lệ mặt đẹp ửng đỏ, nộ mục trừng to hung hăng mà trừng mắt trước Y cười xinh đẹp bạch dị Nhi nữ tử. thấy nàng muốn tăng bao, Mục Thanh Y Nhi vội vàng chấn an nói: đã biết, đã biết. Linh thiên sinh sao? lại nói tiếp, ta tối hôm qua còn gặp qua hắn đâu? ngươi như thế nào hội kiến quá hắn? Vĩnh gia quận chúa không tin địa đạo. Một thanh y lìa cười nói, tối hôm qua đi ra ngoài đi dạo phố, vừa lúc gặp cùng nhau trò chuyện. Nói chuyện cái ma, ta vì cái gì không đi đâu? Vĩnh gia quận chúa vẻ mặt mộng ảo, hâm mộ điệu đạo. Hôn nhiên đã quên lúc ấy nàng còn ở trong cung tham gia đêm giao thừa đến đâu? Nhìn người nào đó cảm nghĩ trong đầu nhẹ nhàng bộ dáng. Một thanh y thở dài nói, ngươi thật sự quyết định sao? Đừng quên, linh tiên sinh ở Bắc Hán cũng không chức quan, cha mẹ ngươi sẽ đồng ý sao? Đường đường quận chúa gả thấp một cái vô quan vô tước. Thậm chí liền một tòa chính mình phủ đệ đều không có hoa của người, vĩnh ra quận chúa người nhà sẽ đồng ý sao? Nghĩ đến đây, một thanh y thì hơi hơi như mày, ca thư thuân nếu là thật sự như vậy tín nhiệm ninh đảm nói, đem cho rằng hoàng thất quận chúa hoặc là công chúa gả cho hắn là tốt nhất mượn sức. Nhưng là ca thư thuân lại tựa hồ cũng không có ý tứ này, chẳng lẽ bác hán người đối với huyết thống thật sự như vậy để ý sao? Vẫn là ca thư thuân gần chỉ là muốn làm ninh đàm trở thành một chương không vì người ngoài biết ám bài. Vô luận là nào một loại đối với Ninh Đàm tới nói đều là cực không công bằng. Ninh Đàm nói ngưu sĩ khó làm, xác thật là không giả. Nếu không phải nàng cùng Dung Cẩn có như vậy quan hệ nói, lúc trước Dung Cẩn đăng cơ kế vị hoặc là chờ đến Dung Cẩn nhất thống thiên hạ, lúc sau nàng cũng sẽ lập tức công thành lùi thân. Vĩnh Gia Quận Chúa có chút để hoài, hiển nhiên một Thanh Y hề vấn đề ở giữa trung tâm, nhưng là Vĩnh Gia Quận Chúa lại không muốn từ bỏ, khi sâu một hơi nói, phụ vương mẫu phi không đồng ý, đó là bởi vì bọn họ căn bản không hiểu biết Ninh Tiên Sinh. Chỉ cần ninh tiên sinh thích ta, ta nhất định sẽ cầu được phụ vương mâu phi đồng ý hơn nữa. Nếu ninh tiên sinh cùng hoàng đế ca ca lời nói, có hoàng đế ca ca giúp chúng ta nói chuyện, ta phụ vương tự nhiên liền sẽ đồng ý. Một thanh y gì nhướng mày nói, vậy ngươi vì sao không trực tiếp cùng bác hán hoàng giảng? Vĩnh ra quận chúa cúi đầu, vạn nhất ta cùng hoàng đế ca ca nói, ninh tiên sinh lại không thích ta, chẳng phải là thẹn thùng. Cho nên, ta nhất định phải hỏi trước rõ ràng ninh tiên sinh có nguyện ý hay không cưới ta. Tuy rằng nói chính là đại khí nghiêm nghị, nhưng là hưởng đỏ gương mặt cùng lỗ thai lại bán đứng nàng. Vĩnh gia quận chúa hiển nhiên cũng không như nàng biểu hiện ra ngoài như vậy dũng khí mười phần, nếu không cũng sẽ không chạy tới tìm một thanh y tìm nàng tiếp khách, mà là trực tiếp vọt vào cung đi theo ninh đàm thổ lộ. Một thanh y lìa nhẹ giọng thở dài, nói, ta bồi ngươi đi tự nhiên không là vấn đề, nhưng là, ngươi biết đến, ta cũng không phương tiện tùy tiện vào gia hoàng cung. Nàng muốn tiến cung tự nhiên có thể, nhưng là lại có chút phiền thức Dung cẩn chỉ sợ cũng không yên tâm nàng một mình một người tiến cung đi, nhưng là loại chuyện này hiển nhiên cũng không thích hợp mang theo dung cẩn cung đi. Vĩnh ra quận chúa hồn không thèm để ý, nói, không cần lo lắng, ta hẹn ninh tiên sinh ra tới. Ra tới. Nếu ninh tiên sinh đã đáp ứng ngươi, kia còn có cái gì hảo lo lắng. Ngươi trực tiếp đi là được à. Ninh đàm nhìn qua nhưng không giống như là sẽ tùy tiện đáp ứng nữ tử mọi người. Đặc biệt là hắn bản thân là hoa quốc người, liền tính ở Bắc Hán ở mười mấy năm. Trong xương cốt cái loại này hoa quốc người từ nhỏ đã chịu nam nữ đại phòng giáo dục là sẽ không thay đổi. Vĩnh gia quận chúa cưới đầu đối thủ chỉ. Mục thanh y thì hề mày, này lại là có ý tứ gì? Cái này, ta còn không có ước đâu. Thanh y có thể hay không mượn một trương người thiệp cho ta. Vĩnh gia quận chúa đưa lên một cái mỹ lệ nhất tươi cười. Mục thanh y thì hề mắt, cho nên, người cái gọi là ước ra tới, chính là dùng danh nghĩa của ta ước ninh tiên sinh ra tới. Vĩnh gia quận chúa hổ thẹn nói, này trong hoàng thành trừ bỏ ngươi, người khác đến thiệp ninh tiên sinh căn bản là sẽ không tới sao? Ngươi như thế nào biết ta thiệp hắn liền sẽ tới? Mục thanh y lì buồn cười địa đạo, ngươi là Tây Việt đại thừa tướng a. Vĩnh gia quận chúa đương nhiên nói, ngươi lướt hắn, hắn khẳng định tưởng chính sự, sau đó không lâu tới sao? Thanh y lì cầu xin ngươi làm, ngươi là của ta đại ân nhân, thanh y lì tốt nhất. Mục thanh y lì mới không ăn nàng này một bộ, ta tốt nhất. Ngươi còn bỏ được lợi dụng ta? Có Ninh Tiên Sinh, ta đã sớm bị vứt đến cách xa vạn dặm đi. Thanh Y Nhi. Vĩnh Gia quận chúa đáng thương vô cùng mà nhìn nàng. Mục Thanh Y thì có chút bất đắc dĩ mà thở dài nói, việc này nàng cũng không biết Ninh Đàm là thế nào ý tưởng, dùng chính mình danh nghĩa mời Ninh Đàm ra tới, tổng cảm thấy có chút không tốt. "Cầu ngươi, ngươi bỏ được nhìn đến ta gả không ra sao?" Vĩnh Gia quận chúa nói. Mục Thanh Y thì tức giận mà liếc nàng liếc mắt một cái nói, "Ngươi thật là không biết xấu hổ." còn có nhớ hay không ngươi là đường đường bắc hán quận chúa vĩnh gia quận chúa cười hắc hắc quận chúa như thế nào làm quận chúa cũng có thể theo đuổi người mình thích đã ai làm ta không có ngươi hảo mệnh đâu chỉ nhìn vài lần người nào đó liền chính mình mặt dậy mày dạn dán lên tới hắn không tới dán ta đành phải ta đi dán hắn thanh thanh thanh thanh thanh thanh hảo mục thanh ý xoa xoa giữa mày lỗ thai đều phải cho người tiêu điếc trước nói hảo chỉ này một lần a nếu là ninh tiên sinh bởi vì cái này liên nói là ta trộm ngươi thiệp. Vĩnh gia quận chúa bảo đảm nói. Mục Thanh Y lìa nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, nói như vậy ta không cần bồi ngươi đi. Ta sai rồi. Hoắc Su lấy giấy bút đến đây đi. Thở dài, Mục Thanh Y quay đầu lại phân phó nói. Là tiểu thư. Thật tốt quá. Phùng Mục Thanh Y lìa viết tốt thiệp. Vĩnh gia quận chúa nhảy dựng lên, cao hứng mà hoan hô nói. Cái quỷ gì đổ vật như vậy xảo. Dung cửu công tử thanh âm lười biếng mà từ bên ngoài truyền đến lời còn chưa dứt, người cũng đã xuất hiện ở cửa. Nhìn thoáng qua Vĩnh Gia quận chúa trong tay phùng thiệp, Dung Cửu công tử vung tay lên, thiệp khinh phiêu phiêu rời tay bay đến Dung Cẩn trong tay. Dung Cẩn túi đầu nhìn lướt qua, mắt vượng một trọn, nhìn Vĩnh Gia quận chúa nhướng mày nói, làm chấm đoán xem xem, xấu nữ, ngươi coi trọng linh đang đâu? Quan, quan ngươi chuyện gì? Vĩnh Gia quận chúa mặt đẹp sum huyết, lắp bắp địa đạo. Nàng ở một thanh ý gì trước mặt ra mặt dày, nhưng là làm cho một người nam nhân đến mặt vẫn là có chút ngượng ngùng. Dung Cẩn hư nhẹ một tiếng, nói: "Ninh Đàm sinh ra Hoa Quốc thế gia, muốn nhân gia coi trọng ngươi vẫn là nhiều đọc mấy quyển thư đi. Ngươi cho rằng ngươi ở chỗ này quỷ kêu quỷ gọi người ta là có thể coi trọng ngươi? Dung Cẩn, Vĩnh Gia quận chúa thấp giọng giống giận, tiếu mắt bốc hỏa. Buồn quận chúa cùng ngươi có cái gì thủ cái gì oán ngươi muốn như vậy miệt tiện. Dung Cẩn, Mục Thanh Y liềng như mày, không tán đồng mà nhìn Dung Cẩn. Dung Cẩn không cho là đúng mà nhún nhúi bay, đem thiệp ném về Vĩnh Gia quận chúa trong lòng ngực. Vĩnh gia quận chúa vội vàng tiếp được oán hận mà chừng mắt nhìn dung cẩn liếc mắt một cái nói, thanh y lìa, ngày mai ta tới tìm ngươi nga, ta đi trước. Liên vội vàng chạy đi ra ngoài. Ngươi hà tất luôn cùng nàng không qua được? Mục thanh y lìa bất đắc dĩ mà cười nói, đi đến bên người nàng ngồi xuống, dung cẩn nhướng mày nói, ngươi thực xem trọng Ninh đảm cùng ca thư băng. Không thể nói xem trọng, bất quá Vĩnh gia quận chúa đều nói đến cái này phân thượng, giúp nàng mời Ninh tiên sinh ra tới một lần cũng là không sao đi. Nếu là thành. Cũng coi như là một đoạn lương duyên. Nếu là không thành, Vĩnh gia quận chúa cũng chết tử tế tâm không hề chậm trễ đi xuống. Vô luận từ Bắc Hán vẫn là hoa quốc tới nói, Vĩnh gia quận chúa tuổi tác đều không tính nhỏ. Có chút tò mò mà nhìn Dung Cẩn, Ngươi không phải cũng không quan tâm này đó sao? Dung Cẩn vút cằm, nói, Cái này sao? Mặc kệ Thanh Thanh là như thế nào cảm thấy, Bản công tử là không xem trọng ca thư bằng cái kia nha đầu. Nói như thế nào? Cái này sao? Không thể nói. Dung cần đắc ý địa đạo. Không thể nói. Ai ra. Thanh thanh ngươi lại véo ta. Trong đại sảnh, truyền đến Dung cửu công tử tiếng kêu thảm thiết. 302 linh thông báo bị cự. Vĩnh ra quận chúa quả nhiên đủ hiểu biết ninh đàm. Nhận được một thanh y, y thiệp ninh đàm lập tức liền trở về tin sẽ đúng giờ phó ước. Mặc kệ là bởi vì thật sự cùng một thanh y gì trò chuyện với nhau thật vui vẫn là ngại với một thanh y gì thân phận không hảo cự tuyệt. Một thanh y y đều khó được có chút thấy náy tuy rằng cũng là có muốn tương trợ vĩnh gia quận chúa lòng đang bên trong, lại rốt cuộc cô phụ ninh đàm này phiền tín nhiệm. sáng sớm vĩnh gia quận chúa liền chạy tới sư quán lôi kéo một thanh y rìa ra cửa đi trước ước định tốt địa điểm. dọc theo đường đi vĩnh gia quận chúa lôi kéo một thanh y rìa chít chít sao sao nói cái không ngừng, tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là nhìn nàng so với ngày xưa càng thêm lại nhảy bộ dáng liền biết kỳ thật vĩnh gia quận chúa trong lòng vẫn là thực khẩn trương. nhìn nàng ra vẻ trấn định bộ dáng, thanh y không khỏi rũ mi bưng miệng cười. Hảo, ngươi vẫn là tỉnh điểm nước miếng, quay đầu lại cùng ninh đàm nói đi. Đừng đến lúc đó một câu cũng nói không nên lời. Vĩnh ra quận chúa ngẩn ngơ, có chút vô thố mà tốn nàng và táo nói, thanh y đi hề, nếu là... Nếu là đến lúc đó ta thật sự nói không nên lời làm sao bây giờ. Nhìn không được mắt trợn trắng, một thanh y nhướng mày nói, bình thường tâm, ngươi coi như là... Tâm thương bình thường nói với hắn lời nói là được. Loại này thấp thỏm thiếu nữ tâm, nàng là thật sự không có trải qua quá. Vẫn là cố vân ca thời điểm, vô luận đi đến chỗ nào đều là người khác gái mộ khâm tiện ánh mắt, cũng sớm định ra hôn sự. Trở thành một thanh ý gì lúc sau, càng là có vài phần khám phá hồng trần chi ý, nếu không phải dung cẩn lì lợm la liếm, chỉ sợ nàng kiếp này cũng sẽ không đối người nào động tình. Ngồi ở một bên hoắc su cũng đi theo khuyên đủ, vĩnh ra quần chúa, đừng sợ. Ngươi như vậy xinh đẹp, ai sẽ không thích? Liên tính. anh liên tính thật sự nói không nên lời, ngươi coi như bình thường ở chung cũng không quan hệ như ở chung một chút về sau còn có cơ hội. Chính là, ta ngày thường cũng không cùng Ninh tiên sinh ở chung quá a." Vĩnh Gia quận chúa kêu lên nói. Đối diện hai người hai mặt nhìn nhau, nhìn nhau liếc mắt một cái song song nhìn về phía Vĩnh Gia quận chúa, ngươi rốt cuộc là như thế nào thích Thượng Ninh đang a? Ninh tiên sinh? Ninh tiên sinh là người tốt, ta chính là thích Ninh tiên sinh." Vĩnh Gia quận chúa tức giận mà trừng mắt hai người. Trong mắt vừa chuyển, lại ôm lấy một thanh y cánh tay nói, "Thanh Thanh, Thanh Y đi." Hề. Ngươi bồi ta cùng đi cùng nình tiên sinh có chịu không? Nếu là ta nói không hảo, ngươi còn có thể giúp ta. Mơ tưởng, một thanh y không chút do dự cự tuyệt, ta giúp ngươi nói, kia rốt cuộc là ngươi thông báo vẫn là ta thông báo. Bồi ngươi lại đây đã không tồi, mặt khác đừng nghĩ. Nhất quan trọng chính là, Dung Cẩn nói hắn không xem trọng ninh đàm cùng vĩnh gia của chúa. Tuy rằng Dung Cẩn luôn luôn ái hồ nháo, nhưng là đại đa số thời điểm nói ra nói vẫn là đáng tin cậy. Như vậy nàng liền phải dự phòng vạn nhất Vĩnh gia quận chúa thông báo thất bại, nàng nếu ở đây nói Vĩnh gia quận chúa cũng không hảo xuống đài. Tin tưởng lấy ninh đàm tài trí, liền tính cự tuyệt Vĩnh gia quận chúa cũng sẽ không nháo đến quá khó coi mới đúng. Cảm tình loại sự tình này, vốn là không nên người ngoài nhung tay. Sâu kín mà thở dài, Mục Thanh Y có chút hoài nghi chính mình giúp Vĩnh gia quận chúa ước ninh đàm rốt cuộc đúng hay không. Trước đó ước hảo địa điểm ở Hoàng Thành Trung một chỗ trong vườn, Bùn Hán tuy rằng không bằng Tây Việt Ho Hoàng thành chung lại vẫn là có mấy chỗ chuyên môn cung người du ngoạn địa phương. Vĩnh ra quận chúa tuyển chính là trong thành phong cảnh nhất tiếp cận Hoa Quốc một chỗ vườn, tuy rằng lúc này chính trực rét đậm cũng không có gì nhưng xem, chỉ có trong viện vài cọng cây mai nhưng kham đánh giá. Chúng ta liền ở chỗ này chờ xem. Đi đến một chỗ tránh gió noãn các ngồi xuống, đẩy cửa sổ nhìn lại vừa lúc có thể nhìn đến viên chung hơn phân nửa cái cảnh trí cùng vườn cửa lộ. Ninh đàm còn không có tới, hai người cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ. Tiểu thư. Tiểu Tâm cảm lạnh. Hoa Xu vây vây tay, đi theo phía sau nha đầu lập tức tiến lên vì nàng hợp lại thượng áo choàng, còn có một cái tinh xảo tử kim khắc hoa lò sưởi bỏ vào trong lòng ngực. Bắc Hán người xưa nay không cần này đó ngoạn ý nhi, vinh ra quận chúa chỉ là to mò mà nhìn thoáng qua nàng trong tay lò sưởi nói, thân thể của ngươi thật đúng là không tốt, trước kia ta còn tưởng ngươi đi theo chúng ta cùng nhau hồi Bắc Hán tới đâu, hiện tại xem ra nếu là mỗi năm mùa đông đều như vậy, nhật tử nhưng không hảo quá. Hoa quốc nữ tử đặc biệt mảnh mai, Rất nhiều hoa quốc nữ tử ở Bắc Hán đều sống không lâu. Mà mục thanh y gì thân thể càng là so giống nhau hoa quốc nữ tử phản phất còn muốn nhược một ít. Mục thanh y gì bất đắc dĩ mà cười nói, trời sinh như thế, có thể làm gì? Vĩnh ra quận chúa cười nói, cho nên, ngươi vẫn là ở tại ấm áp một ít địa phương đi, có rảnh ta tới tìm ngươi chơi. Chỉ là đáng tiếc ta thập nhất ca. Ách, không nói cái này nhớ tới chính mình hiện giờ mục thanh y gì đã đại hôn. Vĩnh gia quận chúa vội vàng chặt đứt cái này để tài nghịch ngậm mà phun ra hạ đầu lưỡi. Tuy rằng thật đáng tiếc thanh y không thể trở thành chính mình đến thập nhất ẩu, nhưng là nếu thanh y lìa đã thành hôn, làm bằng hữu nàng liền liền chúc phúc nàng mới đúng. Tuy rằng nàng cùng dung cẩn kia hôn đản không đối bàn, nhưng là không thể không thừa nhận dung cẩn sát thật là đối thanh y phi thường hảo. Một thanh y lìa đạm đạm cười, cũng không để ý. Linh tiên sinh tới, đứng ở một bên nhìn ngoài cửa sổ hoa su đột nhiên nói. Hai người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến vươn cửa, Ninh Đàm chống một phen màu trắng cây dù khoác thật dày mà áo choàng bước chậm đi đến. Không biết khi nào bên ngoài đã hạ tiểu tuyết xa xa mà nhìn phiêu nhiên đông tuyết trung bước chậm mà đến gầy gườm nam tử. Mục Thanh Y lìa y đột nhiên có chút lý giải vì sao vĩnh gia quận chúa rõ ràng cùng Ninh Đàm không thân lại có thể như thế si tâm luyến mộ. Này xác thật là một cái dễ dàng làm người cảm thấy thích nam tử. Còn không mau đi. Nhìn ngơ ngác mà đứng một bộ không biết làm sao bộ dáng vĩnh gia quận chúa. Mục Thanh Y lìa dở khóc dở cười liều đạo. À. Thanh Thanh, ta Vĩnh Gia Quận Chúa luôn cuống tay chân, vô tội mà nhìn Mục Thanh Y lìa. Mục Thanh Y lìa thở dài, ca thứ băng. Ngươi dám có điểm tiền đổ sao? Một người nam nhân mà thôi, có cái gì sợ quá? Mau đi, ngươi không phải luôn luôn khinh thường ngượng ngùng xoắn xít Hoa Quốc nữ tử sao? Hoa quốc nữ tử nhưng không ngựa như vậy ngượng ngùng. Ta đi. Vĩnh Gia Quận Chúa dậm chân, hít vào một hơi một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chạy như bay đi ra ngoài nhìn nàng chạy như bay đi ra ngoài diễm sắc thân ảnh một thanh y cùng hoắc su không khỏi nhìn nhỏ cười vĩnh gia quận chúa bay nhanh mà chạy tới ninh đàm trước mặt ninh đàm hiển nhiên cũng đối đột nhiên xuất hiện đến vĩnh gia quận chúa có chút kinh ngạc cũng không biết vĩnh gia quận chúa nói với hắn cái gì ninh đàm hướng đoán các bên này nhìn liếc mắt một cái sau đó liền mang theo vĩnh gia quận chúa thay đổi cái phương hướng hướng bên kia đi nhìn bọn họ thân ảnh ở sau núi giả biến mất một thanh y rìa mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra dựa vào bên cạnh bàn thở dài nói đều do dung kiểu cái kia miệng qua đen, ta tổng cảm thấy có chút không an tâm. Hoắc Su cười nói, tiểu thư nhiều lo lắng, vĩnh gia quận chúa xinh đẹp như hoa, tâm tính thuận thiện, linh tiên sinh lại không phải ý chí sắt đá, như thế nào sẽ không thích nàng đâu. Mục Thanh Y lìa lắc đầu nói, một chữ tình, trên đời này ai có thể nói được chuẩn. Hoắc Su vang lên chính mình tâm tư, cũng chỉ đến gật đầu thừa nhận, tiểu thư nói chính là. Nhìn Hoắc Su có chút giảm đạm thần sắc, Mục Thanh Y lìa cũng có chút bất đắc dĩ. Này đã hơn một năm. Ai đều có thể nhìn ra được Hoắc Su đối Thiên Su tâm tư, chỉ tiếp Thiên Su nhìn cũng không thập phần lanh khốc, nhưng là lại cố tình chính là một bộ không thông suốt bộ dáng, vừa không tiếp thu, cũng không rõ cự tuyệt. Xem đến một thanh y gái này người đứng xem đều có chút vì các nàng sốt ruột, nhưng là này cũng không thể toàn quái Thiên Su. Hoắc Su chưa bao giờ đối Thiên Su nói qua cái gì, Thiên Su chỉ sợ còn vẫn luôn đem nàng trở thành chính mình muội tử đi. Hoắc Su trở về cùng Thiên Su nói rõ ràng đi. Một thanh y lìa nhàn nhạt nói. Thiểu thư hoắc su cúi đầu, có chút thấp thỏng. Một thanh y gì thở dài nói, mặc kệ kết quả là cái gì, tổng phải có cái đáp án. Ngươi có thể khuyên vĩnh ra quận chúa vì sao chính mình sự lại tưởng không rõ. Trên đời này, có một số việc ngươi nếu là vẫn luôn không nói, liền khả năng sẽ bỏ lỡ. Liên tính cuối cùng kết quả không toàn như mong muốn, ít nhất chính mình trong lòng không có tiếc đối. Chẳng lẽ ngươi còn một hai phải chờ đến nào từng ngày su lãnh nữ tử này đến trước mặt tới cùng các ngươi nói đó là hắn tương lai thê tử mới có thể hết hy vọng. Hoắc su khẽ cắn này khỏe môi, cái này ngày thường làm việc sạch sẽ lưu loát chút nào không thua nam nhi nữ tử, ở gặp được chính mình cảm tình vấn đề thời điểm cũng là cùng mỗi một cái bình thường nữ tử giống nhau bồi hồi không chừng. Thật lâu sau, Hoắc su mới vừa rồi gật gật đầu nói, đa tạ tiểu thư, ta hiểu được. Mục thanh y thì gật đầu, mỉm cười nói, đừng quá xem thường chính mình, ngươi không nói, hắn như thế nào biết. Ngươi gỗ cái này từ thực thời điểm dùng ở thiên su trên người. Công sự thượng cơ trí trầm ổn thiên su, ở chính mình việc tư thượng thật sự là chỉ có thể dùng tạm chấp nhận hai chữ tới hình dung. Ân. Hoắc su nặng nghề mà gật đầu. Vĩnh gia quận chúa cùng ninh đàm cũng không có nói bao lâu, chỉ chốc lát sau liền nhìn đến vĩnh gia quận chúa từ sau núi giả chạy tới ra tới. Lại không có hướng các nàng bên này đi, mà là hướng tới vườn ngoài cửa chạy đi. Xa xa mà có thể nhìn đến, vĩnh gia quận chúa ở khóc. Hai người liếm nhau, trong lòng đều minh bạch, thực hiển nhiên là đàm phán thất bại đi đuổi kịp vĩnh gia quần chúa một thanh y di ảnh ngưng mi nói là một tướng chỗ tối thị vệ lên tiếng một đạo màu xám thân ảnh bay nhanh mà hướng tới ngoài cửa mà đi sau một lúc lâu mới nhìn đến ninh đàm từ sau núi giả đi ra vẫn như cũ là gầy gò tao nhã bộ dáng trống màu trắng dù bước chậm mà đến đi tới cửa ninh đàm thu hồi dù nhìn một thanh y có chút bất đắc dĩ mà thở dài nói tại hạ như thế nào không biết một tướng khi nào còn nhiều làm hồng nương đến yêu thích Mục thanh y gì cũng đi theo thở dài, lang tâm như thiết, nhìn như vậy nữ tử thương tâm mà đi, ninh tiên sinh nỡ lòng nào. Ninh đàm đạm cười không nói, bước vào noán các chung nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ bay tán loạn tuyết mịn cười nói, lần trước ở trong cung cùng một tướng đánh cờ, đáng tiếc không thể tận hứng. Không bằng lại đến một ván. Mục thanh y gì thở dài, xem ra ninh đàm là thiệt tình đối vĩnh ra quận chúa không có gì cảm giác. Chỉ phải cười nói, là ta hẹn tiên sinh ra tới, tự nhiên là ninh tiên sinh định đoạt. Mời ngồi. Hai người tương đối mà ngồi, bàn cờ thực mau liền bày đi lên. Hai người đều là cao thủ, các chấp quân cờ, bài binh bố trận ngươi tới ta đi ngươi cũng nhặt trăng. Mục thanh y lì nhìn đang túi đầu suy tư mà ninh đàm, nhịn không được hỏi, ninh tiên sinh thật sự nửa điểm cũng không có tâm động quá sao. Ninh đàm nghi hoặc mà nhướng mày, phản ứng lại đây nàng nói được là vĩnh ra quận chúa mới vừa rồi cười nói, vẫn là cái không hiểu chuyện tiểu cô nương, hòa đảm tâm động. Mục thanh y gì trầm mặt một lát, lắc đầu nói, ta không kịp tiên sinh nếu là ta tại tiên sinh như vậy vị trí vô luận có hay không tâm động ta đều sẽ ninh đảm là ngoại lai người ở tính bài ngoại bắc hán vĩnh viễn cũng sẽ không bị bắc hán quyền quý nhóm tiếp nhận cưới vĩnh gia quận chúa với hắn mà nói có trăm dặm mà không một hại vĩnh gia quận chúa phụ vương là ca thư thuần số ít tín nhiệm hoàng thất tông thân ở trong triều cũng rất có quyền thế cưới vĩnh gia quận chúa ca thư thuần yên tâm ninh đảm sau lưng cũng có dựa vào cùng minh hiếu ít nhất sẽ không ở đêm giao thừa một mình một người ở tiểu lầu uống rượu Ninh Đàm lắc đầu cười nói, không, mục tướng nói được cũng không sai. Chỉ là, ta không cần mà thôi. Mục thanh y gì theo như lời chính là làm một cái mưu sĩ dừng chân triều đình biện pháp tốt nhất, liên hôn vốn chính là từ xưa đến nay trong triều đình cam chịu quy tắc. Nhưng là, hắn không cần này đó. Mục thanh y lìa nhẹ nhàng rơi xuống một tử, cười nói, ta không hiểu biết Ninh tiên sinh, sự tình hôm nay là ta tự chủ trương, còn thỉnh tiên sinh thứ lỗi. Không sao. Ninh Đàm cười nói, có thể cùng một tướng đánh cờ một ván, hôm nay ra cùng cũng không tính nguồn phí. Ngày sau, chỉ sợ cũng không có tốt như vậy cơ hội. Hai người song song trầm mặt, vô luận ninh đàm cùng một thanh y lì như thế nào trò chuyện với nhau thật vui, cũng không thay đổi được bọn họ vốn chính là đối địch hai bên sự thật. Về sau còn muốn ngồi vào cùng nhau chơi cờ nói chuyện phiếm cơ hội xác thật là không nhiều lắm. Khởi bẩm một tướng, vĩnh ra quận chúa hồi phủ đi. Ngoài cửa, một cái thị vệ bộ dáng nam tử lắc mình tiến vào cùng kính mà bẩm báo nói. Đã biết. Mục Thanh Y Lià gật đầu nói, "Đi xuống đi." Vĩnh ra quận chúa Bình An hồi phủ, Mục Thanh Y Lià cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Ninh Đàm, lại thấy Ninh Đàm đang cúi đầu suy tư trước mắt bàn cờ, phảng phất hoàn toàn không có nghe được thị vệ bẩm báo giống nhau. Mục Thanh Y gì trong lòng thầm thở dài một hơi, đem việc này phóng tới một bên chuyên tâm đánh cờ. Buổi chiều, cáo biệt Ninh Đàm trở lại sứ quán, vừa lúc nhìn đến ca thư Hàn từ bên trong đi ra. Phía sau còn đi theo ra tới tiễn khách Ngụy Vô Kỵ nhìn đến một thanh y lìa, ngụy vô kỵ nhướng mày nói, thanh y hề đã trở lại. một thanh y lìa mỉm cười gật đầu, nhìn về phía ca thư hàn nói, liệt vương đây là. ca thư hàn cười nói, Phụng hoàng huynh chi mệnh, thỉnh tây việt đế cùng các vị ba ngày sau tiến cung dự tiệc. dự tiệc. này lại là cái gì danh mục? một thanh y lìa ngạc nhiên nói, ngụy vô kỵ cười nói, tự nhiên là vì cấp chúng ta hoàng đế bệ hạ tẩy trần, vì một tướng an ủi. Mục thanh y lìa nhìn về phía ngụy vô kỵ, ngụy vô kỵ khẽ gật đầu tỏ vẻ dung cẩn đã đáp ứng rồi. Đang ở Bắc Hán, phía trước đẩy rất trừ tịch buổi tối cung yến, cũng không thể quá không cho ca thư thuần mặt mũi. Hùng chi vân phủ sinh cùng tiêu đình vừa chết một mất tích, ca thư thuần tổng không có khả năng cái gì đều không làm coi như thành là không có phát sinh quá. Làm phiền liệt vương tự mình đi một chuyến. Một thanh y gật đầu nói. Ca thư hàn lắc đầu, đạm nhiên nói tiện đường mà thôi. Thiếp đã đưa đến, bổn vương đi trước cáo tử. Đi thong thả, không tiễn nhìn ca thư hàn rời đi bóng dáng ngụy vô kỵ thở dài khẩu khí khen thiên hạ nhưng sương anh hùng giả duy ca thư hàn một người một thanh y lì mỉm cười có thể được ngụy công tử như thế khen ngợi nói vậy liệt vương điện hạ cũng sẽ sâu sắc cảm giác vinh hạnh ngụy vô kỵ thưởng thức trong tay quạt xếp cười nói ta này cũng không phải là thổi phồng thế gian này kiêu hùng không ít nhưng lại nhưng sương anh hùng lại không nhiều lắm ca thư hàn người này làm người quang minh lỗi lạc thân là tuyệt đại cao thủ không thế danh tướng bắc hán hoàng tộc Hắn đã vô dạ tâm, càng không dễ dết. Hắn đều không phải là không hiểu quân yêu, cũng không dùng việc xấu xa thủ đoạn. Tâm tính có thể nói một cái chính tự. Chỉ tiếc. Người như vậy, thông thường mệnh không tốt. Nghe được nơi này, một thanh y cũng không khỏi nhíu như mày. Tây Việt cùng Bắc Hán chắc chắn có một trận chiến sớm đã là không thể tránh khỏi sự tình, chỉ là đến lúc đó ai thắng ai thua lại cũng chưa biết. Bọn họ chỉ có thể tận lực làm chính mình lấy được thắng lợi, làm chính mình sống sót thôi chúng ta vẫn là mau chóng hồi Tây Việt đi, lưu tại Bắc Hán trung quy không tốt. Một thanh y thì trầm giọng nói. Ngụy vô kỵ gật đầu nói, ngươi nói không tồi. Ba ngày sau trong Yến Hội dung cẩn sẽ tự mình hướng Ca Thư Thuần muốn Hoài Dương công chúa. Đến lúc đó xem Ca Thư Thuần thái độ, liền biết sự tình phía sau sẽ thế nào. Ca Thư Thuần, tổng không đến mức muốn đem chúng ta toàn bộ lưu tại Bắc Hán đi. Một thanh y yể nhún mày. Ngụy vô kỵ cười nói, như thế không đến mức, nhưng là lại không thể không phòng. Cho nên. Mục thanh y lìa bình tĩnh mà nhìn hắn. Ngụy vô kỵ cười nói, cho nên, cùng ngày ta cùng hạ huynh sẽ không bồi các ngươi đi dự tiệc, người, Dũng cẩn, mặc huynh, còn có hàn tiền bối cùng đi. Mục thanh y lìa gật gật đầu, có hàn vấn thiên như vậy cao thủ kinh sợ, cho dù là ca thư hàn tự mình ra tay chỉ sợ cũng hoàn toàn không có phần thắng. Càng không cần phải nói ngoài cung còn có Ngụy vô kỵ cùng hạ tu trúc tiếp ứng, trừ phi ca thư thuần có năm chắc đưa bọn họ một lưới bắt hết, nói cách khác, động thủ cơ hội cũng không lớn. Ca thư Thuân có thể hay không đem toàn bộ lấp kín đều đè ở dung cẩn trên người. Chỉ cần dung cẩn đã chết, bọn họ những người này kỳ thật cũng là năm bẹ bảy mảng. Bọn họ sở dựa vào đó là Tây Việt binh lực, nhưng là nếu thân là Tây Việt hoàng đế dung cẩn không còn nữa, bọn họ có 8 phần khả năng chỉ huy bất động Tây Việt binh mã. Hơn nữa ở Bắc Hán phía trước Tây Việt liền phải trước lâm vào nội loạn. Ngụy vô kỵ cười tủm tỉm nói, nếu hắn liền cái này đều ứng phó không được, liền đi tìm chết đi. Ngụy vô kỵ, người tìm chết sao? trong đại sảnh truyền ra dung cửu công tử âm chắc chắc thanh âm hai người bước vào trong đại sảnh liền nhìn đến dung cẩn ngồi ở trong đại sảnh lạnh lùng mà nhìn chằm chằm ngụy vô kỵ ngụy vô kỵ phảng phất không thấy được hắn thần sắc như cũ phong độ nhanh nhẹn chẳng lẽ không phải sao hoàng đế bệ hạ liền độc sấm bắc hán hoàng cung dũng khí đều có như thế nào sẽ bị kẻ hèn hoàng cung vây khốn đâu độc sấm bắc hán hoàng cung một thanh y gì trầm giọng nói thanh thanh vừa nghe đến một thanh y thì thanh âm dung cẩn liền biết muốn tao Hán hận mà trứng mắt nhìn ngụy vô kỵ liếc mắt một cái nói, thanh thanh, ta không có. hắn nói bậy Bản công tử sao có thể một người sấm bắc Hán Hoàng Cung? Ta rõ ràng mang theo người cùng đi. Một thanh y gì nhịn không được nghiến răng, trọng điểm chẳng lẽ không phải hẳn là ở, sấm bác Hán Hoàng Cung sao? Bác Hán Hoàng Cung mấy vạn đại nội thị vệ, dung cẩn cho rằng đó là nhà Hán sao? Một người cùng vài người khác nhau có thể có bao nhiêu đại? Người xác định ca thư thuân mở tiệc mời người. Không phải muốn nhân cơ hội làm thịt ngươi lấy tuyết trước xỉ. Dù sao nếu nàng là ca thư thuân nói, nàng cũng chỉ biết muốn làm thịt dung cẩn tên hôn đàn này. Dung cẩn vội vàng cười làm lành, sao có thể. Vân phủ sinh vừa mới mới náo loạn một hồi, ca thư thuân lại không phải ngốc tử như thế nào sẽ không biết chúng ta sớm có phòng bị. Nhưng thật ra thanh thanh. Đến lúc đó vẫn là đường đi đi. Vì sao? Mục thanh y y khó hiểu. Ngụy công tử cười ngâm ngâm nói, thanh y y ngươi đã quên sao? Tiêu đình bị chúng ta hoàng đế bệ hạ làm cho rơi xuống không rõ. Kia chính là hoàng hậu thân đệ đệ, ai biết Bắc Hán hoàng sau có thể hay không đem chuyện này tính đến ngươi trên người. Bắc Hán hoàng sau nếu muốn lưu lại ngươi nói chuyện nói, Dung Cẩn cũng không có lý do gì cự tuyệt, càng không thể theo bên người. Nhớ tới xui xẻo không biết chôn cốt nơi nào tiêu đỉnh, Mục Thanh y lìa cũng có thể lời nói nhưng nói. Thật lâu sau mới thở dài nói, ta sẽ cẩn thận, nếu thật sự muốn nhằm vào ta, ta không đi nàng không thể chịu kiến ta sao. Ngươi ở dưới mái hiên Nhân ra hoàng hậu mặt mũi vẫn là phải cho. Chuyện ngoài lề. Ha ha mặt dễ thương về ninh đảm cùng ca thư thuần quan hệ, cảm giác có cơ tình thân nhóm chính mình não bổ ha, tương ái tương sát gì đó. Đáng xấu hổ manh. Ách, nói nói nhiều. Tóm lại. nói một có ghi này 2 CP. Thuân ái đảng nhưng não bổ cơ tình, cốt truyện đảng nhưng não bổ quân thần, huynh đệ, thưởng thức lẫn nhau từ từ. Nói tóm lại, có điểm phức tạp. 303 giỏ che múc nước công giá tràng. một tướng Vĩnh gia quận chúa tới. Nghe được ngoài cửa thị vệ bẩm báo, Mục Thanh Y thì hơi hơi ngẩn ra một chút. Nguyên bản cho rằng hai ngày này Vĩnh gia quận chúa nhất định sẽ tránh ở trong nhà thương tâm khổ sở, nhưng thật ra không nghĩ tới mới ngắn ngủn một ngày liền ra cửa tới. Giơ tay xoa xoa giữa mày, nhìn cửa Hoắc su hỏi, Vĩnh gia quận chúa. Thế nào? Hoắc su nhẹ giọng nói, thoạt nhìn con hảo. Tính, thỉnh nàng vào đi. Là, thiểu thương, chỉ chốc lát sau Vĩnh gia quận chúa liền đi theo su vào được. Đem người lánh vào cửa hoắc su cũng đi theo lui đi ra ngoài. Vĩnh gia quận chúa thoạt nhìn quả nhiên còn hảo, tuy rằng hốc mắt còn có chút hồng hồng, tiểu nhan dung nhan cũng có chút tái nhật nhưng lả lại không tiểu tụy. Khe khẽ thở dài, mục thanh y đi tiến lên lôi kéo vĩnh gia quận chúa ngồi xuống, ôn nhu nói, tâm tình có khá hơn. Vĩnh gia quận chúa gật gật đầu, nhìn một thanh y đi sau một lúc lâu cũng nói không ra lời. Một hồi lâu, mới giật giật môi thấp giọng nói, thanh y hề, ta có cái gì không tốt, hắn vì cái gì không thích ta. Mộc thanh y lìa thở dài, hắn không thích ngươi chưa chắc chính là bởi vì ngươi không tốt, cũng có thể là hắn ánh mắt không hảo đâu. Hùng chi, một chữ tình, cũng đều không phải là hảo hoặc là không hảo có thể quyết định. Vĩnh gia quận chúa mê mang mà nhìn nàng, dầu cái miệng nhỏ nói, các ngươi hoa quốc người thật phiền thoái. Mục thanh y lìa đạm cười, cử cái đơn giản ví dụ, tỉ như nói, ngươi cảm thấy ngươi thập nhất ca khẳng định so dung cần hảo, có phải hay không? Vĩnh gia quận chúa lúc này mới có chút bừng tỉnh. Nhưng là ngươi lại vẫn là càng thích dùng cần sao Chính là Ninh tiên sinh nói hắn không có thích người A Một thanh y gì nhẹ giọng nói Trên đời này còn có rất nhiều sự tình So thích càng quan trọng giơ tay vô vô vĩnh gia quận chúa mu bàn tay Mỉm cười nói Vĩnh gia quận chúa diễm tuyệt bác hán Hắn cự tuyệt ngươi là hắn tổn thất Bác hán nhiều như vậy ưu tú nam nhi mắt trông mong mà ngóng trông Vĩnh gia quận chúa lọt mắt xanh đâu Vĩnh gia quận chúa không khỏi cười Nhưng là thực mau lại suy sụp hạ mặt đáng thương vô cùng mà nhìn mục thanh y lìa nhưng là ta còn là rất khổ sở a mục thanh y lìa nhún mày, vĩnh ra quận chúa ôm mục thanh y hoa đến một tiếng khóc lớn lên ô, ô ô vì cái gì hắn vì cái gì không thích ta ta lớn lên khó coi sao ô ô, ô nhìn ghé vào chính mình trên đầu vai khóc đến giống cái hài tử giống nhau thiếu nữ mục thanh y lìa cũng chỉ đến bất đắc dĩ cười khổ nâng lên tay nhẹ nhàng mà vô năng ngực. ôn nhu nói là hắn không tốt chúng ta không để ý tới hắn ô ô, ô Ta thích hắn thật nhiều năm. Ô ô. Đây là làm sao vậy? Bị người vứt bỏ sao? Dung Cửu công tử đứng ở cửa, nhìn đến Vĩnh Gia quận chúa ôm chính mình thân thân nương tử khóc đến nước mũi nước mắt, tức khắc bất mãn mà nhăn lại mày kiếm. Nguyên bản còn khóc đến thương tâm Vĩnh Gia quận chúa tức khắc bị ngạnh trụ, quay đầu lại nộ mục trừng to mà nhìn phía Dung Cẩn. Dung Cửu công tử ngạo nghễ mà nhướng mày, liếc coi trước mắt đôi mắt đều khóc sưng lên Vĩnh Gia của chúa, như thế nào? Linh Đàm không cần ngươi. Dung Cẩn Một thanh y thì như mày, không tán đồng mà nhìn Dung Cẩn. Họ Dung, người cái này hát tâm hát phổi hôn đàn, buồn quận chúa địa phương nào đắc tội ngươi. Vĩnh ra quận chúa nhìn không được nổi giận mắng. Nàng bị người cự tuyệt chẳng lẽ khóc vừa khóc đều không được sao. Chính là như vậy còn muốn gặp được Dung Cẩn cái này miệng độc tâm hát hôn đàn ở nàng miệng vết thương thượng giải mối, muốn hay không như thế nào mệnh khổ a? Dung Cẩn bước chậm đi tới, không biết từ chỗ nào lấy ra tới một phen quạt xếp ghét bỏ đem vĩnh gia quận chúa gác ở một thanh y trên đầu vai tay đẩy ra nạo mạn nhìn xuống thanh thanh là nương tử của ta muốn ôm đi ôm linh đàm đáng tiếc hắn không cho dung cẩn một thanh y cảnh cáo thanh nghiêm đánh gây dung cửu công tử tiếp tục đối vĩnh gia quận chúa ngôn ngữ công kích thấy thanh thanh tức giận dung cẩn chỉ phải tiếc nuối mà nhún nhún vai như vậy từ bỏ vĩnh gia quận chúa lại là bị hắn tức giận đến cả người phát run hung hăng mà chừng mắt dung cẩn lại nửa ngày cũng nghĩ không ra cái gì mang chửi người nói tới cuối cùng chỉ phải phẫn nộ nói, làm ngươi đã ý. Thanh Y Lì luôn có dùng một ngày sẽ chịu không nổi ngươi. Buồn quận chúa chờ xem. Nói xong, liền phong giống nhau mà từ trong thư phòng xông ra ngoài. Dung Cẩn nhìn chằm chằm vĩnh ra quận chúa rời đi bóng dáng, mắt vượng hơi hơi nheo lại, đấy mắt sệt qua một tia hàn mang. Nàng tâm tình không tốt, ngươi hà tất còn muốn cố ý kích thích nàng? Mục Thanh Y Lì bất đắc dĩ địa đạo. Dung Cẩn giơ tay đem nàng ôm vào trong lòng, hừ hừ nói, ai làm nàng bá chiếm thanh thanh? Ninh đàm trướng mắt nàng quan ngươi chuyện gì. Muốn khóc sẽ không trở về cùng nàng cha mẹ khóc sao. Cùng cái cô nương tính toán chi ly, ngươi thật là mọc ra tức. Mục thanh y gì tức giận địa đạo. Dung cẩn cười tủm tỉm mà ôm nàng, không cho là đúng. Cô nương làm sao vậy? Ở bảng công tử trong mắt, trên đời này trừ bỏ thanh thanh bên ngoài, nữ nhân khác đều không phải chuyện này nhi. Dám cùng hắn đoạt người giả chết. Hoàng cung chỗ sâu trong một chỗ cung địa ly, Ninh đàm đang ngồi ở trong thư phòng để bút viết chữ. Nghe được tiếng bước chân mới vừa rồi gắt xuống bút ngẩn đầu nhìn về phía cửa, quả nhiên nhìn đến ca thư thuân một mình một người đi đến, bệ hạ. Ca thư thuần xua xua tay, nói, không có người ngoài ở, không cần đa lễ, ngồi. Ninh đàm cảm tạ, ngồi xuống. Ca thư thuân đi đến hắn bên người nhìn nhìn hắn trên bàn đồ vật, nguyên lai ninh đàm ở sao chép kinh Phật, nhướng mày nói, địa tạng kinh. Chẳng vẫn luôn không rõ, người sao này đó làm gì. Bác hán không tin Phật, ca thư thuân đối này đó cũng không có gì hiểu biết. Nhưng là cùng ninh đàm tương giao mười mấy năm ninh đàm liền sao chép mười mấy năm kinh văn, làm ca thư thuân muốn không biết đều có chút khó khăn. Ninh đàm đạm đạm cười nói, nhàn rỗi không có việc gì tống cổ thời gian. Ca thư thuân nhịn không được chịu chịu khoe miệng, có người là nhàn rỗi không có việc gì sao kinh Phật tống cổ thời gian sao. Mặc ngôn ngươi như vậy chẳng đều phải lo lắng ngươi có phải hay không có một ngày đột nhiên khám phá hồng trần đi vào cửa Phật. Ninh đàm đạm đạm cười, bậy hạ lại đây, không phải vì nói này đó đi. Ca thư thuân tươi cười hơi liễm, gật gật đầu nói, sắc thật, nghe nói ngày hôm qua ngươi ra cùng đi. Ninh đàm rũ mắt, gật gật đầu, một tướng tương mời. Ca thư Thuần nhướng mày, chỉ thấy một thanh y đi Ninh đàm cười nói, bệ hạ không phải rõ ràng sao. Là vĩnh ra quận chúa cầm một tướng thì mời. Bất quá. Cuối cùng vẫn là cùng một tướng hạ mấy cục cờ liền đã trở lại. Thấy hắn sắc mặt có chút khó coi, ca thư thuân vội vàng nói, chấm cũng không có hoài nghi ngươi ý tứ. Bất quá là Hôm nay buổi sáng, vĩnh ra nàng mẫu phi tiến cung tới cầu kiến hoàng hậu, cùng hoàng hậu hỏi thăm chuyện của ngươi thôi. Mạc nôn, ngươi nếu là... Ca thư thuân lời còn chưa dứt, ninh đàm liền đã mở miệng đánh gậy hắn nói, nhàn nhạt nói, đa tạ bệ hạ nhọc lòng, ninh đàm cũng không ý này. Nhìn ninh đàm bên tay trái phóng thật dày một chồng sao chép kinh văn, ca thư thuân đấy mắt hiện lên một tia ấy náy, nói, lại nói tiếp, chúng ta nhận thức đã có mười mấy năm, mạc nôn ngươi vẫn là một mình một người lại là có chút tịch Vĩnh ra cũng coi như là cái không tồi người được chọn. Ninh Đàm nói, Ninh Đàm vô tình thành ra, chờ đến bệ hạ thành tiểu nghiệp lớn, đó là Ninh Đàm thoái ẩn núi rừng là lúc. Kỳ thật, bệ hạ hiện tại cũng không cần Ninh Đàm bảy mưu tính kế đi. Ca Thư Thuân đã sớm đã không phải năm đó cái kia tuổi trẻ không được sủng ái hoàng tử, đăng cơ 10 năm, hết thể sớm đã thành thạo. Mà yêu cầu hắn tương trợ địa phương cũng càng ngày càng ít. Không, người như thế nào sẽ nghĩ như thế nào? Ca Thư Thu Trừ bỏ thập nhất đệ ngươi là chấm tín nhiệm nhất người. Chấm. Hy vọng ngươi có thể vẫn luôn lưu tại chấm bên người. Nếu là chấm có cái gì đi sai bước nhầm, cũng hảo có người nhắc nhở. Ninh đàm trầm mặt trong chốc lát, mới vừa rồi nói, như vậy, cứ như vậy đi. Nhìn trước mắt người gầy gược trầm mặc dung nhan, ca thư thuân đột nhiên có chút không biết nên nói cái gì. Ninh đàm là hắn thiếu niên quen biết bản thân, là hắn bước lên ngôi vị hoàng đế trừ bỏ thập nhất đệ bên ngoài lớn nhất công thần. Nhưng là ninh đàm lại không có được đến quá bất luận cái gì trở lại, chỉ là vẫn luôn yên lặng không người khuất cư ở trong thâm cung. Nếu trước kia nói là bởi vì ninh đàm ở Hoa Quốc không chỗ dung thân, như vậy hiện tại Hoa Quốc đã diệt, hắn có phải hay không muốn đi? Cho tới nay, ca thư thuân đều cảm thấy chính mình vẫn chưa chân chính hiểu biết quá người này, ninh đàm thông minh tài trí tuyệt đối không thua trên đời này bất luận cái gì một người, bao gồm lấy tài trí nổi tiếng thiên hạ Mục Thanh ý Điệ, cố Tú Đình, ngụy Vô Kỵ những người này. Nhưng là ninh đàm lại phản phất là nhất không màng danh lợi người, có lẽ đúng là bởi vì ninh đàm loại này cái gì đều không cần đạm bạc tính cách, hắn trước sau vô pháp làm được giống dung cẩn tín nhiệm một thanh ý như vậy đi tín nhiệm ninh đàm. Đối với thượng vị giả, không có dục cầu người chẳng khác nào không có nhược điểm, không có nhược điểm người chẳng khác nào. Vô pháp khống chế. Ninh đàm, chấm hy vọng ngươi vẫn luôn lưu tại chấm bên người. Ca thư thuân kiên định địa đạo. Bởi vì, ta không hy vọng có một ngày chúng ta sẽ biến thành địch nhân. Ninh Đàm đạm nhiên gật đầu, ta biết. Hoàng Huynh. Ca Thư Hàn tiến vào thời điểm có chút kỳ quái mà nhìn nhìn nhà mình Hoàng Huynh cùng Ninh Đàm, tổng cảm thấy không khí có chút cổ quái. Ca Thư Thuân đạm đạm cười, nói, thập nhất đệ, sao ngươi lại tới đây? Ca Thư Hàn nhướng mày nói, có việc tìm Hoàng Huynh, nghe nói ngươi tới Ninh tiên sinh nơi này. Khi nói chuyện, Ca Thư Hàn hướng tới Ninh Đàm gật gật đầu. Tuy rằng nhận thức mười mấy năm, nhưng là Ca Thư Hàn cùng Ninh Đàm cũng không thân, trên thực tế. Trừ bỏ ca thư thuân Bác hán không ai cùng ninh đàm quen biết. Chính là ca thư hàng thân là ca thư thuân tín nhiệm nhất đồng bào huynh đệ, cùng ninh đàm cũng chỉ coi như là sơ giao thôi. Ca thư thuân chỉ chỉ bàng biên ghế rửa làm hắn ngồi xuống, hỏi, lúc này như thế nào vang lên tiếng cung tới. Năm trước một năm ngươi cũng mệt mỏi đến không nhẹ, sao không ở trong phủ hảo hảo nghỉ ngơi. Ca thư hàn nữ mày nói, tiêu đình vẫn như cũ rơi xuống không rõ, thần đệ hoài nghi hắn đã chết. Ca thư thuân gật đầu, nhưng thật ra cũng không như thế nào để ý. Nếu thật là như thế, cũng không ngoài ý muốn. Rơi xuống dung cẩn trong tay, có mấy cái còn có thể tồn tại trở về. Tiêu đình cùng vân phủ sinh đã chết tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng là đối bác hán tới nói còn không coi là cái gì. Có chút tò mò mà nhìn nhà mình đệ đệ, ca thư thuân hỏi, thập nhất đệ muốn nói cái gì? Ca thư hàng trầm mặc một chút, nói, hoàng huynh nếu là không nghĩ cung yến xảy ra chuyện nói, cuối cùng vẫn là ước thúc một chút hoàng tẩu cùng vân linh nhi Ca thư thuân ngưỡng mày nghi hoặc mà nhìn hắn. Ca Thư Hàn nói, Hoàng Tẩu còn hào thuyết, nhưng là không biết là ai đem Vân Phủ Sinh đã chết tin tức nói cho Vân Linh Nhi, đến lúc đó cung yến thượng nếu là nháo ra sự tình gì. Thập nhất là ở lo lắng cung yến, vẫn là lo lắng một thanh ý gì Ca Thư thuần hỏi. Ca Thư Hàn trầm mặt, yên lặng nhìn Ca Thư Thuân cũng không trả lời. Ca Thư thuần bất đắc dĩ mà thở dài, có chút tức giận mà nhìn Ca Thư Hàn nói, ngươi nói ngươi này tính cái gì? Ngươi nếu thật sự phi một thanh ý gì không thể nói? Lần này không phải hẳn là giúp đỡ chấm nghị cách lưu lại một thanh y lìa sao ca thư Hàn đạm nhiên nói không có cách nào Vân phủ sinh 4.000 tinh binh bị bắt thuyết minh Tây Việt ở Bắc Hán thế lực xa xa vượt qua chúng ta tưởng tượng mặt khác còn có ngụy vô kỵ hạ tu trúc Mạc Vân tỉnh dung cẩn những người này lại Hoàng huynh thật sự tính toán huyết nhiễm hoàn thành sao vậy ngươi nói làm sao bây giờ ca thư Thuân tức giận nói phí nhiều như vậy tâm tư thật vất vả bắt được một thanh ý lìa chẳng lẽ liền như vậy tính Ca thư hàn đạm như nói, bằng không, Hoàng Huynh muốn như thế nào? Ca thư thuân hử nhẹ một tiếng, nhìn về phía ninh đàm nói, mặc ngôn ngươi thấy thế nào? Ninh đàm trầm ngâm một lát, mới vừa rồi dương mắt nhìn về phía trước mặt hai người, nói, bệ hạ thật sự cảm thấy cùng mệnh cổ có thể hoàn toàn khống chế được một thanh ý gì sao? Ca thư thuân nhữ mày nói, có ý tứ gì? Ninh đàm nói, cùng một tướng cùng Tây Việt đế ở chung thời gian tuy rằng không dài, nhưng là ta cảm thấy... Tây Việt đế cũng không có quá đem cùng mệnh cổ xem ở trong mắt. Mạc Vấn Tình có hay không khả năng kỳ thật đã phối trí ra cùng mệnh cổ giải dược. Cả Thư Thuân nhướng mày nói, chấm lập tức đi làm người giết Tây Việt nữ nhân kia, liền biết cùng mệnh cổ giải không có. Ninh Đàm lắc đầu nói, vậy hạ hiểu lầm, cùng mệnh cổ lúc này nhất định còn ở một tướng trên người, nhưng là. Ta cho rằng bọn họ nhất định đã tìm được rồi phá giải phương pháp. Nếu là như thế, bọn họ vì sao còn muốn lưu tại Bắc Hán? Cả Thư Thuân nói. Ninh Đàm nói, tự nhiên là cái này phá giải phương pháp có lẽ có nhất định nguy hiểm, lấy dung cẩn đối một tướng để ý, nếu có thể hoàn toàn bài trừ nguy hiểm tự nhiên là tốt nhất. Cho nên, hiện tại chúng ta trong tay lợi thế, chỉ sợ là không đủ uy hiếp dung cẩn. Mặt khác, bệ hạ nhưng có suy xét quá, nếu Tây Việt gậy ông đập lưng ông, chúng ta muốn như thế nào ứng phó? Người là nói. Mặc vẫn tỉnh. Ninh Đàm nhàn nhạt nói. Ca thư thuân sắc mặt có chút khó coi. Mạc vấn tình người như vậy vô luận đặt ở chỗ nào đều là cái phiên thoái. Nếu mạc vấn tình hướng ca thư thuân hạ độc nói, cũng có thể nói là khó lòng phong bị. Chỉ là kể từ đó, chính là lưỡng bại câu thương kết quả. Có chút đau đầu mà hư nhẹ một tiếng, ca thư thuân nói, đã biết, bận việc nửa năm nhưng thật ra toàn bộ hưởng phí. Ninh đàm cười nói, cũng không xem như hưởng phí. Lấy dung cẩn ra tâm, nếu không phải có mấy ngày nay sự tình, chỉ sợ hiện giờ đều phải chuẩn bị cùng chúng ta binh nhung tương kiến. Lần này chúng ta yêu cầu một tướng đến Bắc Hán một du ít nhất có thể bám trụ Dung Cẩn bước chân hai năm thời gian. Hoàng đế Trường Kỳ bên ngoài không về cũng không phải cái gì chuyện tốt tỉnh chờ đến Dung Cẩn về nước lúc sau tất nhiên muốn vội thượng một đoạn thời gian. Hùng chi bởi vì một thanh ý lìa sự tình, lúc trước Dung Cẩn vội vàng từ Tây Vực biên cảnh phản hồi, chờ đến đầu xuân lúc sau, Tây Vực Trư Quốc nhất định tiếp tục xâm phạm biên giới, đến lúc đó Dung Cẩn còn có vội đâu. Tính Chúng ta hiện tại cũng không có tiền vốn cùng Dung Cẩn ngươi chết ta sống. Ca thư Thuần rốt cuộc nhận vua, đối ca thư Hàn nói, cùng mệnh cổ giải dược chấm không có, ngươi đem Hoài Dương công chúa mang đi giao cho Dung Cẩn đi. Cung Yến sau khi chấm dứt, làm cho bọn họ nhanh lên lăn. Chấm một ngày cũng không nghĩ nhìn đến Dung Cẩn. Nhìn đến liền đau đầu. Ca thư Hàn trầm mặc gật gật đầu, hỏi, Hoài Dương công chúa trong bụng hải tử Hoài Dương công chúa còn Hoài Tiêu Đình hải tử đâu? Hiện giờ cơ hồ đã có thể xác định Tiêu Đình đã chết. Hoài Dương công chúa hải tử chính là hảo tiêu đình duy nhất cốt đủ. Ca Thư Thuân trầm mặc một lát, nói, kia không phải tiêu đình hải tử, trực tiếp đưa trở về. Bậy hạ như thế. Đối hoàng hậu hay không có chút tiêu đình là hoàng hậu cùng mẫu đệ đệ, hiện giờ Ca Thư Thuân liền cái hải tử đều không cho lưu lại, đối hoàng hậu tới nói không khỏi quá mức tàn nhẫn. Ca Thư Thuần nhàn nhạt nói, chấm đây là vì nàng hảo, người của tiêu gia càng ít, hoàng hậu vị trí mới có thể càng an ổn. Húng chi. Thiêu gia gia chủ chưa chắc sẽ thích đứa nhỏ này. Ca thư Hàn cùng Ninh Đàm liếc nhau, cũng đều không ở khuyên. Đế Vương tâm tư vốn là không phải bọn họ có thể hoàn toàn lý giải. Nếu Ca thư Thuần kiên trì bọn họ không có gì để nói. Hoàng hậu trong cung, ngày xưa ung dung quý khí, Tiêu Hoàng hậu sắc mặt có chút tiểu tụy rửa vào giường nệm thượng, nhìn quỳ dạp xuống Đại điện trung người trầm giọng nói: Phụ thân nói như thế nào? Đại điện trung người nơm nớp lo sợ nói: Lão gia. Lão gia nói: Nhị công tử là Phụng Bệ hạ chi danh gia cửa ban sai. Thỉnh hoàng hậu nương nương không cần lo lắng. Ban sai. Hoàng hậu cắn răng nói, nhị đệ cùng Tây Việt đế ngụy công tử đám người cùng đi ngô sơn. Hiện giờ Tây Việt người cùng bệ hạ phái đi nhân mã đều trở về, nhị đệ lại không thấy bóng, dáng phụ thân thế nhưng. Nương nương bất giận. Trong phủ, trong phủ hiện giờ chính vội vàng. Chờ đến vội qua lão ra nhất định sẽ phái người đi tìm nhị công tử. Vội. Vội cái gì? Tiêu hoàng hậu hỏi. Quý người đáp, đại thiếu phu nhân sinh một đôi long phượng thai lão ra thập phần cao hứng, đang định. Đem ra chủ chi vị truyền cho đại công tử. Chạm vào. Hoàng hậu bên người trên bàn trung trà bị quét rơi xuống trên mặt đất. Hoàng hậu sắc mặt xanh mét, cắn răng nói, lại là hắn, Chẳng lẽ nhị đệ không phải phụ thân thân cốt nhục không thành? Kỳ thật nhiều năm như vậy, tuy rằng thói quen nhưng là hoàng hậu trước sau vẫn là tưởng không rõ. Đồng dạng là thân cốt nhục đồng dạng là con vợ cả, vì cái gì sẽ có lớn như vậy khác nhau. Chỉ sợ phụ thân là ước gì nhị đệ từ đây liền sẽ không tới đi.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 Hoàng hậu đại kinh thất sắc, thân mình mềm nhún suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất. Cung nữ vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, nương nương. Tiêu Hoàng hậu một phen giữ chặt nàng nói, ngươi lặp lại lần nữa. Cung nữ nói, đi theo Tiêu công tử đi, nhân mã đều đã trở lại. Thỏng quân trung chuyển quay lại tới tin tức, nói là Vân phủ sinh mở tiệc muốn vây sát Tây Việt đế thất bại bị giết, nhị công tử cũng bị Tây Việt đế bắt lấy, đã chết. Vân phủ sinh, Tây Việt đế Hoàng hậu thấp giọng nói, đột nhiên đứng dậy, ta muốn đi gặp bệ hạ. Cung nữ vội vàng giữ chặt nàng, khuyên đủ, nương nương. Liền chúng ta đều biết đến tin tức, bệ hạ như thế nào sẽ không có nghe nói qua. Bệ hạ cũng không có hướng Tây Việt đế vấn tội, thực rõ ràng, là tính toán đem chuyện này bắt qua. Chúng ta, chúng ta hiện tại đi hỏi loại chuyện này, bệ hạ trên mặt vốn dĩ liền khó coi. Nếu là hoàng hậu nương nương lúc này đi hỏi, chẳng phải là đánh bệ hạ mặt. Hoàng hậu đôi mắt rưng rưng, cắn răng nói, chẳng lẽ, chẳng lẽ nhị đệ liền như vậy bạch đã chết. Đúng rồi. Ta đã quên, bệ hạ phái nhị đệ tiền đến, vốn chính là muốn hắn. Chết. Nương nương nói cẩn thận. Bên người cung nữ hoàng sợ, vội vàng thấp giọng nói. Người đi xuống đi, buồn cung muốn một người yên lặng một chút. Hoàng hậu vây vây tay, thiêu khí vô lực địa đạo. Là, nương nương. Do dự một chút, kia cung nữ vẫn là lên tiếng cung kính mà lui đi ra ngoài. Nhìn trống rỗng mà đại điện, hoàng hậu có chút bi ai mà cười thảm một tiếng. Bệ hạ. Nhị đệ. 304 thỏa hiệp không biết tự lượng sức mình. Ca thư Thuân mở tiệc nói là vì cấp dung cẩn đám người tẩy trần cùng thế một thanh ý dì an ủi, nhưng là minh bạch người đều biết kỳ thật bệ hạ là không tính toán lại cùng tây việt háo đi xuống, chuẩn bị đàm phán hoặc là yếu thế. cho nên lần này hiến hội tham gia người cũng không nhiều, trừ bỏ bị mời dung cẩn đám người bên ngoài cũng chỉ có bắc hán hoàng thất cùng ca thư Thuân tín nhiệm tâm phúc thần tử. vào trong cung, dung cẩn đám người đã bị ca thư Thuân thỉnh đến ngự thư phòng nghị sự. nguyên bản loại chuyện này một thanh ý dì cũng nên tham gia. Chỉ là hiện tại một thanh ý thân thể đặc thù, vô luận là Dung Cẩn vẫn là những người khác ai cũng không yên tâm nàng lại tham dự này đó việc vặt. Liên từ vĩnh ra quận chúa cùng đi nghỉ ngơi. Dung Cẩn không yên tâm, còn cố ý làm hạ tu trúc cũng theo qua đi. Ngự thư phòng, ca thư thuân nhướng mày nhìn Dung Cẩn nhìn cửa bộ dáng, rõ ràng người đều đã đi được không thấy bóng dáng, lại vẫn là luyến tiếp thu hồi tầm mắt. Tây Việt đế đối một thanh ý gì cảm tình quả thật là như trong lời đồn một nửa thâm hầu. Không có thể hảo hảo nắm chắc được lần này, bắt lấy một thanh y rẻ cơ hội, làm Ca Thư Thuân rất có chút tiếng vui. Đã sớm nghe nói Tây Việt đế cùng một tướng kiêm điệp tình thâm, quả thật là danh bất hư truyền, rời đi trong chốc lát cũng liên tiếp sao. Ca Thư Thuân cười nói, Dung Cẩn dương mắt, đỏ sẫm hai trong mắt nhàn nhạt mà quét về phía Ca Thư Thuần, câu môi cười nói, đây là tự nhiên, thanh thanh là chấm quan trọng nhất đến người, trên đời này không có bất luận kẻ nào, sự vật có thể cùng nàng cùng so sánh. Ca Thư Thuần nhướng mày, Nga. Nói như vậy. Vì một tướng Tây Việt đế liền tính là khuynh quốc huynh thành cũng không tiếc. Này xem như. Thích Mỹ nhân không thích Giang Sơn. Dung cẩn đống nhiên mở to hai mắt, sắc bén mà ánh mắt dừng ở ca thư thuân trên người. Cho dù là thân là đế vương, bị này đó phản phất không hề cảm tình ánh mắt tỏa định ca thư thuần cũng cảm thấy có trong nháy mắt có chút xuyến bất quá lên. May mắn, ca thư hàn liền ngồi ở ca thư thuân hạ đầu biên cái thứ nhất vị trí. Nhìn thoáng qua đột nhiên không thể động đậy Hoàng Huynh. Ca Thư hẳn khẽ nhíu mày, trong tay chén trà nhẹ nhàng phóng tới trên bàn. Sứ ly dừng ở trên mặt bàn tháp một tiếng thanh thúy dễ nghe, Dung Cẩn mắt đỏ khẽ nhúc nhích, Ca Thư Thuần cũng đi theo thở phào một hơi dài, ngực ra một mảnh ngắc. Dung Cẩn cười như không cười mà quét hai người liếc mắt một cái, trên mặt đến thần sắc chút nào không thay đổi, nhàn nhạt, nhạt cười nói, đúng vậy, vì Thanh Thanh. Khuynh Quốc huynh thành Khuynh Thiên hạ, lại như thế nào?" Ca Thư Thuần hít sâu một hơi, cường cười nói, "Thế gian cái kia anh hùng hào kiệt không yêu mỹ nhân." Tây Việt đế hảo khí độ, tổng cảm thấy dung cẩn theo như lời khinh quốc huynh thành khinh thiên hạ, không phải huynh chính hắn thiên hạ. Nghĩ đến đây, ca thư thuân cũng thu hồi trong lòng thử. Nguyên bản chính là sớm đã làm tốt quyết định sự tình, chẳng qua chính hắn không cam lòng thôi. Lại không nghĩ bất quá nho nhỏ thử một câu, chính mình lại thiếu chút nữa ăn cái áng huy. Lần này một tướng ở Bắc Hán gặp nạn việc, châm sâu sắc cảm giác cái nấy. Chờ lát nữa nhất định phải uống nhiều hai ly hướng hai vị bồi tội. Ca thư tuân cười nói. Dung cẩn trên mặt tươi cười sán lạn mà có chút dối trá, bác hán hoàng khách khí, cũng không tính cái gì. Lần này vô luận đối thanh thanh vẫn là chấm tới nói, đều xem như. Nhờ họa được phúc, ca thư thuân trong lòng một cái giật mình, yên lặng đánh giá trước mặt đến dung cẩn. Chẳng lẽ, bọn họ thật sự đã tìm được rồi cùng mệnh cổ giải pháp. Đang xem liếc mắt một cái ngồi ở một bên không chút động đậy mạc vấn tình, ca thư thuân ánh mắt ám ám, cười nói, như thế liền hảo. Lần này sự tình chỉ do hiểu lầm châm cũng không hy vọng việc này ảnh hưởng quý ta hai nước giao tình. Tin tưởng Tây Việt đế cũng là như thế cho rằng. Dung Cẩn gật đầu tán đồng nói, đây là tự nhiên, chấm hôm nay tiến cung cũng là trước cùng Bắc Hán hoàng trào từ biệt. Rốt cuộc phía Tây Nhi còn có không ít không biết sống chết người, chỉ sợ là không rảnh ở Bắc Hán ở lâu. Nói vậy, Liệt Vương hẳn là cũng không có nhiều ít công phu thường trú hoàng thành, đúng không? cả thư thuân minh bạch, Dung Cẩn đây là hứa hẹn tạm thời sẽ không đối Bắc Hán ra tay. Không chỉ có là Bắc Hán phương Bắc không yên, Tây Việt phía Tây biên cảnh đồng dạng sự tình không ít. Ca Thư Thuân gật đầu cười nói, nếu Tây Việt đế có chính sự, chấm tự nhiên không đã lâu lưu các vị. Một khi đã như vậy, sắp chia tay khoảnh khắc, chấm cũng có cái lễ vật muốn tặng cho Tây Việt đế cùng một tướng. Dung cần những mày, cũng không nói chuyện. Ca Thư Thuân mỉm cười vô vô tay, chỉ chốc lát sau một cái thần sắc tiểu tụy nữ tử bị mang theo lại đây. Chỉ thấy nàng kia thân hình gầy ốm, sắc mặt tái nhợt.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 Hoài Dương công chúa nhật tử thật sự là không tính là hào quá. Từ bị tiêu đình trước một bước đưa về Bắc Hán lúc sau Hoài Dương công chúa liền không còn có gặp qua tiêu đình. Mà đến đến Bắc Hán lúc sau, thân thể của nàng cũng không thể hiểu được mà trở nên càng ngày càng kém, thậm chí lại một lần nàng đều cho rằng chính mình có phải hay không muốn chết, rồi lại ngoan cường còn sống. Nhưng lại như vậy bị nhốt ở một cái nho nhỏ trong viện, cái gì đều không có nhật tử nàng không bao giờ nghĩ tới. Nếu hiện tại Hoài Dương công chúa còn không biết tiêu đình đối chính mình là thiệt tình vẫn là giả ý, nàng liền thật sự có thể đi chết rồi. Cửu ca, Cửu ca, cứu cứu ta Hoài Dương công chúa bị người đỡ, run dẩy mà kêu lên. Dung cẩn xem cũng không xem Hoài Dương công chúa, chỉ là nhướng mày nhìn về phía ca Thư Thuân. Có một số việc, nói toạc liền khó coi, ca Thư Thuần cười nói, Hoài Dương công chúa rốt cuộc là Tây Việt công chúa, thoạt nhìn ở Bắc Hán cũng có chút khí hậu không phục không bằng liền thỉnh Tây Việt đế mang về đi. Dung Cẩn nhướng mày nói, nàng trong bụng hải từ đâu? Ca Thư Thuần cười nói, nàng trong bụng. Không phải hoa quốc hoàng tử con mổ côi từ trong bụng mẹ sao? Dung Cẩn rũ mắt, nhàn nhạt gật đầu nói, hảo, vậy đa tạ bác hán hoàng. Không phải. Ta không phải hoài dương công chúa xử suốt, lập tức liền muốn phản bác. Dung Cẩn lại không tính toán cho nàng nói chuyện cơ hội, nhàn nhạt hỏi, ngươi tưởng hồi Tây Việt vẫn là lưu tại Bắc hán. Hoài dương công chúa có chút chần chờ. Cho dù nàng biết tiêu đình cũng không có chính mình cho rằng như vậy ái chính mình, nàng cũng không nghĩ trở lại Tây Việt. Nàng sớm đã đắc tội một thanh ý gì cùng Dung Cẩn quan hệ cũng không phải như vậy hảo. Hùng chi Dung Cẩn hành sự tắc phong nàng cũng là nghe nói qua. Nàng kỳ thật càng hy vọng có thể lưu tại Bắc Hán. Phía trước nàng là lặng lẽ đi theo tiêu đình tới Bắc Hán, vô danh vô phận. Nhưng là nếu Dung Cẩn thừa nhận nàng công chúa thân phận nói. Dung Cẩn cười lạnh một tiếng, ngươi nếu là tưởng hồi Tây Việt, liền đi ra ngoài tìm Đông Phương Húc. Nếu tưởng lưu lại. Bắc Hán Hoàng mới vừa rồi sự tình chấm coi như không phát sinh quá. Cửu ca. Hoài Dương công chúa ngơ ngẩn. Ca Thư Thuân nhướng mày, có chút kinh ngạc, Tây Việt đế không nghĩ mang về Hoài Dương công chúa sao? Dung Cẩn khinh thường mà hừ nhẹ một tiếng, Tây Việt không thiếu một cái công chúa. Thấy hắn như thế thái độ, Ca Thư Thuân càng thêm khẳng định Dung Cẩn đám người đã tìm được rồi cùng mệnh cổ giải pháp, một khi đã như vậy Hoài Dương công chúa lưu lại ý nghĩa cũng không lớn, còn không bằng làm nhân tình đưa cho Dung Cẩn đâu. Hoài Dương công chúa ở Bắc Hán không thân không thích lẻ loi một mình, sao lại không nghĩ về nước. Công chúa, ngươi nói đúng không? Hoài Dương công chúa nhẹ lây động khoẻ môi, nhìn nhìn ca thư thuân cười ngâm ngâm thần sắc cùng dung cẩn lạnh nhạt bộ dáng, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu, đúng vậy. Ca thư thuân vừa lòng gật đầu, rất tốt, đưa công chúa đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, châm cùng Tây Việt đế vẫn là chuyện khác muốn nói. Là, bệ hạ, ngự hoa viên, một thanh y cùng vĩnh ra quận chúa cầm tay mà đi. Phía sau còn đi theo Hoắc su, thiên su, khai dương cùng hạ tu chúc đám người, xem đến vĩnh gia quận chúa khỏe miệng co giở, nhà các ngươi hoàng đế bệ hạ rốt cuộc cho rằng này trong cung là cái gì đầm rồng hang hổ a? Hoắc su cười nói, quận chúa ngươi nói đùa, tiểu thư mấy ngày này thân thể vẫn luôn không tốt, bệ hạ không yên tâm mới kêu chúng ta đi theo. Vĩnh gia quận chúa nơi nào như vậy hảo lựa, liền tính thanh y y thân thể không hảo cũng nên làm mạc vấn tình đi theo mới đúng a, các ngươi có ích lợi gì a? Hoắc su cười nói. Mạc cốc chủ là khách nhân. Tự nhiên không thể làm khách nhân đi theo tiểu thư làm thị vệ, liền tính là mạc cốc chủ chính mình không ngại, nhưng là bọn họ hoàng đế bệ hạ cũng thực để ý à. Vĩnh ra quận chúa không kiên nhẫn mà vây vây tay nói, tính, dù sao dung cẩn vẫn luôn là kia phó xú đức hạnh, chỉ cần thanh ý thì chịu được là được. Thanh y, thì hề, chúng ta qua bên kia ngồi ngồi. Mục thanh y thì mỉm cười gật đầu nói, cũng hảo. Tuy rằng hiện giờ còn nhìn không ra cái gì tới. Nhưng là mọi người đều cơ hồ đem nàng trở thành là dễ toái thủy tinh giống nhau thủ, ở bên ngoài còn như thế vũng chi là ở hoàng cung như vậy địa phương. Đồng dạng, Mục Thanh Ý thì cũng thập phần cẩn thận. Hiện giờ nàng cùng mệnh cổ chưa giải trừ, luôn là nhịn không được lo lắng có thể hay không đối bảo bảo sinh ra cái gì ảnh hưởng, ngày thường cũng liền càng thêm chú ý nghỉ ngơi cùng bảo dưỡng. Hai người đều đến một chỗ tránh gió ngắm cảnh lâu đi xuống, bên trong toàn thiên đều có người thiêu than hỏa, nửa điểm cũng không cảm giác được hàn ý ngồi ở cửa sổ Nhìn nơi xa ngự hoa viên một góc, mục thanh y gì nao nào nào Vĩnh gia quận chúa tự nhiên cũng chú ý tới mục thanh y gì thần sắc Dương mắt nhìn lên cũng là sửng sốt, thần sắc có chút tạm đạm Cái này địa phương vọng qua đi, vừa lúc có thể nhìn đến ninh đàm sở trụ địa phương mái hiên một góc Mục thanh y gì có chút ấy nấy, kéo qua vĩnh gia quận chúa tay ngồi xuống cười nói Nói thực ra không sợ lạnh này tay như thế nào so với ta tay còn muốn lạnh Vĩnh gia quận chúa cười, nói, nói ta nếu là tưởng ngươi giống nhau vừa ra khỏi cửa liền khoác thật dày áo lông chồn ôm lò sưởi khẳng định so ngươi càng ấm áp đánh giá nàng vài lần một thanh y rì cười nói xác thật là ta nhưng làm không tới vĩnh gia quận chúa như vậy cho dù là rét đậm thời gian cũng là anh tư tấp sàng vĩnh gia quận chúa thần sắc có chút nhàn nhạt, nhạt thấp giọng nói anh tư tấp sàng lại như thế nào nhân ra vẫn là trướng mắt ra thanh y rì ngươi nói ta nếu là đi học học các ngươi hoa quốc cầm kỳ thư họa gì đó một thanh y nắm lấy tay nàng Nghiêm túc nói, nếu là ngươi thích, tự nhiên là nhiều học một ít tốt. Nhưng là... Vĩnh ra, ngàn bạn không cần vì người khác, đem chính mình biến thành liền chính mình đều không quen biết người. Không đáng. Đúng vậy. Không đáng. Vĩnh ra quận chúa cười khổ lắc lắc đầu, nhìn một thanh y lì lo lắng thần sắc bật cười nói, ta chính là tùy tiện vừa nói, ngươi như vậy lo lắng làm cái gì. Các người Hoa Quốc những cái đó văn chíu chíu đồ vật ta ghét nhất. Ta còn là thích ở Thảo Nguyên Thượng cưới ngựa uống rượu ca hát nhì, đúng rồi ngươi cũng sắp đi rồi đi. Chúng ta không nói này đó gây mất hứng đề tài, về sau cũng không biết khi nào mới có thể nhìn thấy ngươi. Đem nàng không muốn nói thêm nữa, một thanh y thì cũng đi theo cười, chuyển qua đề tài liêu một ít nhẹ nhàng chuyện thú vị. Gia Phi nương nương đến. Thục hoa công chúa đến. Dưới lầu, truyền đến một tiếng có chút bén nhọn thanh âm, vĩnh ra quận chúa có chút không vui mà nhữ nhữ mày nói, Vân Linh Nhi cùng Thục Hoa công chúa. Các nàng tới làm gì? Thục hoa như thế nào còn cùng Vân Linh Nhi quẹ với nhau Nếu nói phía trước nói, còn có thể nói là xem ở vân phủ sinh mặt núi thượng, hiện tại vân phủ sinh đều đã chết thuộc hoa công chúa như vậy mắt cao hơn đỉnh người như thế nào còn cùng vân linh nhi quẹ với nhau. Hoác su cười lạnh một tiếng nói, thuộc hoa công chúa không tới chúng ta mong rằng, vị này công chúa còn thiếu hướng chúng ta tiểu thư nhận lôi sự tình đâu. Vĩnh ra quận chúa ánh mắt sáng lên, vỗ tay cười nói, còn không phải sao. Khi nói chuyện, thuộc hoa công chúa cùng vân linh nhi đã mang theo người đi lên lâu tới. Nguyên bản liền không lớn tiểu lâu. Lập tức nhiều hai ba mươi cá nhân, tức khác liền có vẻ có chút chen chúc. Một thanh y hơi hơi như mày, rôi tay đem bên cạnh cửa sổ đẩy đến càng khai một ít. Thục hoa công chúa nhìn đến một thanh y gì ở đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới hung hăng mà đợi Vân Linh Nhi liếc mắt một cái. hiển nhiên, vị này công chúa tới phía trước cũng không biết sẽ gặp được một thanh y ở vĩnh ra quận chúa nhướng mày nói, Thục hoa ra phi nương nương, hai vị làm gì vậy? Vân Linh Nhi nhìn thoáng qua vĩnh ra quận chúa, liền đem ánh mắt dừng lại ở một thanh y ở trên người Lại cười nói, nghe nói một tỷ tỷ bình an trở về, ta mới cố ý đến xem. Chúc mừng một tỷ tỷ lịch kiếp trở về. Một đoạn thời gian không thấy, Vân Linh Nhi cũng có một ít biến hóa. Đáng tiếc như vậy biến hóa ở một thanh ý gì xem ra cũng chỉ là có chút ít còn hơn không thôi. Vân Linh Nhi phía trước nhân sinh quá đến quá mức trôi chạy, hiện giờ Vân Môn hủy diệt, Vân Phụ sinh thân chết, liền tính là Vân Linh Nhi có tâm thay đổi cũng không có người cho nàng trưởng thành thời gian. Một thanh ý gì nhàn nhạt gật đầu nói, gia phi khách khí bản tướng luôn luôn mạng lớn vân linh nhi thiếu lệ dung nhan vặn vẹo một chút có chút nghiến răng nghiến lợi mà cười nói còn không phải sao tin tưởng một tướng đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời một thanh y diệp mỉm cười nói thưa ngươi căn ngôn, bản tướng cũng là như vậy cho rằng vân linh nhi cắn cắn khóe môi có chút vội vàng tiến lên vài bước một tỷ tỷ tay còn không có đụng tới một thanh y diệp đã bị người một trưởng chụp tới hoa su thần sắc lạnh nhạt mà nhìn trầm trầm vân linh nhi nói gia phi Có chuyện cứ việc nói thẳng, chúng ta tiểu thư cùng ngươi cũng không có như vậy thủ. Quan trọng nhất chính là, không nên động thủ động cước. Nếu không, khó bảo toàn ta sẽ không đem ngươi trở thành là ý đồ đối tiểu thư bất lợi người. Nếu là có cái gì tổn thương. Còn thỉnh thứ lỗi. Vân Linh Nhi sắc mặt biến đổi, thực mau lại vô tội mà nhìn một thanh y hề nói, một tỷ tỷ, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói một chút lời nói nhi cũng không được sao. Một thanh y hề mỉm cười lắc đầu, có chút bất đắc gì nói, vân cô nương. Chẳng lẽ này trong cung liền không có người đã nói với ngươi, ở Vân môn kia một bộ mặc kệ dùng sao? Càng đừng nói, chúng ta phía trước còn có như vậy nhiều an tết, Vân cô nương cảm thấy, ta sẽ tin tưởng ngươi thật giỏi lấy ta đương tỉ muội. Phía trước bất quá là một chút nho nhỏ hiểu lầm, mục tướng chẳng lẽ còn muốn canh cánh trong lòng sao? Vân Linh nhi nói. Mục Thanh Ý cười nói, nho nhỏ hiểu lầm. Ai nói cho Vân cô nương mục Thanh Ý là cái nhân từ nương tay người tốt? Lâu như vậy nhẫn tử? Vân cô nương chẳng lẽ liền không có đi hỏi thăm một chút chọc tới ta người đều là chút cái gì kết cục sao? tỷ như nói, mộ dung rục, mộ dung an, tỷ như kiến an thành những cái đó không biết sống chết người trong giang hồ, lại tỷ như. Vân cô nương phụ thần, vân phụ sinh, vân linh nhi sắc mặt chấp nhận, rốt cuộc hoàn toàn bỏ xuống nguyên bản đơn thuần vô hại bên ngoài, đôi mắt ôm hận mà trừng mắt một thanh y rỉ, là ngươi, là các ngươi giết cha ta. Một thanh y lìa mỉm cười không nói. Vân linh nhi giận mắng một tiếng. Hướng tới một thanh y hỉa nhỏ tới, ta muốn giết ngươi vì cha báo thủ Chỉ nghe binh một tiếng, Vân Linh Nhi liền một thanh y hỉa và táo đều không có đụng tới Đã bị người một chân đá bay đi ra ngoài, nặng nề mà đụng phải một bên vách tường Đi theo bên người nàng cung nữ vội vàng tiến lên, ba chân bốn cẳng mà đem nàng đỡ lên Tuy rằng vị này ra phi nương nương nhà mẹ để không có gì thế lực Nhưng là gần nhất lại còn có vài phần sủng ái Bọn họ này đó làm hạ nhân tự nhiên là đắc tội không nổi Vân Linh Nhi một phen đẩy ra đỡ chính mình cung nữ, một lóng tay một thanh ý lìa nói, các ngươi mù sao. Còn không thấy nàng cấp buồn cung bắt lấy. Vĩnh ra quận chúa đứng dậy, mắt lạnh quét mọi người liếc mắt một cái nói, ai dám. Trung quanh thị vệ cùng cung nữ đều do dự lên, bọn họ tuy rằng là gia phi người, nhưng là này trong cung tình thế vẫn là thấy được rõ ràng. Vĩnh ra quận chúa tuy rằng chỉ là cái tông thất quận chúa, tức khác nếu luận ở bệ hạ cùng liệt vương trước mặt coi trọng. Chính là Gia Phi cùng thuộc Hoa Công Chúa trói lại chỉ sợ cũng là so ra kém. Làm càn. Vân Linh Nhi cả giận nói, buồn cung mệnh lệnh các ngươi cũng không nghe, không muốn sống nữa sao. Thục Hoa Công Chúa, đừng quên ngày đó là ai cùng ngươi khó coi. Nghe vậy, Thục Hoa Công Chúa sắc mặt cũng khó coi lên, bất quá nàng vẫn là có vài phần cố kỵ mà, chỉ là vây vây tay nói, mang các nàng đi hoàng tẩu nơi đó, thỉnh hoàng tẩu vì Gia Phi nương nương làm chủ. Vân Linh Nhi nơi nào nghe được đi vào này đó, khí đỏ đôi mắt nói, buồn cung mệnh lệnh các người, lập tức cho ta giết nữ nhân này. Nếu không buồn cung liền giết các ngươi Vĩnh gia quận chúa khinh thường mà nhìn lướt qua Vân Linh Nhi, nói, một tướng là Hoàng Huynh khách quý, đừng nói là giết bọn họ, liền tính là giết bọn họ cả nhà cũng không ai dám ở chỗ này động thanh ý gì một chút. Các người chính mình nghĩ kỹ. Quả nhiên, nghe xong Vĩnh gia quận chúa nói, tất cả mọi người đi theo rũ xuống đôi mắt, không dám lại xem Vân Linh Nhi. Vân Linh Nhi đã sớm tức giận đến cả người phát run hét lên một tiếng rút ra một cái thị vệ tùy thân bội đao liền hướng bên người một cái cung nữ trên người chém tới. Thiên Xu. Mục Thanh Y liếc nhàn nhạt nhíu mày, Thiên Xu thân ảnh chợt lóe một đạo hắc ảnh thoảng qua, Vân Linh Nhi giơ lên đao bị một bàn tay nhẹ nhàng mà nắm rốt cuộc không thể động đậy mảy may. Kia cung nữ tránh được một kiếp cũng bị sợ tới mức đương trường ngồi ở trên mặt đất, nương nương tha mạng, nương nương tha mạng. Mục Thanh Y có chút phiền chán mà nhìn lướt qua Vân Linh Nhi, nói, "Phế đi nàng võ công nhường ra đi thôi." "Là, một tướng." Thiên su gật đầu, Thủ hạ hảo không dung tình hướng Vân Linh Nhi trên người mấy chỗ đại huyệt điểm đi, chỉ nghe Vân Linh Nhi kêu thảm thiết một tiếng liền ngã xuống, Mục Thanh Ý liễu. Mục. Một... Lấp kín miệng, ném văng ra. Mục Thanh Ý liễu nhíu mày nói, "Thục Hoa công chúa không vui mà chặn Vân Linh Nhi, trầm giọng nói, "Mục tướng, nơi này là ta Bắc Hán hoàng cung, mục tướng ở trong cung tùy ý đả thương người chính là không gặp ta Bắc Hán để vào mắt." Hoa su cười nhạt một tiếng, nói, "Thục Hoa công chúa tùy ý khiêu khích chúng ta tiểu thư."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 Tiêu hoàng hậu đi lên tới nhìn thoáng qua tễ tệ nhốn nháo phòng khách mọi người, như mày nói. Bình tĩnh mà ánh mắt rơi xuống ngồi ở cửa sổ một thanh y gì trên người thời điểm hơi hơi dừng một chút, ngày xưa thanh triệt đôi mắt đen tối không rõ. Thục hoa công chúa sắc mặt đổi đổi, dành trước một bước tiến lên nói, hoàng cầu, ngươi muốn thay chúng ta làm chủ a? Hoàng hậu khen như mày, trầm giọng nói, ra chuyện gì? Hảo hảo nói chuyện. Thục hoa công chúa còn không có tới kịp mở miệng, bên cạnh nằm trên mặt đất vân linh nhi liền trước kêu khai Hoàng hậu nương nương, là các nàng khi dễ người. Các nàng, các nàng phê đi ta võ công. Hoàng hậu túi đầu đánh giá trên mặt đất Vân Linh Nhi, đáy mắt hiện lên một tia trắng ghét. Đối với Vân Linh Nhi loại này thấy không rõ tình thế lại cố tình thích cảm thấy chính mình thực thông minh tiểu nha đầu, vô luận khi nào nàng đều sẽ không thích. Chẳng qua mấy ngày nay bệ hạ không biết vì cái gì, ở Vân phủ Sinh đã chết lúc sau ngược lại là càng thêm sủng ái cái này tiểu nha đầu vài phần, cũng càng thêm quán ra vài phần nông chiều tùy hứng tính tỉnh. Mục tướng, đây là làm sao vậy? Chính là bọn họ có cái gì mạo phạm địa phương? Tiêu hoàng hậu đi qua đi nhàn nhạt cười nói. Từ hoàng hậu vừa lên tới, mục thanh y liền vẫn luôn ở lẳng lặng mà đánh giá nàng. Lúc này nghe được tiêu hoàng hậu hỏi chuyện mới vừa rồi đạm đạm cười nói, hoàng hậu nương nương thứ lỗi, việc này xác thật là bản tướng nhất thời xúc động có thiếu suy xét. Bất quá! Gia Phi nếu đã vào cung bì Phi, nói vậy có hay không võ công hẳn là cũng không có như vậy quan trọng. Không phải sao? Tiêu hoàng hậu cười như không cười mà nhìn thoáng qua Vân Linh Nhi, cười nói, mục tướng nói được là Gia Phi, nếu không có việc gì ngươi liền lên hồi chính mình trong cung đi thôi. Vân Linh Nhi sắc mặt trắng bệnh, không thể tin tưởng mà nhìn chầm chầm hoàng hậu. Vào cung này đó thời gian, Vân Linh Nhi đối trong cung sự tình vẫn là có chút hiểu biết. Hoàng hậu hiện giờ cũng không được sủng ái, nhưng là ca thư thuần vẫn là cho nàng hoàng hậu ứng có tôn trọng, chỉ là bởi vì hoàng hậu xử sự công chính, cũng không lấy chính mình thân phận chèn ép được sủng ái cung phi. Ở Vân Linh Nhi xem ra, tiêu hoàng hậu cùng với nói là ca thư thuân thê tử không bằng nói là thế ca thư thuân quản lý hậu cung tổng quản. Bởi vậy, đối với nàng hoàng hậu thân phận cũng không thập phần xem ở trong mắt, chỉ cảm thấy chính mình ở nàng trước mặt bị một thanh y lìa khi dễ. liền tính là vì ca thư thuần mặt mũi hoàng hậu cũng cần thiết vì chính mình lấy lại công đạo, lại không nghĩ rằng tiêu hoàng hậu căn bản mặc kệ không hỏi. Hoàng hậu nương nương. Gia Phi. Tiêu hoàng hậu dơ tay đánh gây nàng lời nói, nhàn nhạt nói. Mục tướng là bác hán khách quý, nàng cũng không có đem ngươi như thế nào, thân là chủ nhân tổng phải có vài phần đạo đại khách. Ngươi nếu là cảm thấy buồn cung xử sự bất công, liền đi tìm bệ hạ đi. Nhìn xem bệ hạ. Nói như thế nào? Vân Linh Nhi khẽ cắn khỏe môi, đáy mắt hiện lên một tia khuất đủ. Nàng danh mạch mà nhìn đến hoàng hậu đáy mắt tràn ngập coi khinh cùng khinh thường, Tiêu ý tư rõ ràng là cảm thấy bệ hạ căn bản không có khả năng vì nàng xuất đầu. Mục thanh y lìa đừng nói là phế đi nàng võ công. Liền tính là thật sự bị thương nàng nàng cũng chỉ có thể nhận không. Thục hoa, ngươi lại có chuyện gì muốn nói? Tiêu hoàng hậu ngẩng đầu nhìn đứng ở một bên thục hoa công chúa hỏi. Thục hoa công chúa nuốt xuống nguồn cáo chặn nói, hoàng hậu dáng vẻ này nói rõ chính là không nghĩ để ý tới các nàng, càng miễn bản giúp đỡ các nàng. Cắn răng nói, thần muội không có gì muốn nói. Tiêu hoàng hậu gật gật đầu nói, nếu không có việc gì, liền lui ra đi. Là, thần muội cáo lui. Thục hoa công chúa cung kính mà hành lễ nói. Bên cạnh mục thanh ý gì ở đám người cũng không có nói thêm nữa cái gì, nhìn thuộc hoa công chúa mang theo người xoay người mà đi, hoàng hậu. Vân Linh Nhi rốt cuộc từ trên mặt đất đứng lên, cắn răng nói, hoàng hậu nương nương đây là có ý tứ gì? Thân thiếp ở Bắc Hán trong cung bị người bị thương, còn muốn nén giận sao? Nguyên lai! Like. Chúng ta Bắc Hán lại là như vậy sợ hãi Tây Việt. Làm càn! Tiêu hoàng hậu lạnh lùng nói, thần sắc lạnh băng mà nhìn chầm chầm Vân Linh Nhi nói, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Vân Linh nhi quật cường mà nâng cầm lên nói chẳng lẽ không phải sao nếu nàng không phải Tây Việt thừa tướng chẳng lẽ hoàng hậu nương nương cũng sẽ hoàn toàn không truy cứu này không phải bác Hán sợ Tây Việt là cái gì Nguyên Lai bậy hạ liền chính mình phi tần cũng hộ không được sao tiêu hoàng hậu trầm mặt một lát chuyển hướng một thanh y lìa nói một tướng ngươi nói như thế nào vĩnh ra quận chúa sắc mặt khẽ biến do dự mà nhìn nhìn tiêu hoàng hậu nói hoàng tàu tiêu hoàng hậu cũng không lý nàng chỉ là bình tĩnh mà nhìn một thanh y Mộc thanh y đi rũ mi cười nhạt nói, không biết. Gia Phi muốn như thế nào? Vân Linh Nhi đáy mắt lập lệ thù hận ánh địa quan mang, cắn răng nói, buồn cung muốn ngươi quỳ xuống hướng buồn cung xin lỗi. Si, bên cạnh, hoác su phốc mà một tiếng bật cười, thanh tú đôi mắt mang theo không thể tưởng tượng mà ánh mắt đánh giá Vân Linh Nhi, nói, đại ca, ngươi không phải xuống tay sai rồi địa phương nào, đem nàng đầu gốc cấp lộng hỏng rồi đi. Làm Tây Việt Đại Thừa Tướng quỳ xuống hướng nàng một cái phi tần xin lỗi. Đừng nói nàng hiện tại còn sống, liền tính là biến thành một câu thi thể cũng không có như vậy thủ vinh. Thiên su nghiêm túc mà đánh giá liếc mắt một cái vân linh nhi, nhàn nhạt nói, không có, nàng đầu góc vốn dĩ liền có vấn đề. Đầu góc không thành vấn đề liền sẽ không tuyển ở ngay lúc này tới khiêu khích một tướng. Không thể không nói, ca thư thuân nhìn bốn cái cực kỳ khôn khéo nhân vật lợi hại, nhưng là này bác hán nữ quyến kéo chân sau nhưng thật ra không ít. Hiện giờ bác hán đang ở cùng Tây Việt Hòa Đàm A, này đó nữ nhân là chuyên môn tới làm dối sao. Bắc hán hoàng cũng thật là rất vất vả, đầu góc có vấn đề nữ nhân cũng thu vào hậu cung. Hoắc su che miệng cười nói, tiểu thư, không bằng chúng ta quay đầu lại đưa một ít dung mạo đều dai cô nương cấp bác hán hoàng đi. Miễn cho. Như vậy mặt hàng cũng ra tới. Ném, người, hiện, mắt. Hoắc cô nương. Không để ý tới vân linh nhi hận không thể nhào lên tới xé Hoắc su bộ dáng. Tiêu hoàng hậu nhàn nhạt nói, nơi này rốt cuộc vẫn là bác hán trong cung, còn thỉnh Hoắc cô nương nói cẩn thận. Hoắc su nhún vai. Cung kính mà đứng ở mục thanh y phía sau không nói chuyện nữa. Tiêu hoàng hậu thở dài, nhìn mục thanh y liền nói: "Mục tướng, này nguyên bản cũng không phải cái gì đại sự nhi, liền thỉnh mục tướng hướng ra phi nói lời xin lỗi đại gia chấm dứt việc này đi." Quỳ xuống liền miễn. Hoàng tẩu, rõ ràng là bọn họ trước tới khiêu khích. Vân Linh Nhi còn muốn. Câm miệng. Tiêu hoàng hậu trầm giọng nói: "Bất quá là một cọc việc nhỏ, mọi người đều không có việc gì chính là kết cục tốt nhất." Trong chốc lát trong cung yến hội cũng nên bắt đầu rồi không cần ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời giờ. Mục tướng, ngươi nói có phải hay không? Mục thanh ý yên lặng đánh giá tiêu hoàng hậu một hồi lâu, mới vừa rồi đạm đạm cười nói, hoàng hậu nương nương nói được là, chúng ta cũng đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, cùng nhau đi thôi. Hiện nhiên là đem tiêu hoàng hậu theo như lời xin lỗi trở thành gió bên hai. Vân Linh Nhi càng thêm không hài lòng, nàng võ công bị phế, lúc này toàn thân vô lực, tiêu hoàng hậu lại chỉ là khinh phiêu phiêu một câu xin lỗi liền tính xong rồi Nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình? Không được. Buồn cung nhất định phải nàng quỳ xuống xin lỗi. Vân Linh Nhi cắn răng nói. Ngu xuẩn. Tiêu hoàng hậu đáy mắt hiện lên một tia tức giận, lạnh lùng mà nhìn Vân Linh Nhi không nói chuyện nữa. Một thanh y gì mỉm cười đối vĩnh ra quận chúa nói. Bang Nhi, chúng ta đi thôi. Thời gian không sai biệt lắm nên đi chính điện. Không được đi. Vân Linh Nhi kêu lên, cứng rắn thẳng tắp mà chắn một thanh y gì trước mặt. Một thanh y gì có chút buồn cười mà nhìn nàng nói, Vân cô nương. Hà tất uổng phí sức lực, có cái kia công phu, hảo hảo quý trọng ngươi kế tiếp thời gian đi. Vân Linh Nhi như vậy tính tỉnh, đã không có Vân phủ sinh ở sau lương duy trì, có thể tại đây Bắc Hán thâm cung sống mấy ngày. Vân Linh Nhi lúc này không suy xét chính mình an nguy, còn có tâm tư tới tìm nàng phiền toái, đối này một Thanh Y hề cũng không thể không tỏ vẻ bội phục. Vân Linh Nhi ngẩn ra, ngươi đây là có ý tứ gì? Một Thanh Y thì lắc đầu, đạm cười không nói. Thiên Su trầm giọng nói, gia phi, thỉnh ngươi tránh ra. Ngươi ngăn trở chúng ta một tướng lộ. Vân Linh Nhi nơi nào chịu làm? Buồn cung càng không làm. Bằng không chúng ta tìm bệ hạ tới phân xử. Một thanh y di trong lòng cười thầm, vì Vân Linh Nhi thiên chân. Đây là đang làm cái gì? Một cái gieo dắt thanh âm từ cửa thang lầu truyền đến, mọi người quay đầu lại nhìn lại liền nhìn đến linh đàm một thân bạch tỷ y, thần sắc đạm nhiên mà đứng ở cửa thang lầu nhìn mọi người mảy kiếm hơi nhíu. Bắc Hán đối với nam nữ đại phòng tuy rằng xa không bằng Hoa quốc cùng Tây Việt. Nhưng là hoàng cung trọng địa duy nhất có thể quay lại tự nhiên nam tử cũng chỉ có ca thư hàn cùng ninh đàm. Mai trong đó, ninh đàm lại là duy nhất một cái sẽ ở ngự hoa viên hành tổ người. Ninh tiên sinh. Mục thanh y gì cười nói, chính là chúng ta quấy rầy ninh tiên sinh. Ninh đàm trong tay còn nắm một quyển thư, hiển nhiên là ở địa phương nào bị bọn họ bên này ẩm y thanh dẫn lại đây. Vĩnh ra quận chúa đứng ở mục thanh y lì bên người, thần sắc có chút phức tạp mà nhìn thoáng qua ninh đàm không nói gì. Ninh đàm thần sắc bình tĩnh. Mỉm cười gật gật đầu nói, một tướng nói quá lời, bất quá trùng hợp đi ngang qua thôi. Nơi này, gặp qua hoàng hậu nương nương. Tiêu hoàng hậu trầm mặc mà đánh giá ninh đàm. Ninh đàm là cái thập phần có chừng một người, ở tại trong hoàng cung 10 năm, rất nhiều phi tần cũng chỉ là xa xa mà gặp qua hắn một hai lần, chính là hoàng hậu bản nhân cũng chỉ là ngẫu nhiên đánh quá vài lần đối mặt. Rốt cuộc, ninh đàm trụ địa phương tuy rằng thuộc về hoàng cung lại vẫn là thiên hướng tiên đình.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 Ngươi nhận thức ta. Vân Linh Nhi chớp trước mắt, có chút kêu căng hỏi. Ninh Đàm mỉm cười không nói, nghiêng đầu nhìn về phía mục thanh y thì nói, mục tướng muốn đi ra ngoài sao. Không bằng ngươi ta đồng hành như thế nào. Mục thanh y thì cười nói, rất tốt, xảo ngộ tiên sinh là bản tướng chi hạnh, vừa lúc có thời gian không bằng đánh cờ một ván. Cung kính không bằng thông minh, mục tướng thỉnh. Ninh Đàm gật đầu cười nói, không được đi. Bị người đương trường bài trí xem nhẹ, Vân Linh Nhi trong lòng càng thêm không vui bắt lấy ninh đảm điệu y tay áo nói nhìn thấy bổn cung ngươi cư nhiên dám không hành lễ còn muốn mang đi một thanh y y ngươi cho rằng ngươi là người nào bất quá là bệ hạ dưỡng ở trong cung một cái ngoạn ý như thôi ninh đảm lãnh đạm đôi mắt chầm xuống hơi hơi du mắt trên mặt cũng không có cái gì biến hóa nhưng là một thanh y lại nhạy cảm từ trên người hắn cảm nhận được một cổ hơi thở nguy hiểm bên môi hơi hơi mỉm cười một thanh y y không giấu vết mà sau này lui hai bước nga nói như vậy lên Sắc thật là tại hạ thất lễ. Ninh đàm nhàn nhạt nói. Vân Linh Nhi cười lạnh một tiếng, ngươi biết liền hảo. Tốt nhất nhận rõ chính mình thân phận, ngươi thân là nam tử tùy ý xuất nhập trong cung, tin tức buồn cung ở trước mặt bệ hạ cáo ngươi một chạm. Ninh đàm trên mặt tươi cười không thay đổi, gật đầu nói, đa tạ ra phi nương nương ân huệ. Ninh đàm mà thoái nhượng hiển nhiên làm Vân Linh Nhi càng thêm đắc ý lên. Nay phía trước nàng vẫn luôn ở một thanh ý gì cùng tiêu hoàng hậu nơi này bị khinh bỉ lúc này nhìn đến Ninh Đàm cục mi dụ mắt bộ dáng liền cảm thấy phảng phất ra một hơi giống nhau, càng thêm tùy ý Dương Nhan múa bước lên, nâng cầm lên, hướng tới Ninh Đàm nói, biết sai rồi liền hảo, ngươi hiện tại cấp bổn cung quỳ xuống thỉnh an. Vân cô nương ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thích làm người quỳ xuống a? Ninh Đàm nhướng mày nói, quỳ xuống thỉnh an. Sắp thật là cái không tuổi chủ ý vậy quỳ đi. Quỳ xuống đất không phải Ninh Đàm, quỳ xuống đất là Vân Linh Nhi. Ninh Đàm nói nhân chưa lạc chỉ nghe vèo một tiếng ám khí ám khí phá không tới hạ tu trúc cùng thiên su một tả một hữu hộ ở một thanh y rìa bên người, kia ám khí lại hướng tới vân linh nhi đầu gối đánh qua đi vân linh nhi đau hô một tiếng hai chân một loan quỳ xuống trước trên mặt đất ninh đàm hướng phía bên phải lui hai bước tránh đi vân linh nhi này một quỳ nhàn nhạt cười nói không biết ra phi nương nương hay không vừa lòng vân linh nhi tức giận đến sắc mặt xanh mét cả người phát run giận chừng mắt ninh đàm nói ngươi tiện nhân này ta muốn giết ngươi rốt cuộc là người ta võ Tuy rằng vừa mới bị phế đi võ công Vân Linh Nhi thân thể lại vẫn là so giống nhau nhược nữ tử hào đến nhiều. Dưới sự giận dữ thế nhưng nhìn chính mình võ công bị phế, cũng bất chấp đau đớn trực tiếp từ trên mặt đất bò lên hướng tới ninh đàm nhào tới. ninh tiên sinh cẩn thận. Thiên su rối tay một tay đem ninh đàm kéo đến một bên. Vân Linh Nhi phát cái không bay thẳng đến cửa thang lầu tài đi xuống. Hào thảm. Nghe dưới lầu truyền đến tiếng kêu thảm thiết, mọi người hai mặt nhìn nhau. Đi xuống lầu. Quả nhiên nhìn đến Vân Linh Nhi nằm ở dưới cửa thang lầu, cái chán cũng không biết đánh vào chỗ nào máu tươi chảy ròng. Ninh Đàm đứng ở thang lầu thượng, cười như không cười mà nhìn dưới lầu đến nữ tử nói: Gia Phi nương nương, liền tính là muốn hành đại lễ cũng không cần như thế long trọng. Hứa Chi, tại hạ gánh vác không dậy nổi. Ninh Đàm, ngươi tiện nhân này bổn cung nhất định phải gặp ngươi bẩm thầy vạn đoạn. Vân Linh Nhi kiệt tê bên trong thét to: Ngươi muốn đem ai bẩm thầy vạn đoạn? Ca thư thuần lạnh nhạt nén giận thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Chỉ thấy Ca Thư thuân bí mật mang theo đầy người tức giận cùng gió lạnh từ bên ngoài bước đi tiến vào. Đi theo phía sau lại là mày Kiếm hơi nhíu Ca Thư Hàn, vẻ mặt thản nhiên dung cẩn cùng sự không liên quan mình mạc vẫn tỉnh. "Vậy hạ?" Nhìn thấy Ca Thư thuân tiến vào, Vân Linh Nhi trước mắt sáng ngời chỉ cho rằng tìm được rồi chỗ dựa. Vội vàng hướng tới Ca Thư thuân trong lòng ngực đánh tới, "Ô ô. Vậy hạ, bọn họ khi dễ Linh Nhi?" Ca Thư thuân đáy mắt ám mang chợt lóe, tùy tay liền đem Vân Linh Nhi đẩy đi ra ngoài. Vân Linh Nhi phòng bị không kịp, lại một lần đụng vào ở cửa thang lầu trên tay vị. A, Vậy hạ. Ca thư thuân thần sắc hơi trầm xuống, nhàn nhạt mà nhìn lướt qua mọi người ánh mắt rừng ở đi ở cuối cùng tiêu hoàng hậu trên người, lại không có nói cái gì lại nhàn nhạt mà chuyển thai, mục tướng, chấm quản giáo vô phương, làm mục tướng bị sợ hãi. Mục thanh y lìa đạm đạm cười nói, vậy hạ nói quá lời, bản tướng hết thể đều hảo. Xem ra ca thư thuân cùng dung cẩn đàm phán rất là thuận lợi đã đạt thành thống nhất. Thanh thanh. Dung cẩn tiến lên đem một thanh y kéo đến chính mình bên người, thấp giọng hỏi nói, thật sự không có việc gì. Một thanh y cười nhạt nói, nhiều người như vậy ở, có thể có chuyện gì nhi. Hai người thấp ngôn lời nói nhỏ nhẹ, ở đây nữ tử xem ở trong mắt lại đều bị hâm mộ ghen ghét. Đối với nữ tử tới nói trên đời này lại nhiều tài phú địa vị đều so bất quá có một cái toàn tâm toàn ý đai chính mình người tốt. Mà điểm này, lại rất ít có người có thể như vậy tốt mệnh có thể được đến, một thanh y lại hiển nhiên là được đến nhìn ôm nhau mà đứng một đôi biết nhân, có người hâm mộ có người ảm đạo. Ninh Đàm bình tĩnh mà nhìn lướt qua ở đây đến mọi người, xoay người hướng bên ngoài đi đến. Nếu Ca Thư Thuân bọn người tới, nơi này tự nhiên cũng không có hắn sự tình gì. Mặc ngôn, Ca Thư Thuân ra tiếng gọi lại Ninh Đàm, Ninh Đàm xoay người nhìn về phía Ca Thư Thuân nhướng mày, Ca Thư Thuân trầm giọng nói, gia phi hồ ngôn loạn ngữ, ngươi không cần để ở trong lòng. Hiện nhiên, mới vừa rồi Vân Linh Nhi nói, Ca Thư Thuân bọn người nghe được. Ninh Đàm gầy vừa khuôn mặt thượng lộ ra một tia lãnh đạm mà ý cười, nói, vậy hạ nói quá lời, Ninh Đàm không dám. Húng chi Ninh Đàm cười như không cười mà đánh giá Vân Linh Nhi, từ từ nói, bị ra phi như vậy vừa nói. Tại hạ cũng cảm thấy rất giống đâu. Ca thư thuân sắc mặt khẽ biến, giật giật khỏe miệng lại cái gì cũng không có nói ra. Ninh Đàm hướng tới một thanh ý gì chắp tay nói, một tướng, cáo tử. Ninh tiên sinh, một đạo đi thôi. Một thanh ý gì cười nói, người ở đây quá nhiều. Ta cũng cảm thấy có chút mệt. Dung Cẩn nhướng mày, cười nhìn Ca Thư Thuần nói, nơi này là Bắc Hán hoàng viện nhà, chớ cũng không hảo chen chân trong đó, cáo tử. Ninh Tiên Sinh xin dừng bước. Vẫn luôn không có mở miệng hoàng hậu đột nhiên trầm giọng nói. Mọi người đều là ngẩn ra, động tác nhất trí mà nhìn hoàng hậu. Ca Thư thuân hơi hơi hé mắt, yên lặng nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu trong đám người kia mà ra, không tránh không tránh mà nhìn Ca Thư Thuần, nhàn nhạt nói, "Vậy hạ, ninh đảm bị thương gia phi?" Bệ hạ tổng phải cho Gia Phi một công đạo đi. Ca Thư Thuân không vui mà như mày, cái gì công đạo? Tiêu Hoàng Hậu rũ mắt nói, Gia Phi dù sao cũng là bệ hạ tự mình xách phong Hoàng Phi, hiện giờ ở trong cung bị một người nam nhân bị thương, truyền đi ra ngoài. Bệ hạ thanh danh cũng không dễ nghe. Bên cạnh một thanh ý hơi hơi như mày, có chút nghi hoặc mà nhìn về phía Tiêu Hoàng Hậu. Phía trước nàng vẫn luôn cho rằng Tiêu Hoàng Hậu đối chính mình có địch ý, là hướng về phía chính mình tới. Như thế nào hiện tại xem ra? giống như là hướng về phía Ninh đang tới